Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của chuyện Ngồi hưởng tám chồng. Chương hai một đối chiến, hai bên đều tự chuẩn bị. Đảo mắt ba ngày ước hẹn đã qua hai ngày, vào buổi tối ngày cuối cùng, Minh Hoàng Tống Vũ Thiên gác tay đứng trước cửa sổ, bộ dạng thâm trầm không giống như thường ngày. Kỳ thật nếu bàn về tướng mạo, ngoại trừ Tam Hoàng Tử Tống Vũ Huyền gia Tống Vũ Thiên Hàn người có tướng mạo xuất chúng nhất trong đám huynh đệ. Giáng người cao ngất khí chất cao quý, mày kiếm đẹp mắt lại phối hợp với một đôi mắt không giận mà uy sóng mũi thật cao, môi mỏng gợi cảm mà hơi vỉnh đường nét trên khuôn mặt phi thường tốt. Đứng ở phía trước cửa sổ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì thậm chí sau lưng có mai phi tiến đến vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra. Tiên, giọng nói dịu dàng vang lên tống vũ thiên xoay người, chống lại người tới, mai nhi sao nàng lại tới đây. Tiếp tới thăm chàng. Nhẹ nhàng đưa tay về phía, Mai Phi mỉm cười, bộ dạng điềm tĩnh tự nhiên, Thiên, ngày mai đã khai chiến rồi tiếp lo cho chàng. Ngốc ả yên tâm đi, chấm không có việc gì. Vừa nghe người mình yêu quan tâm đến mình như vậy, Tống Vũ Thiên âm áp trong lòng, lời nói càng thêm dịu dàng. Mai Nhi, nàng ngoan ngoãn ở trong nội cung chờ trẫm trở về trẫm cam đoan với nàng, tuy bọn họ có ưu thế về binh lực, nhưng tại kinh thành trẫm phòng thủ kiên cố, bọn họ tuyệt đối không chiếm được chút tiện nghi nào thiên chẳng nắm chắc phần thắng sao? tựa đầu tựa vào trong ngực tống vũ thiên mai phi mềm giọng nói hôm nay nghịch tặc nhữ dương phản động đa số đại thần trong triều đều ủng hộ vì sợ bọn họ làm loạn phụ thần đã dùng quyền lực của thừa tướng tạm giam bọn họ chính là phụ thân nói loại sự tình này ông cũng không chống đỡ được bao lâu nếu như lần này không thể tốt chiến tốt thắng chỉ sợ đến lúc đó sẽ phiền toái hai mắt mai phi khép hờ chậm rãi nói nghe vậy tống vũ thiên một tay kéo nàng vào trong ngực vỗ nhẹ sau lưng an ủi yên tâm đi Mai Nhi chấm chu bị nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ không thua vào tay hai người kia đâu. Tiên có chiêu phòng ngừa, hơi mở đôi mắt sóng ngầm nơi đáy mắt bắt đầu khởi động chính là thủy nhược mai nàng cũng không phải tiểu bạch đơn thuần gì cho nên dù có phản ứng cũng vẫn có thể bảo tồn trạng thái bất động thanh sắc dịu dàng mà hỏi. Chuyện này ngày mai Mai Nhi sẽ biết. Tống Vũ thiên véo nhẹ cây mũi Mai Phi vô cùng sùng nịch kỳ thật hắn cũng không phải cố ý muốn giấu giếm cái gì chẳng qua là cảm thấy muốn đùa với người yêu của mình một chút. Mai Phi rất thông minh, biết rõ đã nói đến nước này thì không nên hỏi nhiều hơn nữa, bằng không có thể sẽ mang đến hoài nghi cùng phiền toái không cần thiết, vì vậy nàng khẽ vốt bụng dưới, giả bộ bị đau Ai nha, Mai Nhi, nàng làm sao vậy? Tống Vũ thiên khẩn trương, tiểu tử kia hắn lại đá tiếp, à, lại đá, Mai Nhi thật đúng là làm khổ nàng rồi Tay chậm rãi vốt ve bụng Mai Phi tống vũ thiên dịu dàng nói, bởi vậy có thể thấy được đối với Mai Phi, hắn đã chính thức yêu đến trong tâm khảm rồi. Tiên tiểu tử kia không muốn rời xa chàng, hắn muốn ngày mai cùng lên thành với chàng. Mai Phi tràn đầy ôn nhu, nhàn thục nói, cùng chấm lên thành, như vậy sao được, hai quân khai chiến đao kiếm không có mắt, vãn nhất làm nàng bị thương. Tiên chính là vì như thế thiếp cùng hài tử mới muốn ở cùng một chỗ với chàng. Không phải thiên đã nói ư, một trận chiến ngày mai sẽ không thua Tiếp cùng đi với chàng có sao đâu. Tiếp không muốn ngồi trong cung lo lắng hãi hùng, mỗi một khắc đều muốn nhìn thấy chàng, cho nên ngày mai Tiếp nhất định phải đi. Tiên, chàng đáp ứng Tiếp nhé, Tiếp sẽ cẩn thận chiếu cố mình. Hơn nữa có chàng ở đó, Tiếp có thể xảy ra chuyện gì. Không đợi Tống Vũ thiên nói xong, Mai Phi đã cắt ngang lời hắn, bộ dạng rất là chân thành vội vàng thế vậy trong lòng tống vũ thiên lại ấm áp một hồi cúi đầu trầm ngâm do dự nói cái này mai nhi nàng đang mang thai tiên thiếp cam đoan sẽ chiếu cố hải tử thật tốt chỉ xin chàng để cho thiếp cùng đi thiếp muốn ở cùng một chỗ với chàng một khắc cũng không rời ánh mắt mai phi sáng quắc tống vũ thiên không còn cách nào cuối cùng hắn trầm mặc suy nghĩ rối rắm một hồi cũng gật đầu đáp ứng vậy được rồi mai nhi ngày mai nàng cùng chậm lên thành Nhưng nàng phải chú ý theo sát chấm, đừng để ình chịu bất cứ thương tổn nào, biết không? Vâng, thiếp biết, thấy tình cầu của mình được chấp thuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng của Mai Phi lộ ra nụ cười ngọt ngào, khiến tâm thần tống Vũ Thiên lay động một hồi. Ai có thể kháng cự yêu cầu của người yêu chứ? Nếu không phải ngày mai còn phải đánh một trận, thì giờ phút này hắn khẳng định. Phía trước cửa sổ hoàng cung hai người gắt gao dựa vào nhau, hòa hợp hạnh phúc dịu dàng khó nói hết mà lúc này trong quân doanh ngoài thành tống ngâm tuyết nhắm mắt suy ngẫm thần tình lạnh nhạt. Ngâm tuyết, ngoài trướng, giọng nói của tống vũ huyền vang lên, lập tức hắn nhắc màn lên tiến vào, sắc mặt bình tĩnh, ngâm tuyết muội đang suy nghĩ gì vậy. Không có gì, chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần. Đứng lên cười nhàn nhạt tống ngâm tuyết trả lời, ngôn ngữ tùy ý, hoàn toàn không giống người ngày mai phải đại chiến. Ngâm thuyết lại có vẻ rất nhẹ nhàng, Tống Vũ huyền dương môi mỉm cười, đối với cô mụi mụi này của mình, đáy lòng hắn tràn ngập yêu thương. Không, mụi rất kích động, đợi lâu như vậy, rốt muội muội nay. Tống ngap yeu thuong khong muội rat huyền vừa nói xong, Tống ngâm thuyết liền tiến lên, đối mặt mà nói. Đúng vậy à ta cũng rất kích động, thậm chí kích động đến ngủ không được. Chúng ta chờ ngày này bao lâu rồi, rốt cuộc cũng đến ngày mai, thù cha thù nương, còn có thù của Ngọc Di cũng đã đến lúc chấm dứt. Thì thật cũng không phải rất lo lắng, chỉ có điều, hôm nay Tống Vũ Thiên phong kín cửa thành, nếu muốn công thành, ngày mai tất phải có một hồi kịch chiến. Kịch chiến đã khó thoát, việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Ừ, yên tâm đi ca ca, bất luận như thế nào, Ngầm Tuyết đều đứng ở bên cạnh huynh, chúng ta đồng tâm hiệp lực, đồng hội đồng thuyền. Tay chậm rãi nắm chặt trên mặt ẩn chứa nụ cười vui vẻ thấy vậy, Tống Vũ Huyền cũng cười, khoe mắt không khỏi nghiêng qua, ra hiệu về phía ngoài chướng, ngâm tuyết hình như giữa chúng ta còn phải tính thêm những người này à. Bằng không có người bất mãn, kết quả sẽ rất là phiền toái nha trêu ghẹo nói hai mắt nhìn về phía ngoài trướng lúc này tống ngâm tuyết biết tống vũ huyền muốn ám chỉ cái gì vì vậy không nói gì cũng không hề phản ứng mà chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần khiến tám tên đứng ở ngoài trướng muốn nghe chút lời dỗ ngon dỗ ngọt vô cùng thất vọng buồn bã nhìn nhau ngày thứ ba vầng thái dương vừa dâng lên đầu tưởng dưới thành đã xếp đầy binh lính tất cả binh vệ đều chuẩn bị xếp thành hàng khí thế mãnh liệt trời xanh mây trắng đầu tưởng vốn náo nhiệt bỗng nhiên sơ xác tiêu điều Minh Hoàng Tống Vũ Thiên mặc long bào lộng lẫy, bộ dạng như vậy từ xa nhìn lại rất là nổi bật, không biết là hắn cố tình hay là vô ý trùng hợp. Đứng bên người Tống Vũ Thiên, Tứ Hoàng Tử Tống Vũ Minh sắc mặt phức tạp, hai mắt hắn gắt gao nhìn xuống dưới thành, hai hàng lông mày gắt gao vặn lại. Mà đứng phía sau hai người, mai phi một thân tố trang thanh nhã, nàng ta luôn luôn biết rõ phải nắm chắc lòng người từ những chi tiết không quan trọng như thế nào cho nên khi nàng ta xuất hiện, luôn có thể bất xác tác động lòng người. Tống ngâm tuyết nhíu mày tầm mắt không khỏi rơi vào trên người Mai Phi, sau đó đáy mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ thâm thúy khó giỏ. Hôm nay, tống ngâm tuyết một thân nữ trang màu trắng tạo cảm giác phiêu giật xuất trần, linh động tràn ngập trong mỗi một động tác nhắc tay, nhắc chân của nàng, làm cho nàng giống như tiên tử trên trời thần thánh không cách nào khinh nhờn. Nếu như không có tống ngâm tuyết, sự xuất hiện của Mai Phi tuyệt đối có khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại đối mặt với một nữ tử tuyệt thế vô song như vậy, cho nên tự nhiên sẽ ảm đạm thất sắc đi mấy phần. Tống Vũ Thiên nhìn Tống Ngâm Tuyết, rồi sau đó lại nhìn Tống Vũ Huyền bên người nàng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay không khỏi nắm chặt, sắc mặt âm trầm. Mà đối với hành động này, Tống Ngâm Tuyết chỉ cười nhạt, thần sắc tự nhiên, tính cả Tống Vũ Huyền một bên, mặc dù biểu lộ trầm mặc, nhưng bên khóe miệng nhưng lại mơ hồ ẩn chứa sự vui vẻ. Mấy người đối mặt, trong lòng đều có suy nghĩ riêng, tứ hoàng tử Tống Vũ Minh rối rắm về cái chết của Tống Vũ Kiệt tràn đầy phức tạp dương mắt nhìn, biểu lộ mất mát. Mà Tống Vũ Thiên thì khinh bị cười châm chọc mà nói, hừ Tống ngâm tuyết, chấm thực hối hận năm đó không lập tức giết ngươi, lưu lại mầm tai họa này để nó gây sóng gió hôm nay. Thế nào, nhị ca ca hối hận rồi sao? Hà hà, bất quá thiên hà cũng không có thuốc hối hận à. Nhị ca ca cũng chỉ có thể hối hận đến chết nghe Tống Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi nói như vậy, Tống ngâm tuyết đối diện lập tức bày ra nụ cười, dùng ngữ khí ngọt chết người không cần đền mảng trào phúng trêu chọc phản kích. Hừ, trẫm không hối hận. Tuy trước đây không thể giết người, nhưng hôm nay giết cũng vậy thôi. Bất quá chỉ là chuyện sớm muộn, chấm chờ thêm một lát cũng được. bất Tống Vũ Thiên lộ ra hung quang, sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi, khẩu khí tự nhiên cũng lớn hơn. Ha ha, nhị ca ca tự tin như vậy à. Ngâm tuyết mỏi mắt mong chờ rồi. Cười sáng lạng rực rỡ, rõ ràng là biểu lộ rất động lòng người, nhưng trong mắt Tống Vũ Thiên lại vô cùng xấu xí khiến người ta chán ghét, phiền lòng. Hừ, ngươi đừng vội cuồng ngạo, hôm nay chấm đến là muốn nhìn xem hai người các ngươi định làm thế nào để công phá thành này. Tống Vũ Thiên vừa dứt lời, tay áo màu vàng sáng liền hất lên, sau đó vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía trước, ánh mắt gắt gao. Thế nhân đều mua muội, thậm chí ngay cả thị phi chân tướng cũng nhận không rõ Nữ nhì của nữ dương vương làm loạn hành vi đại nghịch bất đảo như thế quả thật trời đất không dung Chính là bọn họ rõ ràng không chu diệt ngược lại còn công nhiên tỏ vẻ ủng hộ đúng là chúng cổ độc của các người rồi Hai mắt Tống Vũ thiên nhìn chằm chằm vào Tống Vũ Huyền một thân nhung trang Đối với đối thủ cạnh tranh cường đại nhất này trong lòng của hắn càng căm hận gấp ngàn lần hắn biết rõ sở dĩ hiện nay lòng dân thuận theo hô hào ủng hộ đều là vì uy vọng của nữ dương vương cùng danh đức của thượng quan huyền ngọc hai người kia một người là tôn giả đã qua đời một người là thánh nhân đại nghĩa danh dự đã xâm nhập vào lòng dân ăn sâu bén dễ tự nhiên lực ảnh hưởng cũng vượt xa người thường nếu như chỉ có nữ dương vương hắn còn có thể trấn áp nhưng hắn không nghĩ tới thượng quan huyền ngọc cũng sẽ chen vào một chân cho nên hôm nay đối mặt với áp lực từ hai phía hắn đúng là cất bước duy nan Lạnh lùng nhìn lướt qua thượng quan huyền ngọc đứng ở sau lưng tống ngâm tuyết, khi nhìn đến bóng dáng quen thuộc của tám người, tống vũ thiên châm chọc, vừa nói móc vừa cười, cái gì thượng nhân đại nghĩa, cái gì thánh công tử toàn bộ đều là chó má. Bất quá chính là một tên nguy quân tử ham nữ sắc lừa đời lấy tiếng, sao xứng đứng trên cao gia lệnh. Vừa nhìn thấy thượng quan huyền ngọc cục tức của tống vũ thiên càng không biết chút vào chỗ nào. Hắn quay đầu khinh miệt nhìn tống ngâm tuyết, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, diễm phúc của ngâm tuyết thật là sâu à, lại có 8 vị nam tử tuấn lãng bất phàm đi theo. Nhớ ngày đó tại đại tụng thì người cũng cũng chỉ có 5 vị phu quân, không thể tưởng được hôm nay đi ra ngoài dạo qua một vòng, rõ ràng lại lòi ra thêm 3 vị. Hà hà thật đúng là mị lực to lớn, bản lĩnh mạnh thật sự khiến chấm bội phục bội phục. Ngày xưa những dương quận chú háo sắc dâm giật, mọi người thoá mạ thật không nghĩ đến cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo, rõ ràng chỉ đào mắt ngươi lại trở thành hóa thân của chính nghĩa và vẻ đẹp nhận hết lời tán dương của thế nhân, được thiên hạ truyền thủng. Hà hà, thật quá châm chọc à quả thực làm cho người thật là tức cười. Tự hồ cực kỳ bất mãn với sự tranh đảo lệch đào ngược này, từ trước tới nay lần đầu tiên Tống Vũ Thiên mở miệng nói nhiều lời tranh chua như vậy trước mặt người khác, khiến chung tướng sĩ hai bên choáng váng, cảm thấy Tống Vũ Thiên làm vua của một nước đúng là không còn chút phong độ nào. Nhờ Tống Vũ Thiên N Tống Vũ Huyền cùng Tống Ngâm tuyet càng nổi bật lên cao quý hơn rất nhiều, bọn họ cười nhạt Thủy chung không nói, rõ ràng là loạn thân tạc tử, nhưng lại tran đầy chính khí. Tống Vũ Thiên, đừng nhiều lời nói nhảm nữa chuyện đã tới nước này, người ứng chiến à. Tống Vũ Huyền ta, hôm nay nhất định phải vì thân phụ Nhữ Dương Vương báo mối huyết hải thâm thù này. Báo thù, báo thù. Tống Vũ Huyền vừa rứt lời, đoàn quân hùng mạnh sau lưng liền hô rung trời, đinh tai nhức óc. Thế vậy Tống Vũ Thiên không có phản ứng gì, các tướng sĩ bên hắn, trong lòng lại tràn ngập sợ hãi. Phạm là tướng sĩ, không ai không ngưỡng mộ Nhữ Dương Vương. Hôm nay biết được chân tướng trong cái chết của nữ Dương Vương, bọn họ làm sao có thể không đau lòng. Chính là thân là một người lính, bọn họ phải nghe lệnh hổ phù cho dù lòng ngàn lần không muốn cũng không thể trái lệnh. Bởi vì đây là thiên mệnh cũng là bất đắc dĩ. Nhìn chàng diện sắp bạo phát này, tứ hoàng tử tống vũ minh yên lặng xoay người, nhắm mắt lại, không nhìn tới, không thèm nghĩ nữa. Mà mai phi phía sau hắn, giờ phút này đã từ từ tiến lên, mặt không biểu tình tâm tư khó đoán đã nói đến nước này không còn gì để nói nữa dưới thành không có trên chiến đài cũng không có tống ngâm thuyết cười nhặt một tiếng tiếp đó đón gió tiến lên giơ tay lên cao thốt ra một câu lạnh lùng nhưng êm tai chiến rung động gõ vào trong lòng mỗi người vừa thấy đối phương truyền lệnh minh hoàng tống vũ thiên lạnh giọng ra lệnh đến lúc này chiên trống hai phe nhất tề vang lên tiếng ồn vang vọng trong không trung hừ chỉ bằng các ngươi cũng muốn phá thành nằm mơ lui về sau một bước kéo Mai Phi về phía sau mình, Tống Vũ Thiên thủ thế, tướng sĩ lập tức vào chỗ. Công tiến thủ chuẩn bị, mâu dài trong tay, còn có binh sĩ từ thủ cửa thành, sắc mặt mỗi người bọn họ đều ngưng trọng, chờ đợi công kích sắp đến. Thủ thành dễ dàng công thành khó, Tống Ngâm Tuyết đương nhiên biết Tống Vũ Thiên từ trên cao nhìn xuống như vậy rốt cuộc đã chiếm được bao nhiêu ưu thế, cho nên nàng mỉm cười, chuyển đổi thế tay chiêng trống phấn chấn lòng người tiếng hô vang lên chỉ thấy tay ngâm thuyết vừa hạ xuống từng dãy tướng sĩ mặc khôi giáp phòng tên dựng thang lên tường thành hướng đầu thường công tới dưới thành các tướng sĩ mang cây gỗ xô cửa từng tiếng đánh ầm ầm vang lên hỗn chiến thành một mảnh Kỳ thật đối với việc phá cửa tống ngâm tuyết vốn có thể dùng hỏa dược cho xong việc Nhưng nàng không muốn ảnh hưởng tới người vô tội Cũng không muốn kinh thành thành bình địa Dù sao nàng chỉ muốn thu phục mà không phải hủy diệt Cho nên liền kiên quyết buông tha cho vũ khí sát thương hiện đại Mà đổi lại dùng phương pháp bảo thủ Cùng tiễn thủ, bắn, vừa thấy đối phương bắt đầu trèo thành Tống Vũ Thiên liền hạ lệnh, muốn bắn rơi những quân địch đang trèo lên kia chính là bởi vì tống ngâm tuyết sớm đã biết hắn sẽ có chiêu này vì vậy sớm đã ra cố khôi giáp của các tướng sĩ để giảm thấp khả năng bị thương thân thể trên đầu thành tên bay tán loạn cấp tốc phóng xuống dưới thành mà tướng sĩ dưới thành cũng không cam chịu yếu thế đồng loạt dương cung phản kích trong nhất thời cửa thành bụi đất mù mịt tung bay đầy trời tuy là buổi sáng lại giống như trạng vạng tối tống vũ thiên chứng kiến cung tiễn không tác dụng gì lớn với quân địch trèo thành lập tức mặt âm trầm truyền lệnh phân phó xuống dưới vừa nhận được mệnh lệnh, binh lính trên đầu tường lập tức thay đổi chiến lược, vứt cung tiễn xuống thay thế thành bộ binh, sau đó bắt đầu liều mạng bưng đá quăng xuống, lực đạo mãnh liệt ra tay hung ác, không có chút nương nhẹ nào. Bởi vì vật nặng từ trên trời giáng xuống, không ít tướng sĩ công thành bị thương, nhưng vẫn ôm tín niệm liều chết, bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thề phải cúc cung tận tụy vì nữ Dương Vương. Tảng đá lớn quăng xuống khiến đối phương ngã trái ngã phải, Tống Vũ Thiên vui mừng không khỏi cười ha ha thấy vậy tứ hoàng tử Tống Vũ Minh càng nhắm mắt chặt hơn, mà Mai Phi bên cạnh thì Thủy Trung không lên tiếng ánh mắt nhìn người trên chiến đài, dưới thành. Mạc Lương, Minh Tịnh vô song, Lâm Phong, lúc này bọn họ vừa thấy tình hình này, phẫn nộ trong lòng, lập tức phi thân lên thành, muốn ngăn cản mấy tảng đá lớn. Theo thân ảnh bốn người bay ra, dưới thành lại có mấy người trợ giúp bọn họ theo thứ tự là viêm thuộc tinh sát của Minh Tịnh, bốn người si mỉ võng lượng trong ngũ độc cốc của vô song. Hỗn chiến bắt đầu, mục tiêu nhắm thẳng về hướng đầu tường, vừa thấy có địch tiến lại, đám cung tiễn thủ lại bắt đầu nâng cung, nhắc tay nhắm trúng mục tiêu. Lúc này tên không giống như vừa rồi, bởi vì một lòng muốn đưa đối phương vào chỗ chết cho nên Tống Vũ Thiên sai người đổi thành tên tẩm độc, sau đó từng mũi từng mũi tên không lưu tình chút nào vọt lên không trung Chú ý tên có độc, vô song lâm nguy, vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nhắc nhở mọi người. Mấy người nghe vậy đều gật đầu, tiếp đó nhanh nhẹn ứng đối những mũi tên đang gào thét bay đến nay. Thấy mấy người võ công cao cường, sắp nhảy qua đầu tường, trong lòng Tống Vũ Thiên gấp gáp. Hắn cuối đầu xem xét chỉ thấy quân địch không thành bị thương đã được thế thay thế, cui đau xem xet chi thay quan đich cong thanh bi thuong đa đuoc the thay the bo sung lực lượng mới. Rốt cuộc vẫn là nhiều người lực lớn, cho dù Tống Vũ Thiên xuống tay độc ác nhưng dưới từng đợt lại từng đợt công kích hắn cũng lực bất tỏng tâm biết rõ cứ tiếp tục như vậy khẳng định không ổn, Tống Vũ Thiên Dương mắt nhìn phía trước một chút, chống lại thần sắc trầm mặc của Tống Vũ Huyền, cùng với Tống Ngâm Tuyết Thủy Trung vẫn cười nhạt thong dong, trong lòng căng thẳng, trái tim cũng đập chậm vài nhịp. Lên, đưa tay lên không trung, dưới ánh nhìn soi mói của Mai Phi, chỉ thấy Tống Vũ Thiên triệu hồi bọn thủ hạ từng thuộc về Lăng Mị, phóng về hướng bọn Mạc Lương. Thì ra cái chết của Lăng Mị cũng không phải ngẫu nhiên, chẳng qua Tống Vũ Thiên mượn Mai Phi làm cớ để xử tử nàng ta mà thôi. Hắn đã sớm động tay động chân trong bí mật chỉ sở cho dù lúc ấy lăng mị theo ý hắn đoạt được huyền mặc lệnh chỉ sở kết quả cũng là khó thoát khỏi cái chết à Tống ngâm tuyết hít mắt lại, nhìn thủ hạ lăng mị từ trên thành nhảy ra tập kích trong lòng hiểu được ánh mắt không khỏi thâm thúy, sắc mặt càng thêm âm trầm Thủ hạ của lăng mị đều là người quái dị trong giang hồ tịch mặc lương huy kiếm chém giết phối hợp cùng minh tỉnh Võ công của vô song cùng lâm phong tương đối kém hơn một chút, nhưng dưới sự liên hợp với công của viêm và si mị võng lượng, lại dùng thêm độc châm, độc phấn hỗ trợ cũng có thể thành thảo thong dòng ứng đối. Tuy thủ đoạn dụng độc cũng không phải quang minh lỗi lạc cho lắm, nhưng thời kỳ phi thường thì thủ đoạn cũng phải phi thường, hơn nữa lại dùng để đối phó kẻ gian như Tống Vũ Thiên, tất cả đạo nghĩa cơ bản cũng nên tạm giác qua một bên. Một mảnh chém giết đầy máu tanh, bên này binh lính còn đang kiên nhẫn đánh cửa thành, mà đầu tường đội quân ném đá dần dần yếu bớt, đã có tướng sĩ trèo lên thành, đang cùng đối phương chiến đấu hăng hái kịch liệt. Quân cầm mâu dài của Tống Vũ Thiên lúc này đang qua trường mâu liều mạng chống đỡ, muốn từ bên ngoài tiêu diệt từng người xâm nhập thấy tình huống như vậy, Tống Vũ Thiên vội vàng bảo hộ Mai Phi, liếc mắt ra hiểu cho thân tín bên cạnh bảo hắn tiến hành bước chống cự công kích tiếp theo. Nước thép chuẩn bị thân tín dương giọng chỉ thấy trong khoảnh khắc từng lỗ trên đầu tường, đều xuất hiện một nồi nước thép sôi trào, sau đó chia thẳng vào các tướng sĩ còn đang leo lên công thành kia. Tống ngâm tuyết vừa thấy tống vũ thiên rõ ràng lại sử dụng chiêu số ác độc như vậy, không khỏi cùng tống vũ huyền nhìn nhau, tiếp đó không chút chân trừ cầm lấy cung tiễn bên cạnh người, chan chu dây cung đáp tên, vọt tới người dội nước thép trên đầu tường, tốc độ mạnh mẽ mà chuẩn xác. À, một tiếng, binh lính chúng tên ngã xuống đất tiếp đó có người thay thế, lại bắn, lại thay, lại bắn. Tống ngâm tuyết liên tục bắn tên, động tác rất nhanh mà thiêu sái, nàng điểm nhẹ mũi chân, nhảy lên không chung, ba tên nhất tề bay trên không, động tác liên tục như nước chảy mây trôi. Trên chiến đài Tống Vũ Huyền cũng cũng giống như thế, cho tới bây giờ hắn mới biểu hiện công phu thật sự trước mặt thế nhân, tên tên tinh chuẩn, không hề bắn trượt. Bị bắn tên công kích trên thành cũng bắt đầu bắn tên, bất quá lúc này đây bọn họ rõ ràng lại dùng tên lửa, loại đã nhúng qua đầu có thể cách khôi giáp làm bỏng làn da các tướng sĩ. Nước thép lợi hải, mặc dù bị huynh muội tống ra ngăn cằn cũng không rội mạnh xuống, nhưng vẫn có một chút rớt lên trên người các tướng sĩ dưới thành, khiến hơi nóng nổi lên bốn phía tiếng kêu ẩm ĩ Tống vũ thiên ngửa mặt cười ha ha, miệng không ngừng kêu to, rội cho chấm, hung hăng rội cho chấm thấy vậy tống ngâm tuyết nhíu mày chỉ nghe nàng quát nhẹ một tiếng thất sát sau đó vung tay lên chương 202, đối chiến tống ngâm tuyết vừa dứt lời chỉ thấy dưới thành trong nháy mắt nhảy ra bảy tên bám vệ sau đó thân ảnh bọn họ bay dọc theo thang dây trèo lên đầu tường công kích những kẻ chỉ huy binh sĩ tưới nước thép chặn đứng căn nguyên của tội nghiệt này bảy người này chính là ám các thất sát chưa từng đồng thời lộ mặt nhân nghĩa lễ trí tín thịnh tu tám các thất sát đột kích khiến cho binh sĩ trên đầu tường loạn thành một đoàn, vừa muốn ngăn cản quân địch dưới thành đăng không ngừng leo lên, vừa phải ứng phó với lực sát thương cường hãn của thất sát. Tống ngâm thuyết bay lên không trung, đưa mũi tên bén nhọn nhắm thẳng vào tống vũ thiên. Tiếp đó thả dây cung ra khí liêu cường đại bắn thẳng về hướng đầu tường. Một mũi tên này, Tống Ngâm Thuyết cũng chỉ muốn khiến hắn bị thương, mà không phải là giết bởi vì nếu như cứ giải quyết Tống Vũ Thiên như vậy, sợ rằng không đủ để thiết mối hận trong lòng mọi người à. Một mũi tên mang theo khí liêu cường đại đánh úp lại, Tống Vũ Thiên chố mắt không có phản ứng, chỉ ngơ ngác đứng, mà trong mắt Mai Phi sau lưng lóe lên tinh quang, rõ ràng với thân thủ của nàng ta có thể hóa giải chính là nàng ta vẫn lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn, không có nửa điểm ý tứ bảo vệ nam nhân của mình. Mũi tên nhọn sắp nhập thân, Tống Vũ Thiên đột nhiên bị sô ngã, ngay sau đó nghe được một tiếng ư tứ hoàng tử Tống Vũ Minh tay bụng lấy bả vai, máu tươi trên đầu vai Thủy Ý lan tràn. À, ngầm thuyết một mũi tên này, lực đạo thật đúng là rất lớn. Lào đào một cái Tống Vũ Minh cười khổ, không phải võ công của hắn cao cường nên có thể ngăn cản mũi tên đang bay đến, mà là từ lúc kịch chiến vừa mới bắt đầu, hai con người của hắn đã mất tự chủ cắt gao nhìn bóng hình trắng thuần mà linh động duy nhất trên chiến trường. Ngầm tuyết đó là ngầm tuyết khiến hắn không thể quên cũng không nỡ quên à. Lão Tứ vừa thấy đệ đệ ngăn đỡ mũi tên vì mình Tống Vũ Thiên rất cảm động. Hắn vội vàng vịn lấy Tống Vũ Minh dòng máu chảy như giót trên rot tren đau vai cho thấy mũi tên kia đầm rất sâu. Đệ không sao lắc đầu Tống Vũ Minh tựa thân lên vách tường Không để ý tới sự quan tâm của Tống Vũ Thiên chỉ ngước mắt sâu đậm mà phức tạp nhìn người ngọc hạ xuống dưới thành. Ngầm tuyết. Tống ngâm thuyết thật không ngờ Tống Vũ Minh lại giúp Tống Vũ Thiên đỡ tên, trong đôi mắt nhìn về phía trước thâm thúy như một đầm nước sâu không đáy. Nhìn nhau, đứng lặng im, lúc này, dưới thành trên đầu tường đã loạn chiến kịch liệt cửa thành đã bị Tông đến hơi buông lỏng rồi, nhưng binh lính vẫn còn đang liều chết ngăn cản, mà đầu tường bởi vì thất sát tập kích nước thép đều bị lật đổ, không tạo thành uy hiếp cho các tướng sĩ trèo tường nữa. Bên này đại quân Nhữ Dương kịp thời khiêng người bị thương xuống, đưa đám binh sĩ bị đá tảng, nước thép gây trọng thương, bị phỏng kia ra sau, sau đó dùng ngưng linh tán do vô song phối chế bôi lên, trên cơ bản những vết thương kia cũng không quá nặng, chỉ cần sau cuộc chiến nghỉ ngơi thật tốt liền có thể khôi phục lại. Mạc Lương, Minh Tịnh, Vô Song, Lâm Phong cùng với Viêm và Si Mỹ Võng Lương giao chiến cùng đám thủ hạ của Lăng Mỹ, chiêu số của đám người giang hồ kia vô cùng hung ác, mỗi chiêu mỗi thức đều để lộ ra sự sắc bén muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Đối với những kẻ này, bọn Mạc Lương cũng không lưu tình, đem hết toàn lực đánh đến chết toàn là những kẻ âm độc bại hoại, sao có thể để chúng tiếp tục lưu lại trên đời gây tai hỏa cho người khác. Độc cùng võ quyết đấu cao thủ cua kiếm, dù cho nhân số đối phương đông đảo, nhưng vẫn rất khó ngăn cản thế công trẻ che tiêu bùn này. Hai đấm tống vũ thiên nắm chặt sắc mặt âm trầm lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, giờ phút này hắn cũng không trông non nhiều nữa, phẫn nộ ra lệnh một tiếng, chỉ thấy công tiễn thủ trên đầu tường tăng lên gấp ba lần, bắt đầu điên cuồng mà liều mạng bắn tên lửa xuống đất. Vừa thấy mưa tên của đối phương bay xuống, hai gio phut nay han cung khong trong nom nhieu nua phan no ra lenh mot tieng chi thay cung tien thu tren đau tuong tang len gap ba trắng từ trong tay áo của tống ngâm tuyết bay ra, dường trên không trung ngăn cản chống đỡ cũng hình thành một cỗ khí liêu cường đại, làm cho đám tên lửa kêu gào mà đến kia bay được nửa đường liền nơi xuống. Mai Phi bất động thanh sắc nhìn Tống ngâm tuyết, đáy mắt ngụy trang lộ vẻ khó giò, nàng chậm rãi tiến lên từng bước một vào tình thế lộn xộn lung tung này lại vươn tay chống trên mép thành, không biết vì cái gì, khóe miệng nàng ta lộ ra một nụ cười. Lúc này Tống Vũ Thiên không để ý đến biểu lộ của Mai Phi, hiện tại toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung ở dưới thành. Thế cuộc trước mắt càng ngày càng không tốt, mặc dù cửa thành còn kiên cố có thể ngăn cản được một hồi, nhưng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị công phá. Hơn nữa hắn không nghĩ tới tấu ngâm tuyết lại có ngưng linh tán, tình cảnh này khiến hắn vô cùng căm thức. Binh lực của tấu ngâm tuyết nhiều, hắn vốn nghĩ mình có thể khiến đám binh lính kia bị thương nhờ đó mà giảm bớt áp lực không kích chính là không nghĩ tới nàng ta lại có loại thuốc tiên ngưng linh tán này, làm hại vết thương nặng biến thành vết thương nhẹ, vết thương nhẹ thành vết thương nhỏ, căn bản là hoàn toàn không diễn biến theo sự tính ban đầu bien theo du tinh hắn. Bình lính của mình càng ngày càng bị thương nhiều hơn, tình huống không hề lạc quan Dưới sự phẫn nộ Tống Vũ Thiên túng lấy công tên của thị vệ bên cạnh Mạnh mẽ dơ lên nhắm ngay thân ảnh màu trắng canh manh me gio len nham ngay mới bay lên giữa không trung Nhị ca, Tống Vũ Minh Kinh Hãi, muốn đưa tay ngăn cản Chính là hắn vốn đã bị thương, vừa mới định tiến lên Mũi tên của Tống Vũ Thiên đã vù một tiếng thoát khỏi dây cùng, hướng về phía người ngọc Ngầm tuyết chú ý Theo phản ứng tự nhiên, Tống Vũ Minh kêu to, nghe vậy Tống ngâm tuyết quay đầu, vừa định phất tay áo ra đỡ, chỉ thấy dưới thành lại có một mũi tên khác được phóng tới, va chạm với mũi tên của Tống Vũ Thiên, hai tên đều gãy. Tống Vũ Huyền, ánh mắt mai phi âm u nhìn tam hoàng tử Tống Vũ Huyền vẫn bảo trì tư thế bắn tên như cũ thâm ý loé lên trong mắt không phải ai cũng có khả năng hiểu được. Ngâm tuyết không sao, Tống Vũ Minh lập tức thở dài một hơi, mà Tống Vũ Thiên bên cạnh lại càng thêm âm trầm. Hai mắt hắn quét qua mọi nơi, đám thủ hạ vô dụng của lăng mị đã bị tiêu diệt gần hết, hắn không thể dùng tiếp. Mà công kích bằng tên lửa lại không thể gây tổn thương cho đối phương, xem ra cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ mất thành. Không, hắn không thể mất thành, hắn không thể bài, hắn khổ sở nhiều năm như vậy, chẳng lẽ kết quả lại trở về hai bàn tay trắng sao? Không, hắn tuyệt đối không chấp nhận con mắt hung hăng nheo lại hai tay nắm chặt đến phát ra tiếng rung động khanh khách thấy tống vũ thiên như vậy tống vũ minh cay đắng trong lòng đầu khẽ lúc lắc đào mắt nhìn về phía thân ảnh trắng thuần sóng vai đứng bên cạnh tống vũ huyền kia trên xa trường bọn họ xuất chúng như vậy tao nhã vô hạn như vậy giống như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đều chỉ tồn tại vì bọn họ nhị ca tam ca lão lục ngâm tuyết Tống Vũ Minh dãy rùa, xoay người chậm rãi đi xuống dưới thành, không biết là đã nản trí hay là đã tắt lửa lòng, tóm lại bên trong thân ảnh kia tràn ngập nỗi cô đơn cùng tịch liêu. Tống ngâm thuyết cùng Tống Vũ Huyền nhìn nhau, hai thân ảnh thon dài cao ngất đứng thẳng, trước mắt là cảnh giao chiến hỗn loạn, trên đầu tường các tướng sĩ đã leo lên, lúc này chỉ đợi đến khi cửa thành mở rộng ra, bọn họ sẽ tiến vào. Bọn Mạc Lương đã quay lại, lớn tiếng khoe khoang được đánh một trận sướng tay minh tịnh cười nhạt tuy vẻ mặt bình tĩnh thong dong chính là trong ánh mắt sóng ngầm mãnh liệt kia có thể thấy được hắn cũng rất đồng cảm vô song cùng lâm phong nhìn nhau đều bật cười cùng bọn tử sở kỳ nguyệt thư ly huyền ngọc đứng sau lưng nhẹ giọng nói về việc vừa rồi lúc này hết thảy thắng lợi đã hiện lên trước mắt chỉ đợi cửa thành bị phá là xong từ thủ cửa thành cho chấm tống vũ thiên cắn răng kêu to hung hăng phân phó nghe vậy binh lính thủ thành bất đắc dĩ cúi đầu xuống liều chết thủ vệ Mở cửa thành đón tân đế, mở cửa thành đón tân đế. Lúc này tiếng hô không biết từ nơi nào vang lên, định thần nhìn lại thì ra dân chúng toàn thành đều vọt tới cửa thành, giơ tay lên cao kháng nghỉ. Mở cửa thành đón tân đế, mở cửa thành đón tân đế. Tiếng hô kháng nghỉ rung trời, Tống Vũ Thiên nghe được thiếu chút nữa thức giận té xỉu, mà ngâm tuyết ngoài thành thì cười nhạt đào mắt nhìn Tống Vũ Huyền, ca ca, bọn họ là đang nói huynh sao. Dân chúng làm loạn rồi. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, rốt cuộc là ai kích động họ. Nghe tiếng hô Tống Vũ huyền nghi hoặc tự hồ trong lòng thật sự không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Nghe vậy ánh mắt Tống ngâm thuyết sáng rực như đuốc biểu lộ thâm trầm, dân chúng nhất tề làm loạn nguyên nhân thứ nhất là vì cha tiếp theo chính là vì huyền ngọc mà cuối cùng đó là vì. Chỉ nói một nửa, liền không nói tiếp nữa Tống ngâm thuyết dương mắt nhìn một người biến mất trên đầu thành, đáy lòng mặc niệm tứ ca ca về cái chết của lục ca ca, huynh vẫn tin tưởng nguội đúng không? Lão Tứ, không rõ tại sao lại có kết quả như thế, Tống Vũ Thiên muốn thăm dò nguyên nhân đích thực chính là ai ngờ không nhìn còn đỡ, xem xét xong thì hoàn toàn choáng váng rồi. Lão Tứ, sao lại là đệ, đệ phản bội chấm, ánh mắt đấu tranh phức tạp nhìn Tống Vũ Minh đứng sau dân chúng tay vẫn ôm đầu vai như cũ, ngực Tống Vũ Thiên phập phòng kịch liệt. Lão Tứ, làm sao có thể như thế, tại sao đệ lại phản bội chấm, đệ là đệ đệ ruột thịt của chấm, vừa rồi đệ còn xà thân cứu chấm. Nhưng mà vì sao chỉ nháy mắt tình huống đã hoàn toàn thay đổi Đệ mang theo đám dân chúng này đến yêu cầu mở cửa thành Đệ đã sớm kế hoạch tốt Đám dân chúng này đều là cha mẹ bọn lính thủ thành Đệ muốn dùng tình thân để tan giã thế lực của chấm Lão Tứ, đây là âm mưu của đệ Đệ đã sớm lên kế hoạch khuyên bảo nhiều dân chúng như vậy Chuyện này không thể hoàn thành trong một ngày Ngay từ đầu đệ chuẩn bị đối phó với chấm, phải không? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao đệ đệ ruột thít cô chấm lại muốn phản bội chấm? Vì sao đã phản bội chấm còn giả mù sa mưa thay chấm đỡ tên? Tống Vũ Minh nói cho chấm rốt cuộc là vì cái gì? Mặt Tống Vũ thiên đen đến không thể đen hơn được nữa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tống Vũ Minh trong thành. thấy vậy Tống Vũ Minh cay đắng ngẩng đầu châm chọc mà tái nhợt nở một nụ cười chậm rãi nói buông tha đi, nhị ca huynh nhất định sẽ không thắng nổi. Tống Vũ Minh nói rất nhẹ trong tình cảnh tràn ngập sát khí này, lời nói của hắn căn bản không thể truyền đến tai Tống Vũ Thiên, chính là dù như vậy Tống Vũ Thiên vẫn có thể rõ thấy rõ miệng của hắn, không khỏi tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn sẽ không thắng nổi, hắn làm sao có thể không thắng, cho dù khắp thiên hạ đều thua Tống Vũ Thiên hắn cũng nhất định sẽ thắng. Người tới, xua đuổi đám loạn dân này cho chấm. Chỉ vào trong thành Tống Vũ Thiên Hung giữ nói, chỉ là hắn ra lệnh nhưng không ai chấp hành, tất cả đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Mở cửa thành, đón tân đế. Mở cửa thành, đón tân đế. Còn à, còn buông tha đi, đừng nối giáo cho giặc nữa. Tên Hoàng đế cho chết kia giết thúc hại huynh, không phải minh quân, làm sao con có thể không phân biệt đúng sai trung gian như vậy. Đúng vậy à, còn à, đừng bán mạng vì tên Hoàng đế này nữa, không đáng. Mau mở cửa thành ra đón Tam Hoàng tử, đừng khiến những người khác phải chịu nỗi khổ chiến loạn. súc sinh còn không mau buông tay, chẳng lẽ ngay cả lời cha ngươi nói ngươi cũng không nghe sao? Cha mẹ ngậm đắng nốt cây nuôi lớn con lớn như vậy, là muốn con làm người đàng hoàng, không phải để con làm sằng làm bậy. Hôm nay Tam Hoàng tử danh chính ngôn thuận trở về con không đi đón chào con chưa tính cư nhiên còn dám chống cự ngày ấy. Con thật sự muốn tức chết cha con sao? Đúng nghịch tử nếu không nghe khuyên, đừng trách sau này lão tử không nhận. Chấm, dưới cửa thành dân chúng bạo động, đều tự gọi con mình dừng tay, có người kích động quá mức, còn trực tiếp xông lên kéo con về, khiến cửa thành nhất thời buông lỏng, suýt nữa thì bị phá tung. Binh sĩ thủ vệ rất khó xử, một bên là quân lệnh, một bên là cha mẹ, hai bên không thể lựa chọn bên nào, đành phải do dự đứng được tại chỗ không có phản ứng. Tống Vũ Minh nhắm mắt lại thân thể tựa trên một cây cột bởi vì mất máu, khiến cho sắc mặt hắn lúc này có vẻ rất yêu ớt. Hắn không muốn mở to mắt cũng không nguyện mở to mắt bởi vì hắn biết rõ giờ phút này ánh mắt nóng rực của Tống Vũ Thiên đang gắt gao khóa chặt hắn, giống như muốn giết người. Nhị ca huynh trách đệ vì sao lại làm như thế ư? Chính là đệ không thể không làm như vậy. Tội lỗi của huynh quá nặng để không muốn nhìn thấy huynh mắc thêm lỗi lầm nữa cho nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, dùng hết năng lực không để cho binh sĩ vô tội hai phe bị thương. Nhị ca để có thể giúp huynh ngăn tên, thậm chí hy sinh thánh mạng của mình, nhưng dân chúng vô tội với sự thông minh của ngâm tuyết, nếu nàng muốn công thành, nhất định có sẽ những phương pháp xử lý rất tốt chính là nàng lại lựa chọn phương pháp bảo thủ ít ảnh hưởng tới người vô tội như thế cho nên nàng là một người nhân hậu tuyệt đối sẽ không giết lão lục. Nhị ca ngầm thuyết đáng để đệ giúp mà huynh Bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ Tống Vũ Minh nhắm mắt không nói gì thái độ này triệt để chọc giận Tống Vũ Thiên Chỉ thấy hắn hung hăng đánh một quyền vào trên tường thành Sau đó nổi giận quát thân tín bên người giết Giết chết hết thầy những kẻ đầu độc lòng dân này cho trẫm Một tên cũng không để lại Lão Tứ, người rõ ràng lại dùng chiêu này Thật làm cho trẫm cảm thấy bất ngờ à tống vũ thiên giữ tợ nghiêm mặt lạnh lùng nhìn khắp mọi nơi sau lưng mai phi mặt không biểu tình không biết giờ phút này đang nghĩ cái gì thần tín nghe mệnh lệnh này lập tức cũng có vẻ vô cùng khó xử mà lúc này không đợi hắn có hành động binh sĩ thủ thành vừa nghe thánh thượng muốn giết cha mẹ bọn họ khiến phòng tuyến đã có chút dao động dưới đáy lòng của bọn họ ầm ầm sụp đổ hoàn toàn không để ý đến cửa thành nữa hừ tên hoàng đế cho chết bán mạng vì hắn đến nước này hắn cơ nhiên còn hạ lệnh giết thân nhân bọn họ Quả nhiên không đáng, phi cửa thành không có thủ vệ, binh lực lui lại, đại quân nhữ dương thoáng cay đã bật vùng cửa lớn, ảo ảo xông vào. Không có bất kỳ ngăn trở nào, mà kệ thướng sĩ không ngừng tiến vào, lúc này, những binh sĩ giữ thành không hề chống cự đều ngoan ngoãn tránh qua một bên, mà những người thoang cai đa bat tung cua lon khiếp sợ với nao mac ke tuong cố này cũng chóng váng không nhúc nhích ngơ ngác choang vang khong sờ nhìn. Mặt Tống Vũ Thiên xám như cho thấy đại thế đã mất, hắn thở hồn hền từng ngụm từng ngụm, bắn ám hiệu lên không trung xem ra là muốn chờ cứu binh đến. Dưới cửa thành lại lặng lẽ, không biết Tống Vũ Thiên rốt cuộc đang giờ trò quỷ gì. Một phần tư binh lực đại tụng của hắn đã ra toàn bộ rồi, giờ phút này tại sao lại có cứu binh khác? Trung tướng sĩ khó hiểu kinh ngạc nhìn nhau. Lúc này Tống Vũ Thiên tỉnh táo lại, hắn nheo mắt trong lòng quát lạnh thái độ cực kỳ khinh thường, à, một phần tư binh lực đại tụng Chẳng lẽ hắn cũng chỉ có được chừng đó thôi sao? Hắn làm hoàng đế gần 10 năm, luôn luôn thận trọng, làm sao có thể chỉ có một chút năng lực thế này? Hừ, hắn có bám vệ, lượng bám vệ không ít hơn quân số chính thống trong tay hắn, hơn nữa mỗi người đều tráng kiện, dũng mãnh thiện chiến. Bám vệ của hắn chú đóng ở ngoài thành, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền có thể từ sau vây công quân đội của Nhữ Dương, đến lúc đó cho dù đối phương thành công vào thành, hắn cũng khiến bọn họ có đi mà không có về. Hà hà, đến đây đi, vây công bọn họ, đến bắt con ba ba sống sờ sờ trong hũ đi Tống Vũ Thiên đắc ý trong lòng biến hóa vô cùng nhanh Mà tin tưởng tựa hồ lại tràn về trong cơ thể hắn, khiến cho hắn khôi phục vẻ trầm ổn Chính là mọi nơi đều im ắng, không có tiếng bước chân hành quân Cũng không có tiếng quát gào thết mà đến, chỉ có gió lạnh vù vù thổi mạnh vào giữa trưa mặt trời nhô cao này Nhị ca ca là đang đợi cái gì? Bám vệ của huynh sao? Tiến lên một bước Tống ngâm tuyết nghiền ngẫm nói, thần sắc giống như đã khống chế được hết thầy, vô cùng sáng chói Ngươi, làm sao ngươi biết? Nếu mày Tống Vũ Thiên kinh ngạc, không biết vì cái gì đấy lòng lại mơ hồ bất an. Ta đương nhiên biết, bởi vì bọn họ đều chết hết rồi. Không có khả năng bám vệ của trẫm cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình chấm biết bố trí hành tung cũng cực kỳ bí ẩn. Cho dù ngươi thông minh, tram biet bo tri hanh không thể đoán được. Không thể tin được đây là sự thật Tống Vũ Tiên trừng lớn mắt chính là trong lòng của hắn cũng hiểu, bám vệ của hắn giờ phút đã thật sự xảy ra chuyện, bằng không bọn họ sẽ không nhận được mệnh lệnh của hắn rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Thật sự chỉ có một mình huynh biết sao, nhị ca ca. Tống ngâm tuyết nói tiện đà liếc nhìn Mai Phi bên cạnh hắn, sau đó cười cười. Nhớ tới ngày đó trên đường hành quân thì nàng vẫn cảm thấy có người đang âm thầm đi theo bọn họ, hóa ra là người có ý gì. Cái gì thật sự chỉ có một mình trẫm biết, chẳng lẽ loại sự tình này trẫm còn phải lừa ngươi. Tống Vũ Thiên gầm lên, ánh mắt hung hăng trợn trừng, thấy vậy Tống ngâm tuyết cười châm chọc, chiêu tức nói, xem ra nhị ca ca nhìn xa trông rộng, lại không thấy rõ người bên cạnh mình. Không thấy rõ người bên cạnh mình, ngươi là nói. Tống Vũ Thiên nghe vậy, mạnh mẽ quay đầu nhìn Mai Phi trong lòng giật mình, chính là sau một khắc liền lập tức chối bỏ không. Không thể nào là Mai Nhi. Nàng ấy chuyện gì cũng không trông non, chuyện gì cũng không biết, làm sao có thể tiết lộ bí mật của hắn cho Tống Ngâm Tuyết. Nhất định là Tống Ngâm Tuyết nói sằng nói bậy. Tống Ngâm Tuyết, ngươi đừng gây xích mích ly gián nữa. Ngươi nói là người của trẫm tiết lộ cho ngươi, điều này có thể sao? Chuyện này trẫm cũng chỉ an bài tạm thời, không có dự mưu trước, người bên ngoài hoàn toàn không biết. Dù sao toàn bộ binh lực của ngươi đều ở đây, căn bản là không cách nào biết được còn nữa cho dù như thế ngươi làm sao có năng lực đối kháng với bám vệ của trẫm ai nói ta không có năng lực không lẽ chỉ mình nhị ca ca có bám vệ những người khác không có sao chẳng lẽ ngươi cũng có hoặc là lão tam không có khả năng nhất cư nhất động của các ngươi trẫm đều giám thị tuy không nắm được một ít việc nhỏ nhưng bồi dưỡng bám vệ hành động lớn như vậy trẫm không thể không biết đối với một điểm này tống vũ thiên vẫn tràn đầy tự tin Nghe vậy cười một tiếng, tố ngâm tuyết gật đầu, không sai, nhị ca ca, nếu là bồi dưỡng bám vệ, hành động lớn như vậy nhất định chạy không khỏi ánh mắt của huynh, cho nên những năm gần đây, ngâm tuyết vẫn luôn ngoan ngoãn, chỉ bồi dưỡng bảy người trong ám các này mà thôi. Nhưng có chút chuyện nhị ca ca nhất định phải biết ngâm tuyết không xây dựng, không có nghĩa là những người khác không giúp xây à. Ý của ngươi là nói, có người giúp ngươi. Là ai? Lão tứ? Tống Vũ Thiên cảm thấy ngoại trừ Mai Phi, đã không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, giờ phút này hai tay nắm chặt thái độ lạnh lùng liếc về người dưới thành, dù sao trong lòng hắn Tống Vũ Minh cũng đã là kẻ phản bội rồi, có làm ra loại sự tình này, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Tứ ca ca, ha ha, hóa ra nhị ca ca thật đúng là không biết nhìn người A. Trung tâm huynh cho là gian thần, mà gian nịnh huynh lại cho là bảo bối ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Mai Phi, lúc này không phải chỉ tùy Ý thoáng nhìn như vừa rồi, mà là bình tĩnh đối mặt. Rốt cuộc là ai? Không phải là lão lục chỉ biết ăn như heo chứ? Dưới cơn thức giận Thủy Ý thốt ra cũng chỉ là những lời châm chọc phát tiết sự bất mãn trong lòng. Chính là ai nghĩ tới lời nói vừa rơi xuống, lại nhận được câu trả lời vô cùng khẳng định mà rứt khoát của tống ngâm tuyết, không sai, là lục ca ca. Cái gì? Một lời vừa ra, mọi nơi kinh động. Nghe vậy, Tống Vũ minh mạnh mẽ mở đôi mắt đang đóng chặt ra, ánh mắt phức tạp ngơ ngác dựa vào cây cột, mà Tống Vũ Thiên thì vẻ mặt kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời. Trúng tướng sĩ xì xào bàn tán, không thể tin được đây lại là sự thật, mà ngay cả Mai Phi Tĩnh lặng đứng trên đầu thành, một mực mặt không biểu tình, sau khi nghe thấy tin tức như vậy, thần sắc cũng không khỏi chán động kinh ngạc dương mắt. Người nói lão Lục, lão Lục bồi dưỡng bám vệ, cảm giác như nghe được yện buồn cười nhất trên thế giới, Tống Vũ Thiên chào phúng khinh bỉ nói: Thế vậy Tống ngâm tuyết ngước mắt nhìn hắn, thần sắc lạnh nhạt nhị ca ca, huynh nhất định không biết phụ hoàng của huynh ngoại trừ bốn phần binh lực đại tụng này còn có một lực lựa âm bám vệ à. Hơn nữa huynh nhất định cũng không thể nào tưởng tượng được người thừa kế lực lượng bám vệ, lại chính là lục hoàng tử mà huynh xem thường từ tận đáy lòng Tống Vũ Kiệt. Tống ngâm tuyết dần dần nặng lời, khiến tất cả mọi người chấn động đứng sững tại chỗ, rốt cuộc cũng biết rõ ràng những chuyện đã xảy ra tứ hoàng tử Tống Vũ Minh thẳng tắp tựa trên cây cột đôi mắt khép hờ khóe môi dần dần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lão lục là đệ trao binh quyền cho ngâm tuyết sao? Cho nên ngâm tuyết làm sao lại giết đệ được? Đệ lựa chọn giúp ngâm tuyết ta cũng lựa chọn giúp ngâm tuyết, hai người chúng ta thật không hổ là huynh đệ, so với huynh đệ ruột thịt còn thân hơn. Hết thảy chân tướng đã được công bố, báo trước sự thảm bại của Tống Vũ Thiên, Tống Ngâm Tuyết đã từng nói qua muốn dùng một trận chiến phân định thắng bại. Hôm nay nàng đã làm được làm dứt khoát, làm kiên quyết. Tại cửa thành toàn bộ đại quân Nhữ Dương đã vào thành, dưới sự ủng hộ của dân chúng tất cả những người chống cự cũng đã bỏ vũ khí xuống yên lặng tiếp nhận sự thật này. Mà trên đầu thành thất sát ngăn mọi người lại, phân định thê đối lập với Tống Vũ Thiên trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, rằng có gắt gao mà nhìn. Sắp thành lại bãi, đại thế đã mất, đến lúc này, Tống Vũ Tiên có thể nói là đã triệt để xong rồi. Hiện nay, hắn thien co biết nên phát biểu cảm tưởng như thế nào, chỉ đứng thẳng tắp, không nhúc nhích. Tiên, Mai Phi đi từ từ đến, trên gương mặt dịu dàng đoan trang của nàng, có một loại cảm giác kỳ lạ khó nói rõ. Cuối cùng sau khi liếc nhìn hai người Tống ngâm tuyết cùng Tống Vũ Huyền, chậm rãi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tay, nhẹ nhàng đặt ở một điểm trên người đối phương, Tống Vũ thiên kinh hãi há to miệng. Cái gì Mai nhì của hắn biết võ công, nàng cơ nhiên còn điểm huyệt hắn, nàng muốn làm gì, nàng muốn làm gì hắn. Trong lúc đó tựa hồ hiểu ra những lời tống ngâm tuyết mới vừa nói, thì ra hắn ngày phòng đêm phòng, người bên gối lại khó phòng. Chính là tại sao lại như vậy chứ? Hắn yêu nàng, cho nàng hết thảy những gì nàng muốn, vì sao nàng phải làm như vậy? Nàng giúp Tống ngâm tuyết chính là đối phương cũng không cảm kích nàng, thậm chí còn chào phúng mở miệng nhắc nhở, nói như thế, nàng cũng không cùng một phe với ngâm tuyết, như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tống vũ thiên rối rắm, trong lòng ngâu thuẫn kích động. Chính là hắn không thể động đẩy, miệng không thể nói, chỉ có thể trợn chừng mắt. Mai Phi mỉm cười, cũng không để ý tới phản ứng của hắn lúc này, mà chỉ từ từ tiến lên, đột nhiên, một đạo lụa đỏ bay ra, hướng về Tống vũ minh dưới thành, sau khi quấn chặt lấy hắn. Mạnh mẽ vung tay lên, vứt hắn lên thật cao thân ảnh vừa động, lại hung hăng đập tới hướng tống ngâm tuyết. Nàng ta muốn làm gì? Mọi người kinh hãi, mà tống ngâm tuyết cũng âm thầm giật mình cơ hồ không có một chút do dự. Nàng đứng dậy, điểm nhẹ chân nhảy lên, một đạo lụa trắng tiêu sái từ trong tay áo bay ra, nhanh chóng đánh tới giải lụa đỏ. Không thể để cho nàng ta thương tổn tống vũ minh tường thành cao như vậy, nếu té xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lụa trắng cùng lụa đỏ vật lộn giữa không chung thế lực ngang nhau, không ai nhường ai. Lúc này ánh mắt Mai Phi đổi hưởng, vung thật mạnh về hướng Tống Vũ Minh, sau đó làm cho hắn vốn bay lên theo đường vòng cung tức thì rơi xuống, sắp sửa rớt xuống đất. Tống ngâm tuyết đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, nhanh chóng động thân, không còn ai ngăn cản, Mai Phi lập tức xoay người, đánh tới hướng Tống Vũ Huyền. Lập lại chiêu củ thân ảnh bay vọt lên, động tác Mai Phi linh hoạt không cách nào tưởng tượng nổi. Nàng ta một bà trói chặt Tống Vũ Huyền, sau đó thu lụa lại, khẽ mỉm cười đắn đo một lát mot lat vung tay lại vòng lên trên đầu thành chộp lấy Tống Vũ Thiên, tiếp đó thân mang hai người nhảy về phía xa. Ca ca, cứu Tống Vũ Minh xong, Tống Ngâm Thuyết vội quay về ngăn cản chính là lúc này, không biết từ nơi nào nhảy ra một đám cao thủ, bao vây bọn họ. Đối phó với những người này, kỳ thật Tống Ngâm tuyết cũng không mất bao nhiêu sức lực, nhưng lại làm trễ nãi thời gian của nàng, không cách nào đoạt lại Tống Vũ Huyền được nữa. Bọn Mạc Lương cũng muốn đi ngăn cản, nhưng Mai Phi dường như cố ý muốn kéo dài thời gian, đám người kia mặc dù võ công không cao, nhưng số lượng rất nhiều trong lúc nhất thời không thể tiêu diệt sạch sẽ. Thủy Nhược Mai, Tống Ngâm Tuyết, đứng ở đàng xa, đối mặt với nhau, Tống Ngâm Tuyết biết Mai Phi là đang cảnh cáo nàng không được tiến lên, bằng không nàng ta không dám bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên nàng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn. Tống Ngâm Thuyết, mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều là Tống Vũ Huyền, nếu như ngươi muốn cứu hắn, ba ngày sau hẹn gặp trên Dương Sơn, ngươi tự mình tiến đến. Nhớ ký, không được mang binh lính theo. Mai Phi cười lạnh một tiếng, tung người bỏ đi, thân ảnh nhanh đến căn bản không giống như là phụ nữ có thai. Thế vậy, vẻ mặt Tống Ngâm Thuyết đầy thâm ý, trong đôi mắt thâm trầm chậm rãi lộ ra ánh sáng nguy hiểm, gần từng chữ từng câu nói Thủy Nhược Mai, ngươi động đến giới hạn của ta rồi. linh 203, Đại Kết cục. Mai Phi đi rồi, đôi mắt tống ngâm thuyết tĩnh mịch, hồi lâu sau chậm rãi chớp mắt, tiếp đó chấn định thong rong, nhấc chân vào thành. Thất sát, chỉnh đốn quân lực. giả bảy người chắp tay mà nói, bộ dáng cung kính, sau khi nhất tề lĩnh mệnh, thái độ nghiêm túc xoay người, đi vào trong thành. Chúng tướng sĩ xếp hàng, kêu vang một tiếng, tất cả các tướng sĩ đều xếp hàng ngay ngắn, động tác trình tề, khí thế bao trùm vạn dạm núi sông. Nhìn những tướng sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh này, binh vệ thuộc về tống vũ thiên đều chấn động, bị khí thế siêu phàm kia chấn kinh Nếu như tống vũ huyền không bị Mai Phi bắt đi, như vậy giờ phút này bọn họ nhất định sẽ cúi đầu xưng thần, vãn chúng tề hô nhưng xảy ra chuyện như vậy Tất cả mọi người đều có thể hiểu được tâm tình của tống ngâm tuyết, vì vậy đều quỳ một gối xuống, nhất tề nói chúng tôi nguyện ý đi theo những dương quận chúa toàn lực thuần phục tân đế đại tục Tiếng hô dung trời, vang lên tại thời khắc này, tuy trong lòng có chút lo lắng cho Tống Vũ Huyền, nhưng Tống Ngâm Tuyết biết ba ngày này hắn sẽ không có việc gì, liền nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười yêu ớt, cha, nương, hai người nhìn thấy không? Tuyết Nhi làm được rồi, Tuyết Nhi đã làm được chuyện đáp ứng hai người. Cha nương yên tâm, ba ngày sau Tuyết Nhi nhất định sẽ cứu ca ca ra, nhất định sẽ. Trận chiến này, từ sáng sớm kéo dài liên tục đến buổi chiều chuyện phía sau, toàn bộ đều giao do thất sát đi làm. Chỉnh đốn quân lực tiếp nhận quân đội chỉ liệu thương binh. Bởi vì Tống Ngâm tuyết xuống tay lưu tình cho nên trên cơ bản nhân số bỏ mình cũng không quá nhiều, đại bộ phần cũng chỉ bị chút ngoại thương. Ngừng linh tán của vô song, lúc này phát huy tác dụng thật lớn, bất luận là tướng sĩ bên nào Tống Ngâm tuyết đều phân phó cho chỉ liệu cho nên về vấn đề đa ảo nghĩa, dù là binh lính hay dân chúng, đều khen không dứt miệng thuần phục lòng dân. Bởi vì Tống Vũ thiên Đại bại Lý Tổng Quản ngừng tác động vào kinh tế đại tụng trên căn bàn chỉ mất một ngày toàn bộ kinh tế đại tụng đã khôi phục lại như trước thậm chí còn có xu thế vượt lên. Bất quá loại tác động vô hình này trong lúc nhất thời dân chúng cũng không có cách nào nhận thức được còn cần thời gian nghiệm chứng. Ba tháng, nhiều nhất ba tháng, ba tháng sau, bọn họ sẽ biết dưới sự dẫn dắt của Tống Ngâm Tuyết đại tụng sau này sẽ tạo nên một giai thoại thần kỳ mới. Ngâm tuyết dùng thời gian một ngày để chỉnh đốn ngoại sự, do xét bốn phía tuy lúc này nước không có quốc chủ, nhưng những dương quận chúa tống ngâm tuyết, hôm nay nghiễm chu nhung nu đã trở thành trụ cột tinh thần của toàn dân, bất luận đi đâu cũng là một mảnh ngợi khen, tràn đầy kính trọng. không còn là quận chúa đã từng bị người người hô dâm loạn, mà trở thành một đại kỳ nữ được kính ngưỡng muôn đời. Nữ dương quận chúa thật đúng là trí bảo của đại tụng chúng ta à. Giống như Thánh Công Tử đã nói từ bi nhân hậu, suy nghĩ vì dân quả thực chính là quan âm Bồ Tát tái thế. Đúng vậy à, quận chúa yêu dân như con, một lòng suy nghĩ vì dân chúng đại tụng cho dù khi hai quân đánh nhau cũng không đành lòng làm tổn thương hài như chúng ta, hơn nữa sau đó còn không trách tội bọn hắn, ban thuốc tiên trị liệu ân đức cỡ này, ai có đủ khả năng so sánh nổi. Đúng, đúng. Quận chúa và tam hoàng tử không hổ là cốt nhục của Nhữ Dương Vương, dưới sự dẫn dắt của bọn hắn tin rằng sau này nước đại tục nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hưng thỉnh. Mọi người xem mới gần hai ngày, thế đạo cũng đã bắt đầu tốt lên rồi. Chuyện đó quá đúng, chỉ cần có tam hoàng tử cùng Nhữ Dương quận chúa, đại tụng chúng ta nhất định sẽ tồn tại thiên thu muôn đời, đứng đầu sáu nước. Tống ngâm thuyết đi đến đâu? Tiếng tán dương theo tới đó càng khoa trương hơn chính là trước khi nếu mọi người thấy sau lưng nàng có nhiều nam tử đi theo như vậy, nhất định sẽ mắng nàng là lơi ong bướm ai cũng có thể làm chồng. Nhưng bây giờ thì thay đổi 180 độ, quan niệm thay đổi, lời nói cũng khác đi. Ai các huynh xem tám nam tử sau lưng nữ dương quận chúa thật xứng với nàng. Quả thực đúng là trai tài gái sắc A. Hơn nữa ta còn nghe nói, những dương quận chúa cũng không thích bọn họ, là bọn họ chết sống đòi đi theo quận chúa, một bước không rời. Nói nhảm, quận chúa tốt như vậy, nếu đổi lại là ta ta cũng không rời. Quận chúa A, là đóa hoa xinh đẹp nhất trên đời này, phải có lá xanh xuất sắc nhất mới xứng nổi. Đúng vậy, tám nam tử này chính là lá xanh xuất sắc nhất trên đời rồi, dáng vẻ của bọn họ so với chúng ta, đúng là mây trên trời với bùn đen dưới lòng bàn chân hâm mộ tướng mạo tuyệt thế của tám vị phu quân, mọi người tán thưởng trong lòng. Thật sự có một loại cảm giác Tống Ngâm Tuyết đúng là thánh nữ, cần những nam tử ưu tú nhất, tuấn mỹ nhất dưới gầm trời này đến xứng đôi. Đối với điểm này, Tống Ngâm Tuyết không có phản ứng gì, có lẽ là vì lòng nàng không ở đây, cho nên không thèm để ý bất quá nghe vậy tám người phía sau nàng lại bực bội trong lòng tuy lời tán thưởng rất bùi tai bọn họ cũng thích nghe nhưng nếu như vì vậy mà khiến cho nhiều người hơn nữa đến chia sẻ thuyết nhi của bọn họ thì bọn họ tuyệt đối không đáp ứng chỉnh đốn ngoại sự xong xuôi tống ngâm thuyết dùng tốc độ nhanh nhất tiếp trường triều đình bởi vì có các nguyên lão ủng hộ nhữ dương vương cho nên hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi Chỉ có một số nhỏ thân tín của Tống Vũ Thiên vừa thấy thế cục không tốt liền muốn chuồn đi, nhưng cuối cùng đều bị bắt trở về, đợi sau này xử lý. Thưa tướng Thủy miểu lại thừa dịp hỗn loạn sớm đào tàu, không biết đã đi đâu. Nghe được việc này, Tống ngâm tuyết trầm ngâm, trong mắt lộ ra một chút thâm ý, mọi người hơi khó hiểu. Thời gian hai ngày, cơ bản đã ổn định đại cục nước đại tụng lúc này, không còn là thiên hạ do Tống Vũ Thiên thống trị mà đã thành giang sơn của tân đế Tống Vũ Huyền. Ngâm tuyết. Đứng trong hoàng cung, khi tống ngâm tuyết dương mắt trông về phía xa, tứ hoàng tử tống vũ minh chậm rãi từ sau đi đến, biểu lộ do dự, sắc mặt phức tạp Tứ ca ca, nghe được tiếng người tới tống ngâm tuyết quay đầu lại nhìn, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười thanh tịnh động lòng người, khiến tống vũ minh khựng lại, cước bộ không khỏi ngập ngừng Ngâm tuyết, muội còn nguyện ý gọi ta là tứ ca ca sao? Ta đã từng đối xử không tốt với muội như vậy cúi đầu xuống, tống vũ minh chậm rãi bước đến bên người tống ngâm tuyết, biểu lộ có chút cay đắng sóng vai đứng cùng nàng. ngâm tuyết thực xin lỗi, ta đã từng cảm giác hối lỗi tuôn ra trong lòng, tống vũ minh đau lòng, lời nói nghẹn ngang trong cổ họng làm thế nào cũng không thốt ra được. làm sao tứ ca ca có thể nghĩ như vậy, ngâm tuyết chưa bao giờ trách huynh. Dù sao cũng tự ngâm thuyết muốn sắm vai nhân vật như vậy, cho nên tứ ca ca phản ứng rất đúng, ngược lại còn giúp mũi mỡ, mũi còn chưa có cơ hội cảm tạ huynh, sao huynh lại đi xin lỗi trước. Nghịch ngợm trêu đùa mờ chừng hai mắt, nhìn Tống Vũ Minh Tống ngâm tuyết nhẹ nhàng nói. thấy vậy Tống Vũ Minh lắc đầu trầm giọng thờ dài, không chỉ những chuyện này, ngâm thuyết việc ta muốn xin lỗi thật sự rất nhiều, kể cả những lần ta đã từng tranh chua, vô lễ cản trở châm chọc muội. Ngâm Tuyết ta là em trai ruột của nhị ca, những chuyện huynh ấy đã làm cũng giống như ta làm cho nên ta thực sự xin lỗi muội, thực xin lỗi Hoàng thúc, Hoàng thầm, thậm chí còn thay mặt phụ hoàng xin lỗi Tam ca, xin lỗi Lâm Mẫu Phi. Tống Vũ Minh trầm giọng nói, khuôn mặt đầy vẻ tự trách cùng đau lòng. Thế vậy, Tống Ngâm Tuyết xoay người, chậm rãi nắm lấy tay của hắn, sau đó cười nhạt nhu hòa nói: tứ ca ca, bọn họ là bọn họ mà huynh là huynh. Huỳnh không cần đau lòng vì người khác, dù sao có một số việc đã trôi qua rồi, chúng ta vẫn là anh em họ cùng một dòng máu. Anh em họ, nghe thế tay Tống Vũ Minh bất giác run lên, sau đó cay đắng cười cười anh em họ. Ngầm tuyết Muội cảm thấy ta hôm nay, còn có tư cách này sao? Có, nắm tay Tống Vũ Minh thật chặt, ánh mắt Tống ngầm tuyết vô cùng kiên định, thần sắc nghiêm túc trong lòng Muội tứ ca ca vĩnh viễn vẫn là tứ ca ca. Thân nhân của Ngầm Tuyết vốn đã không nhiều lắm, hôm nay thì chỉ còn lại like hai người là ca ca và huynh, cho nên bất luận như thế nào, Ngầm Tuyết vẫn sẽ quý trọng tình thân này. Ngầm Tuyết quý trọng ta." Tựa hồ cảm thấy hơi kinh ngạc, đáy lòng tràn đầy hạnh phúc và cảm động, nghe những lời này, Tống Vũ Minh gắt gao mím miệng, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thực xin lỗi tư ca ca muội không có cách nào tha thứ cho nhị ca ca mặc dù cuối cùng hắn có chết vào tay thủy nhược mai muội cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đây là trách nhiệm của muội cũng là lời thề của muội cho nên muội chỉ có thể nói với huynh một câu xin lỗi còn lục ca ca muội không thể bảo vệ huynh ấy lại làm cho huynh ấy vì muội mà chết đối với chuyện này muội rất áy náy ngầm tuyết chuyện này không thể trách muội được ta có thể lý giải suy nghĩ của muội Thấy người Ngọc nói như thế, giữa chân mày thoáng hiện nét ưu buồn, Tống Vũ Minh trở tay cầm chặt tay nàng nói: "Đúng rồi Tư Ca Ca, huynh chúng tên, dùng ngưng linh tán của muội bôi lên, hiện tại đã không có việc gì." Mỉm cười, nhìn về phía đầu vai, Tống Vũ Minh vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Ngâm Tuyết ta giúp nhị ca ca ngăn tên, muội sẽ không trách ta chứ?" "Ta sẽ không, mũi tên kia, muội cũng không có ý lấy mạng của hắn. Còn nữa, không phải Tư Ca Ca cũng giúp muội mở cửa thành sao?" Huynh vốn là một người trí tình trí nghĩa, chắc hẳn lúc hà quyết định này trong lòng đã vạn phần dễ dụa. Một bên là anh ruột của mình, một bên là công lý trong lòng mình, phải lựa chọn một trong hai, cảm giác của huynh nhất định sẽ không dễ chịu à. Nếu sớm biết huynh sẽ đi ngăn cản mũi tên này, lúc ấy muội đã bắn nhẹ hơn một chút rồi, cũng không cần hại huynh suýt nữa phế đi cánh tay này. Một câu cuối cùng, Tống Ngâm tuyết có chút trêu chọc nói, Tống Vũ Minh biết là nàng muốn hòa hoãn bầu không khí, Ngâm tuyết một mũi tên này coi như là ta hoàn lại những lần châm chọc khiêu khích gây khó sự ủi trước kia. Ngâm tuyết ngày mai muội thật sự muốn một mình đi núi Thiên Dương. Mai Phi thâm tàng bất lộ cũng không biết có bố trí nhân mã tính toán cái gì không. Vào cùng nhiều năm như vậy, dụng tâm của nàng ta rõ ràng lại không bị bất cứ người nào nhìn ra Còn bắt được trái tim của nhị ca, loại người này âm hiểm đáng sợ, không phải là nữ từ bình thường muội biết Thủy Nhược Mai nói như vậy, nhất định đã có sự chuẩn bị Hơn nửa người này tâm kế âm trầm, võ công cao cường, đã đến tình trạng không thể đo lường Cho nên lần này đến, đích thị sẽ có một hồi ác chiến Nhưng bất luận như thế nào, ngày mai muội nhất định phải đến đó nàng ta nói mục tiêu của nàng là ca ca nghĩa là những thứ nàng ta che giấu chắc chắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta vượt xa tưởng tượng của chúng ta ngâm tuyết có phải muội biết được gì hay không tống vũ minh nghe vậy trong lòng có chút hoang mang không chỉ là cảm giác lắc đầu tống ngâm tuyết trông về phía xa đối với rộng tâm của thủy nhược mai trong lòng nàng ngâm tuyết ta cùng đi với muội đây là chuyện hoàng gia chúng ta ta không thể để ủi một thân một mình đối mặt Không được chuyện này quá nguy hiểm, huynh không biết võ công, nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta không chắc có thể bảo vệ huynh được chu toàn. Nghe yêu cầu của Tống Vũ Minh, Tống ngâm tuyết nghiêm mặt nói, không chút chân chứ mở miệng cự tuyệt. Nghe vậy, Tống Vũ Minh biểu lộ đau đớn, trầm mặc không nói. Kỳ thật trong lòng của hắn biết mình không nên yêu cầu như vậy, bởi vì dù sao ngay cả bản thân mình hắn cũng bảo vệ không được nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn vướng chân ngâm tuyết chính là nếu như không đi lòng hắn sẽ vô cùng bất an tứ ca ca muội biết huynh lo lắng muội nhưng huynh hãy tin tưởng muội không có việc gì đâu ngâm tuyết ta tứ ca ca yên tâm muội sẽ còn sống trở về bởi vì có một việc muội đã đáp ứng người ta nhưng trước mắt còn chưa thực hiện thấy tống vũ minh do dự tống ngâm tuyết cười cười ngắt lời một việc trong lòng có chút khó hiểu nhìn ánh mắt tính toán của người ngọc trong lúc nhất thời tống vũ minh hoảng hốt cảm giác thời gian như ngừng lại đúng vậy a muội đáp ứng mai mối giúp một người nhưng đến bây giờ còn chưa có thời gian thực hiện chớp chớp mắt nhìn đối phương tống ngâm thuyết cười rào hoạt sau đó nhếch mày xoay người cất bước đi thẳng về phía trước tứ ca ca chờ muội muội đáp ứng hướng cầm công chúa giúp nàng làm mai huynh cho nàng ấy cho nên trước khi làm tốt được việc này muội sẽ không để mình có việc thân ảnh thon dài cất bước thong thả sau lưng tống vũ minh ngước mắt nhìn nàng biểu lộ sâu xa đến khi thân ảnh nàng đi xa mới lập tức hoàn hồn làm mai Ngâm tuyết nói là làm mai mối, làm mai ình và hoa quốc hướng cầm công chúa hoa ôn nhứ Không, không phải đâu, quận chúa, ngày cuối cùng tống ngâm tuyết cơ bản đã xử lý mọi chuyện cần thiết sau này Bước vào những dương vương phủ đã lâu không trở lại, nhà hoàn mân côi kích động khàn cả giọng hô hoán Làm cho nàng không khỏi mỉm cười Mân côi, quận chúa, thật là ngài, thật là ngài rồi Vừa thấy tống ngâm tuyết vẫn phong hoa tuyệt đại như lúc trước Thậm chí phong tư so với trước đây càng kiều mị hơn hơn Mần côi vọt tới, hai mắt không ngừng rưng rưng. Quận chúa, ngài đã trở lại, ngài đã trở lại. Giọng nói không giấu nổi nghẹn ngào thân thể quỳ dạp trên mặt đất. Mần côi rõ ràng không thể khống chế nổi tâm tình của mình, nghẹn ngào che mặt khóc ồ lên. Nàng thật sự quan tâm đến nghen ngao than the quy rap tren ngâm tuyết. Nếu như trước kia thì mọi cách thân cận là vì muốn leo lên cành cao, hưởng thụ vinh hoa. Nhưng sau này, nàng lại toàn tâm toàn ý đi theo quận chúa, hầu hạ nàng. Nàng một mực ở trong phủ chờ tống ngâm tuyết, dù cho biết ngâm tuyết đã chết rồi, không về được vẫn kiên định như cũ. Lúc trước tống vũ tiên niêm phong những dương vương phủ chỉ cho vài người lưu vu thien niem phong nu quét dọn trong giữ, nàng xung phong nhận việc không cần thù lao tìm mọi cách thình cầu, nàng muốn đợi một ngày quận chúa quay lại, dù là linh hồn của quận chúa, nàng vẫn muốn gặp gỡ quận chúa một lần cuối cùng. Không thể tưởng tượng không phải hồn phách mà là quận chúa bằng xương bằng thịt trở lại Hơn nữa còn dùng tư thái tốt như vậy trở về Bảo nàng làm sao không kích động Mân côi ngốc ta đã trở về rồi Người còn khóc cái gì Nầm mân côi dậy tống ngâm thuyết cười nhạt Vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt đối phương Quận chúa, mân côi không nghĩ tới kiếp này còn có thể gặp lại ngài Nô tỳ cho rằng, nô tỳ cho rằng Cho rằng ta đã chết đúng không Yên tâm đi còn có nhiều người chờ ta trêu ghẹo như vậy Ta sao có thể cứ như vậy mà chết đi chứ? Trêu chọc nói, vốn chỉ định trêu gẹo chính là mân côi nghe xong, không tự chủ được liếc qua tám người sau lưng tống ngâm tuyết, trong lúc nhất thời hiểu sai ý, trên mặt không khỏi hơi hồng hồng. Cách quận chúa đối đải nam tử quả nhiên vẫn ngay thẳng như trước kia. Mân côi vui mừng tột độ, bất kể như thế nào tống ngâm tuyết đã trở lại, hoàn hảo không tồn hao gì trở lại. Chỉ cần biết điểm này, trong lòng mân côi đã tràn đầy hạnh phúc. Quận chúa, mau vào ngồi đi tuy trước kia vì xét nhà, đồ đặc vô cùng lộn xộn nhưng trong mấy tháng này, nô thì cùng một ít hạ nhân khác đã quét dọn gọn gàng lại rồi. Mần côi mím môi, vô cùng hiểu ý nở nụ cười. Nghe vậy tống ngâm Thuyết kéo tay nàng, nhẹ giọng nói cám ơn. Mần côi lắc đầu, không nói gì nữa chỉ đi vào bên trong ý bảo tất cả mọi người đang chờ nàng. thấy vậy tống ngâm tuyết hiểu ý cười nhạt nhắc chân tiến lên. Dưới sự thu xếp của mân côi, Tống Ngâm Tuyết ăn lại những món ăn vương phủ đã lâu chưa nếm Tuy nàng vốn không thèm để ý đến những việc này, nhưng con người một khi đã quen Trong nội tâm sẽ có một cỗ xúc động, mà loại xúc động này, một khi bị kích phát Liền tràn đầy quanh quẩn trong lòng, thật lâu không tiêu tan Tuyết Nhi, sau bữa cơm tối, Tống Ngâm Tuyết một mình ngồi trong thư phòng Lúc này, giọng nói của vô song vang lên ngoài cửa, ngay sau đó là tiếng đưa tay đẩy cửa mà vào Tuyết Nhi Vô song kêu to, tống ngâm tuyết ngẩng đầu, nàng biết lúc này người tới cũng không phải chỉ một mình hắn, bởi vì qua tiếng cước bộ dồn dập nàng liền biết tất cả bọn họ đều đến đây. Có việc gì sao, ánh mắt đảo qua mặt từng người, không cần bọn họ ấy cái gì tống ngâm tuyết đã lắc đầu cự tuyệt cái gì cũng đừng nói ta không đồng ý. Vì sao tuyết nhi, nàng không đồng ý chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết một mình sao. Đối với chuyện này, Mạc Lương là người đầu tiên nhíu mày, hắn lạnh mặt tiến lên một bước phản bác. Đúng vậy à tuyết nhi, nàng không cho chúng ta đi chẳng lẽ muốn chúng ta nhìn nàng đi. Nàng không biết làm như vậy là rất tàn nhẫn sao. Chúng ta sống thì cùng sống, có chết cũng phải cùng chết ta cũng còn chưa được phù chính, dù thế nào cũng sẽ không rời nàng nửa bước. Lâm Phong phụ họa, vừa kiên trì muốn cùng đi, đồng thời không quên một lần nữa nhắc nhở người nào đó có chút chính sự nàng còn chưa hoàn thành. Mình tĩnh nghe vậy, đôi mắt sáng như sao thâm thúy, sau khi liếc mắt nhìn lâm phong một chút nhàn nhạt nói tuyết nhi, người nào đó nói cũng đúng, sao nàng có thế nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Đúng tuyết nhi, sao nàng lại nhẫn tâm cự tuyệt ta. Mình tĩnh quen biết huynh lâu như vậy, những lời huynh nói hôm nay ta nghe thấy thoải mái nhất đó. Lâm phong vẻ mặt yêu nghiệt còn mắt gắt gao khóa trên người ngâm tuyết, bất kể thế nào, lần này hắn nhất định đi ai cũng không thể ngăn cản. Tuyết Nhi, để cho chúng ta cùng đi đi, bằng không trong lòng mọi người cũng sẽ không an tâm. Vô song mở miệng trên gương mặt Tuấn Nhã xuất hiện vẻ khẩn cầu hiếm thấy. Tuyết Nhi, nàng không cần lo lắng cho bọn ta chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho bản thân mình. Mai Phi rất bí ẩn ai cũng không thể nói chính xác mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu như chúng ta cùng đi ít nhiều có thể tiếp ứng Hơn nữa nàng ta nói là không được mang theo binh nhưng đâu có nói không an phu quân cho nên dù thế nào chúng ta cũng phải đi theo Mặt lạnh mặc lương biểu lộ lạnh lùng nhưng lời nói lại thản nhiên bá đạo Tống ngâm tuyết không nói lời nào dường như đang trầm tư thấy vậy kỳ nguyệt há miệng cuối cùng hà quyết tâm Bất cứ giá nào cũng phải nói tuyết nhi nàng không nên chỉ đem theo những người biết võ công, mặc dù vô dụng nhưng chúng ta đều quyết tâm muốn đi theo nàng. Tuyết nhi nàng yên tâm chúng ta sẽ không làm vướng chân nàng, bởi vì trước khi đến chúng ta cũng đã thương lượng rồi, vô song, minh tĩnh, lâm phong bốn người bọn họ có võ công, vừa vặn chiếu cố thư ly, huyền ngọc tử sở bốn người chúng ta. Đã bàn bạc hình thức phối hợp ổn thỏa, một lòng muốn đi theo thấy tình hình này. Mặc dù Tống Ngâm Thuyết không nói chuyện, nhưng đối với phần nhân tình này của bọn họ trong lòng nàng đủ vị đắng cay, mặn ngọt. Mọi người, tuyết nhi, để cho chúng ta cùng đi nhé. Mặc kệ kết quả như thế nào, chín người chúng ta cuộc đời này đã chắc chắn phải ở cùng một chỗ cùng tiến cùng lùi. Minh tĩnh mở miệng, đôi mắt đen như mực lấp lánh ánh sao đầy thâm tình. thấy vậy Tống Ngâm Thuyết trầm mặc đã lâu, cũng ngẫm nghĩ hồi lâu, chống lại ánh mắt chờ đợi của tám người trong lòng ấm áp, không khỏi nhẹ gật đầu một cái. Tuyết Nhi, nàng đồng ý. Thật tốt quá, lầm phong thấy vậy cao hứng ngước cặp mắt yêu nghiệt lên, mà bọn tử sở sau lưng cũng đều cười vui sướng. Vô song nhìn thoáng qua người ngọc trước mặt trong lòng hơi lo lắng, tiếp đó do dự lên tiếng Tuyết Nhi, về phần mai phi, nàng biết được bao nhiêu. Rốt cuộc nàng ta là thần thánh phương nào, lại có năng lực hùng mạnh như vậy. Không biết, đối với nàng ta trước giờ ta cũng chưa hề lưu ý qua. Nhưng không thể không nói Thủy Nhược Mai rất thông minh, thông minh đến mức làm cho tất cả mọi người không để mắt đến sự tồn tại nguy hiểm của nàng ta. Nhớ khi vừa mới tiến cung, nàng ta chỉ là một thú nữ yên lặng vô danh bởi vì có lăng mỉ, nàng căn bản cũng không có cơ hội tiếp cận Tống Vũ Thiên. Chính là trong hoàn cảnh không có khả năng như thế, nàng ta lại có thể từng bước một bắt lấy trái tim của Tống Vũ Thiên, bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn cùng tâm kế của nàng ta độc đáo đến cỡ nào. Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thế vậy, Minh Tịnh mở miệng, ngữ khí khẳng định Tuyết Nhi, lần trước tại đại hội võ lâm người mang lăng mị đi, phải chăng là Mai Phi? Ừ, lúc ấy ta đã cảm thấy thân ảnh người nọ rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến nàng ta. Lời nói của Tống Ngâm Tuyết, làm Minh Tịnh vốn tâm tư kín đáo nheo mắt lại, sau khi nghe vậy, hắn im lặng tiếp đó ngầm đầu, sắc mặt trầm ngâm, nàng ta cố ý. Ngày đó trên đại hội võ lâm, nàng ta cũng không thương tồn Tuyết Nhi, mà cố ý đợi cho đại tụng đại loạn mới nhân cơ hội ra tay. Nữ nhân này, rõ ràng mang thai con của Tống Vũ Thiên, nhưng mà một tay gây nên thất bại của hắn, rồi sau đó lại luôn mồm nói mục đích của nàng ta là tam hoàng tử tiếp đó bắt cả hai người bọn họ đi, cố ý dẫn Tuyết Nhi lên núi. tựa hồ hết thảy những chuyện này đều có liên hệ với nhau, nhưng là về phần liên hệ với nhau ở điểm nào thì ta không rõ minh tịnh phân tích khiến mọi người suy nghĩ sâu xa một hồi. thế vậy tống ngâm tuyết lại mỉm cười thản nhiên. rốt cuộc thủy nhược mai có mục đích gì? ngày mai lên núi thiên dương sẽ thấy rõ ràng thôi. nhưng mặc kệ thế nào ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta được như ý. trong lời nói nhàn nhạt mang theo sự tin tưởng cùng khẳng định vững chắc trong thư phòng đêm nay thẳng tắp tiến vào trong lòng mỗi người. Ngày hôm sau trên núi Thiên Dương, khi chín thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở đỉnh núi, Mai Phi mặc một thân y phục yêu lệ không khỏi nheo mắt lại, thần sắc chiêu thức. Hà hà quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đã đến nước này rồi, ngầm tuyết vẫn không quên mang theo đám lang quân A. Mai Phi hôm nay, trang phục lộng lẫy diễm lệ, hiền lộ rõ tư thái hoa lệ ung dung, hoàn toàn khác với cảm giác thân thiết hiểu lòng người ngày xưa, toàn thân từ cao xuống thấp tản mát ra một loại khí chất phú quy bức người. Ngâm tuyết, nàng ta gọi mình là ngâm tuyết, từ khi nào thì các nàng lại thân thiết như vậy. Tống ngâm tuyết cười nhạt không nói, mắt nhìn hai người bị trói sau lưng Mai Phi trong mắt nhấp nhoáng một đạo hàn quang. Thế nào, ngâm tuyết đau lòng rồi sao? Ha ha, Mai Phi tươi cười nó, thông minh lợi hại như nàng, lúc này há có thể nhìn không ra sự tức giận trong mắt tống ngâm tuyết. Vì vậy trong khi chiêu thức chậm rãi bước đi về hướng tống vũ huyền bên cạnh cười cười mở miệng, ngâm tuyết ta chỉ mới quất hắn vài roi, ngâm tuyết đã tức giận đến như vậy, nếu ta giết hắn, ngâm tuyết sẽ như thế nào? Mai Phi nở nụ cười, cười rất là sáng lạng, cảm giác như nàng chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu thật lâu rồi. Ta sẽ không để cho người có cơ hội giết huynh ấy, điểm này xin ngươi nhớ kỹ. Tống ngâm tuyết mỉm cười, nhưng mà lời nói lại lạnh như băng, rét thấu xương, khiến Mai Phi liếc mắt khinh thường, nhếch mày. Ha ha, thật sự là như vậy sao? Ta rất chờ mong, Mai Phi vừa nói, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng cạo vuốt gò má tuấn giật của Tống Vũ Huyền trước mặt thân thể cực kỳ ngả ngớn. Bỏ tay ngươi ra, vừa thấy thế Tống ngâm tuyết không vui cao mày, sảng giọng trong mắt thoáng hiện vẻ rét lạnh kinh người. Lấy ra, được thôi, tùy ý thu tay lại, nhưng lại bóp một cái. Tiếng bặt tai thanh thúy vang lên, Mai Phi cười cười tiến lên, thần sắc khiêu khích. Thủy nhược Mai, ta đây, ha ha, nghe được giọng nói tức giận của tống ngâm tuyết, Mai Phi vui vẻ ngửa đầu mà cười, tiếng cười sung sướng lại có chút hả hê, khiến tất cả mọi người ở đây nhìn chằm chằm vào nàng. Tống vũ thiên hai tay bị trói chặt, sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn Mai Phi cảm giác mâu thuẫn rối rắm làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng tiểu thụy chật vật. Ngâm tuyết ta không sao chứng kiến người ngọc lo lắng ỉn, tống vũ huyền mở miệng nhẹ nhàng lắc đầu vẫn tỉnh táo sắc mặt trầm ổn không thay đổi vô song minh tịnh kỳ nguyệt lâm phong từ sở huyền ngọc mặc lương bọn họ đứng ở sau lưng tống ngâm tuyết trong lòng cũng đều ẩn chứa lửa giận bất quá đã đáp ứng trước là sẽ không cản trở cho nên bọn họ liền biết nên làm như thế nào chập chập thật đúng là huynh muội tình thâm a tình cảnh này đúng là khiến người khác ghen tị muốn chết ngâm tuyết làm sao bây giờ ta cũng muốn có một ca ca như vậy À đúng rồi, ta quên mất kỳ thật ta cũng có ca ca ruột hơn nữa vị ca ca này của ta, hắn đối với ta cực kỳ tốt đó, ha ha. Biểu lộ của Mai Phi rất phong phú, dường như tâm tình thật tốt, nàng ta lúc thì liếc tống vũ huyền, lúc lại quét về phía tống ngâm tuyết, nhưng bất luận thế nào vẫn không nhìn đến tống vũ thiên bên cạnh. Dường như cảm nhận được sự bất thường của nàng ta tống ngâm tuyết khép hờ mắt không nói lời nào. Mà lúc này Tống Vũ Thiên lại đột nhiên mở miệng Mai Nhi thủy thừa tướng đời này dưới gối cũng chỉ có ba nữ Nhi, nàng làm sao lại có ca ca. Tựa hồ đã bị một loạt biến cố đà kích không còn phong thái của ngày xưa, giống như là một quả cà phơi xương, héo rũ vô lực. Nghe Tống Vũ Thiên nói, Mai Phi cười không đáp, đôi mắt đầy thâm ý, sâu xa khó hiểu. Đôi mắt tối sầm lại, biểu lộ cô đơn thấy đối phương không để ý tới mình Tống Vũ Thiên vô cùng phức tạp liếc nhìn nàng ta, sau đó khi nhìn đến cái bụng gồ lên thì thần sắc càng buồn bà. Đến bây giờ hắn cũng chưa nghĩ ra tại sao Mai Nhi phải làm như vậy. Nàng cũng không thuộc phe Tống Vũ Huyền, không nhận được lợi lọc gì của bọn họ chính là đã như vậy, vì sao nàng còn phản bội hắn nàng đang mang thai con của hắn mà hắn cũng hứa hẹn cho nàng những thứ tốt nhất thiên hạ hôm nay tại sao nàng lại muốn vứt bỏ tất cả tống vũ thiên nghĩ mãi mà không rõ biểu hiện trên mặt rối rắm quái gì. thấy vậy tống ngâm thuyết tiến lên một bước mở miệng nói nói đi nói ra mục đích của ngươi hôm nay ngươi muốn ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì làm gì không làm gì chỉ là rảnh rỗi đến nhàm chán muốn tìm các ngươi ôn chuyện sau đó tiễn các ngươi ra đi mai phi cười cười nói Thần sắc tự nhiên như mây trôi nước chảy căn bản không giống như là đang nói một chuyện cực kỳ trọng đại Tiễn chúng ta ra đi Vậy cũng phải xem người có bản lãnh này hay không Ta còn nói cái gì ôn chuyện Làm như chúng ta thân thiết lắm ấy Quả thực không biết xấu hổ Tịch Mạc Lương lên tiếng Dường như rất khó chịu với thái độ kiêu ngạo của Mai Phi Cũng phải thôi Vốn là sát thủ đệ nhất giang hồ Hôm nay lại bị một nữ tử mang thai xem thường như vậy Đừng nói hắn, mà ngay minh tĩnh vốn luôn thong dong bình tĩnh cũng phải khó chịu bực bội. Vì sao lại muốn tiễn chúng ta ra đi? Bởi vì ta hận à, hận mỗi người họ Tống các ngươi. Nhưng trong chuyện này hận nhất vẫn là hắn. Đối mặt với sự nghi vấn của Tống ngâm tuyết, Mai Phi thoải mái đáp lại, tay không khỏi chỉ chỉ Tống Vũ Huyền bên cạnh nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Rõ ràng là hận đến hủy thiên diệt địa Nhưng Mai Phi lại có thể nói thoải mái tự nhiên như vậy Bởi vậy có thể thấy được nỗi hận trong lòng nàng ta Sớm đã xâm nhập vào trong cốt thủy Hòa hợp thành một thể xóa không mất cũng chùi không đi Hận không rõ nỗi hận này rốt cuộc từ đâu mà đến Dường như cho tới bây mình giờ cũng không chưa làm chuyện gì thương tồn đến nàng ta Khi ngón tay thon dài của Mai Phi chỉ về hướng mình Tống Vũ Huyền nghi ngờ Mai Nhi nàng hận chấm Hận cả họ Tống Vì cái gì thật sự không hiểu mai phi rốt cuộc là có ý gì tống vũ thiên trần chờ mở miệng bộ dáng hắn tràn đầy mâu thuẫn thống khổ như có một con rắn độc đang hung hăng cạm cắn trái tim của hắn vì cái gì ha ha đương nhiên là bởi vì bởi vì ngươi cũng họ tống đúng không Mai Phi chưa nói xong, Tống Ngâm Tuyết liền vượt lên trước một bước trả lời hắn, lúc này, đôi mắt nàng tĩnh mịch, biểu lộ nghiêm túc, Tống Ngâm Tuyết cười cười dương môi lên, chậm rãi mở miệng, gằn từng chữ một bởi vì ngươi cũng họ Tống, là tỷ tỷ trên danh nghĩa của ta, hoặc càng chính xác mà nói, là đường tỷ. Đúng không? Ha ha, Ngâm Thuyết thật là thông minh, không hổ là một tài nữ, mới đoán một lần đã đoán đúng. Chân tướng được nói ra, Mai Phi mới đầu cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới bí mật của mình lại bị người ta biết. Bất quá nàng cũng không thèm để ý chỉ một lát đã khôi phục nụ cười, mở miệng khen tống ngâm tuyết. Làm sao bây giờ, ngâm tuyết thông minh như vậy, làm hại ta có chút không nỡ giết ngươi rồi. Chính là không được à, nếu như ngươi không chết ta vất vả bố trí nhiều năm như vậy chẳng phải sẽ thất bại vào phút chót sao không được không được ha ha. Mai Phi trêu chọc không thèm để ý đến bí mật của mình bị công bố bởi vì nàng vốn định làm cho bọn họ bất ngờ một phen cho nên có người giúp nàng nói ra tự nhiên trong lòng càng thích ý vạn phần Cái gì? Tỷ tỷ, đường tỷ, trừ tống ngâm tuyết ra tất cả mọi người ở đây không thể tin được đây là sự thật nhất là tống vũ thiên Vừa nghe lời này trên gương mặt mặt ụ ám lập tức bịt kín một tầng sám trắng, gắt gao, nặng nề Đường tỷ, đây là ý gì? Mai Nhi, phụ thân của nàng không phải thủy miểu sao? Làm sao có thể, làm sao có thể. Đúng vậy à, phụ thân của ta thủy miểu, nhưng hắn không phải thân sinh, bởi vì phụ thân sinh ra ta là một người khác hoàn toàn, mà tên của hắn gọi tống giật minh tiên đế đại tụng tống giật minh. Không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thực sự có chuyện như vậy, tống vũ thiên trừng to mắt, không tự chủ được lắc đầu tựa như là bị kích thích đến cực độ, kích thích đến trái tim của hắn thừa nhận không nổi bọn vô song nghe vậy hai mặt nhìn nhau cũng vô cùng kinh ngạc bởi vì nếu như lời mai phi nói là sự thật như vậy nàng ta và tống vũ thiên là huynh muội ruột thịt giữa huynh muội ruột thịt lại có quan hệ vợ chồng hơn nữa còn phát sinh dưới tình huống có một bên biết rõ chuyện này về mặt đạo nghĩa không tránh khỏi có chút quá hoang đường a cánh mắt không khỏi lướt qua cái anh mat hơn năm tháng của mai phi mọi người vừa nhìn liền biết đây là hàng thật giá thật không có nửa niềm giả dối Vì vậy trong lòng đều sững sờ, mím môi. Chuyện này có gì mà không có khả năng? Nếu không thì đến đây nhỏ máu nhận thân à? Mai Phi không thèm để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ thưa cười rạng rỡ trên mặt là thần thái đắc ý. thấy vậy, Huyền Ngọc mở miệng nói, Mai Phi, ngươi có phải hậu duệ hoàng thất hay không không quan hệ đến chúng ta, nhưng tại sao ngươi phải hận tam hoàng tử? Hình như giữa hắn và ngươi cũng không có liên hệ gì à? Không có liên hệ. Hà hà ta cũng hy vọng là như vậy à, bất quá chi tiết là không phải. Mai Phi đào mắt chống lại Tống Vũ Huyền, trong mắt bắn ra hàn quang, nàng cười xinh đẹp, nhìn ngẫm nói chẳng lẽ mọi người không hiếu kỳ ta làm sao lại trở thành hậu duệ hoàng tộc đấy sao. Hà hà tam hoàng tử Tống Vũ Huyền ta hận ngươi như vậy, ngươi không muốn biết là vì nguyên nhân gì sao. Nghe xong lời mà Mai Phi nói, Tống Vũ Huyền cũng hơi kinh ngạc nói thật, hắn thật sự nghĩ không ra rốt cuộc trong chuyện này có khúc mắc như thế nào. Tống ngâm tuyết giữ im lặng, đôi mắt lấp lóe nhưng nàng cũng không nói gì, mà chỉ dương mắt nhìn Mai Phi biểu lộ bình tĩnh. ta các người có muốn biết sốt cuộc là vì sao hay không? Ta nhẫn nhịn lâu như vậy, hôm nay cũng muốn nói cho các người được rõ, để các người trên đường xuống suối vàng cũng là những con ma hiểu chuyện kẻo khi Diêm Vương hỏi các người lại không đáp được một câu nào. Ha ha, Mai Phi cười điên cuồng, gương mặt diễm lệ có vẻ dữ tợn, nàng ta đi từng bước một về hướng Tống Vũ Huyền. Lạnh lùng chào phúng nói, Tống Vũ Huyền kỳ thật ta nên gọi người tam ca mới đúng. Ta nghĩ chỉ có người mới hiểu được cái gì gọi là giày vỏ. Loại giày vỏ biết rất rõ ràng cha đẻ của mình là ai, nhưng mà Thủy Trung không cách nào tới gần, chơ mắt cảm giác mình như một kẻ lạc loài, không thể nào dung nhập với những người khác à. Ha ha. Cha đẻ của mình không thể hình sống hạnh phúc sung sướng, chỉ có thể tránh ở một góc rất xa nhìn người khác cả nhà hạnh phúc, loại cô đơn cùng tương phản mãnh liệt này, chỉ sợ mọi người ở đây, cũng chỉ có ngươi cùng ta mới có thể sâu sắc cảm thụ được à. Bất quá có một chút bất đồng chính là bi kịch của ngươi là ngươi tự mình tiếp nhận, mà bi kịch của ta lại là do người khác áp đặt cho ta. Ta không giống ngươi, vì ân oán buồn cười của đời trước có thể tiếp nhận con đường trải thảm mà bọn họ an bài sẵn cho ngươi, tình nguyện một mình yên lặng chờ đợi. Hừ ta vốn là công chúa, lá ngọc cành vàng, xứng đáng hưởng thụ vinh hoa phu quý vô hạn, nhận hết sự kính ngưỡng của vạn người. Chính là lại bởi vì các ngươi, bởi vì mẫu thân ích kỳ vô tình của ngươi, đã hủy diệt không còn một mảnh. Mai Phi nói đến đây, giọng nói đột nhiên vút cao lên, có thể nhìn ra chuyện này trong lòng nàng ta đã là một khối u vĩnh viễn đau nhức khi đụng vào thì thì không khỏi trở nên cay độc. Mẫu thân của Tống Vũ Huyền, Lâm Quý Phi năm đó đã nói đến trọng điểm nhưng mà màn sương mù bí ẩn vẫn còn rất nặng nề mọi người nghe đến đây không khỏi nhíu mày đăm chiêu khó hiểu lần đầu tiên tống vũ thiên chật vật như vậy toàn thân hắn run rẩy hắn không nghĩ đến nữ nhân duy nhất mình thật lòng yêu thương kiếp này lại là muội muội ruột thịt của mình hơn nữa muội muội này kỳ thật cũng không thương hắn những hành động dịu dàng trước đây tất cả đều là làm bộ gặp dịp thì chơi gạt người. Trái tim, bỗng nhiên đau nhức mãnh liệt co rút bức bối, không thể tưởng được Tống Vũ Thiên hắn cũng sẽ có ngày hôm nay, quả nhiên là châm chọc đến tột đỉnh. Mai Phi chú ý tới biểu lộ của Tống Vũ Thiên, nhưng nàng ta lại hoàn toàn không thèm để ý, mỉm cười, nàng nheo hai mắt lại, châm chọc mà nghiền ngẫm nói, biết ta làm sao lại trở thành nữ nhi của Tống Giật Minh không? Chuyện này phải nói từ đại hôn năm đó của Ả Thiện Nhân Mạc Lâm kia. Mạc lâm năm đó đã không còn là xử nữ gả cho tiên đế Trong lòng biết vào đêm động phòng nhất định không thể gạt được Vì vậy liền dùng chiêu thay mận đổi đào lừa dối để qua ải Chính là loại sự tình này, nữ tử bình thường làm sao chịu nguyện ý Nhưng mẫu thân ngu xuẩn của ta lại đâm đầu vào Người ta chẳng qua là đã từng có ân mời bà một bữa cơm Bà liền hết lòng muốn báo đáp người ta Vì vậy về sau cam tâm tình nguyện thay người ta nhận thánh sủng vào đêm tân hôn Lại thần xui quỷ khiến có bầu Mưu kế thực hiện được dựa theo đường lui trước đó à ta đã thay nương sắp xếp xong xuôi, khi đó Thủy Miểu vẫn còn là thị lang. Trong lúc vô tình thấy mẹ ta, sinh lòng ái mộ liền muốn nạp bà làm tiểu thiếp. Mẹ ta vốn không muốn căn bản là chướng mắt với tướng mạo của Thủy Miểu, nhưng khi đó bà đã biết mình có mang, nếu như không tìm một nam từ gà cho chỉ sợ sau này sẽ gây ra nhiều thị phi, vì vậy sau khi cân nhắc kỹ, bất đắc dĩ gật đầu. Mạc Lâm đương nhiên là vô cùng vui sướng với sự lựa chọn của mẫu thân ta, có lẽ là bởi vì còn áy náy, ngày thành thân đó nàng đưa tới thiền nhiều lễ vật cho nương làm đồ cưới, giữ thể diện cho bà, làm cho bà sau này cũng không đến mức bị người ta khi dễ mà chịu khổ. Điểm này à ta làm cũng không tệ lắm, bởi vì nhờ đồ cưới thật dày cuộc sống của ta cùng mẹ ta tại Thủy Phủ cũng không đến nỗi, không có ai dám xúc phạm chúng ta. Mạc Lâm không biết nương mang thai, chỉ cho rằng ta là nữ nhi của Thủy Miểu, nhưng bởi vì nương sinh con không đủ tháng, nên khiến cho Thủy Miểu cũng hơi hoài nghi, bất quả hắn thấy ta là nữ, nghĩ rằng tương lai cũng không chia được gia sản gì của hắn, vì vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nương ta là nữ nhân ngu xuẩn nhất ta từng gặp trên đời này, vì một bữa cơm ngày sửa ngày xưa, rõ ràng lại ngậm bí mật này không chịu nói ra. Hừ, nếu không nhờ một lần ta vô tình nghe được nàng thì thảo nói khi đi thăm mộ mạc lâm ta nghĩ cả đời ta đầy cũng khó có khả năng biết thân phận đích thực của mình. Mai Phi sắc mặt giữ tởn kể ra các loại thị phi khúc mắc năm đó. Hai con người nàng ta hung hăng quét qua mọi nơi, sau khi âm lệ liếc mắt một cái, lạnh như băng nói, vì cái gì cùng là huyết mạch của hoàng thất các người thì cao cao tải thượng, mà ta lại phải đi ăn nhờ ở đầu. Hừ. Tùy nói trong thủy phủ không ai dám khi dễ chúng ta, nhưng lạnh lẽo khinh khỉnh lại nhiều không kể siết. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nương ta là thiếp, ta là thứ suất, cho nên về lý phải xem sắc mặt chính thê. Ha ha, ha ha ha ha, thật là buồn cười, buồn cười cực kỳ. Ta đường đường là công chúa đại tụng rõ ràng lại xa suốt tới mức phải xem sắc mặt một lão bà. Chuyện này là ai gây ra? Là ai? Mai Phi nói tới chỗ này, thân thể mạnh mẽ quay lại, sau đó ngón trò chỉ về hướng Tống Vũ Huyền, chừng mắt là ngươi. Tống Vũ Huyền, hết thảy đều là do ngươi cùng với mẫu thân chết thiệt của ngươi gây ra. Ngươi đoạt vị trí vốn thuộc về ta thứ con hoang nhà ngươi, ngươi mà là tam hoàng tử cái gì. Ta mới là trưởng công chúa đại tụng. Tống giật minh cả đời không có nữ nhi, nếu như ông ta biết đến sự hiện hữu của ta, nhất định sẽ rất yêu rất thương ta, làm sao có thể để ta một mình lưu lạc bên ngoài. Quyền lợi vô hạn, địa vị trí tôn ta vốn có được hết thầy. Chính là bởi vì các người ta chỉ có thể chơ mắt nhìn, nhìn các người cười, nhìn các người dương dương đắc ý. Vì cái gì, vì cái gì ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ta không có điểm nào thua kém các người tuy mẹ ta đã từng là một hạ nhân đê tiện, nhưng mẫu thân của Tống Vũ Thiên không phải cũng như vậy sao. Trước kia bà ta bất quá cũng chỉ là một công nữ, so với nương ta cũng không khá hơn chút nào, con của bà ta cũng có thể làm hoàng đế công chúa ta đây sao lại không chiếm được vinh hoa phu quý. Từ sau khi ta biết thân phận của mình, ta liền không ngừng tự nói với mình ta là cành vàng lá ngọc, ta phải tìm lại hết thảy những thứ vốn thuộc về ta cho nên nhiều năm qua, ta không để ý luân lý tiến công thuyền tú trăm phương ngàn kế che giấu tài năng, vì cái gì chính là vì chờ đợi ngày này đến. Mai Phi thù hận nghiến răng mà nói, lời chỉ trích biến thái, khiến mọi người ở đây cảm thấy dùng mình một hồi Tuy tống ngâm thuyết mơ hồ đoán được chút chuyện liên quan, nhưng cụ thể trong đó lại không biết được cho nên hôm nay nghe xong lời Mai Phi nói, không khỏi nhẹ nhăn lông mày lại Người bệnh tâm thần rồi, cái gì mà những thứ vốn thuộc về ngươi, nếu là nghiêm khắc xem xét ngươi căn bản không có gì cả Mẹ ngươi tri ân báo đáp vốn là một việc tốt, lúc trước Lâm Phi cũng đâu có cưỡng cầu Hơn nữa, việc mẹ ngươi mang thai người khác căn bản không biết bà ấy cũng không muốn người khác biết ngươi còn trách được ai Mặc lương tựa hồ nghe không nổi nữa, hắn mặt lạnh khẩu khí cực kỳ không tốt gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giận Trách được ai, đương nhiên là trách hắn và mẫu thân hắn Nếu như không phải vì lo lắng bọn họ bị hoạch tội, nương ta làm sao có thể đến chết cũng không chịu nói ra bí mật này Mà ta lại đáng chán như hiện tại Thẳng tắp chỉ về hướng tống vũ huyền, từ nét mặt đến giọng nói của Mai Phi đều vô cùng hung ác. thấy vậy, Mạc Lương bật cười, thần sắc khinh thường, hừ, đúng là đầu heo. Người cũng tự nghĩ đi, nếu là không có bọn họ, người từ nơi nào chui ra. Chỉ sợ giờ khác này trên thế giới, căn bản cũng không có nhân vật nào là Thủy Nhược Mai. Người nói bẩy, những câu ta nói đều là sự thật. Nói bẩy. Bị thù hận bịt mắt căn bản không phân biệt được đúng sai trung gian, Mai Phi hung ác kêu to, mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Thủy nhược mai, Mạc Lương nói không sai, người có được sinh mạng, người có ơn không lo báo đáp còn chưa tính cư nhiên còn ôm ấp ý đồ xấu trong lòng muốn thương tổn thân nhân của mình, việc này thật sự là trời đất không dung. Huyền Ngọc lên tiếng, gương mặt nghiêm túc. Nghe vậy, Mai Phi cười khinh miệt, ánh mắt tràn đầy khinh thường, hừ, nguy quân tử ra vẻ đạo mạo, người có tư cách gì giảng dạy ta. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay, ta đã đợi rất lâu rất lâu rồi, làm sao có thể chỉ vì vài lời ba xạo của ngươi mà chuyển biến. Chỉ cần ta có thể đòi lại hết thảy những thứ vốn thuộc về ta cái gì ta cũng có thể buông tha, ngay cả thân thể của mình ta cũng có thể không chút chân trừ kính dâng cho ca ca ruột của mình. Lúc Mai Phi nói những lời này, biểu lộ rất là thủy ý căn bản không nhìn tới gương mặt xám như cho tàn của Tống Vũ Thiên. Lời nói lạnh lùng là không mang chút cảm tình nào. Làm sao ngươi có thể như vậy? Biết rõ ngọn nguồn lại còn huynh nguội loạn luôn, có con lại muốn đi giết cha đè của nó. Loại nữ nhân ác độc như ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. kỳ nguyệt nhịn không được mở miệng, lòng của hắn vẫn rất thiện lương, mặc dù hắn không thích hai người trước mắt, nhưng đối với hai từ của bọn họ, hắn không đành lòng, bất luận thế nào trẻ con vẫn là vô tội. À, báo ứng, nếu thật sự có thứ đó, hắn đã sớm đến rồi, tại sao lại còn chờ tới bây giờ? Còn có. Người nói cha đẻ của hài tử là Tống Vũ Thiên ha ha, người nghĩ hắn có cái năng lực này sao Cái gì, Mai Phi vừa nói xong, Tống Vũ Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu lên Thần sắc chịu đà kích lớn, môi hung hăng run rẩy tựa hồ như đã suy nhược đến mức không cách nào thừa nhận bất cứ đà kích gì nữa Mai Nhi, nàng có ý gì, có ý gì ư, rất đơn giản Chính xác là người cũng không phải là phụ thân của Hài Nhi trong bụng ta Người cũng không ngẫm xem, vì sao qua nhiều năm như vậy hậu cung của người không một ai có thể có con nối dòng, mà chỉ có một mình ta có thể. Bởi vì hai từ của những nữ nhân kia chấm hoàn toàn không muốn cho nên mỗi một lần sùng hạnh các nàng sau đó liền ban cho bọn họ hoa hồng. ta thật là như vậy sao? Mai Phi nhìn ngẫm thần sắc âm độc vô cùng. Đương nhiên là như vậy trong lòng chấm chỉ có nữ từ chấm yêu thích mới có tư cách mang long từ, những người khác chấm không cho phép. Khi Tống Vũ Thiên nói lời này thì sự phức tạp và mâu thuẫn, dối rắm và ảm đảm tràn đầy trong nội tâm hiển hiện hết trên mặt chật vật mà cô đơn. Nếu như Mai Phi là một người bình thường, nhìn nam nhân có quan hệ thân mật cùng mình ngày xưa giờ phút này thê thảm đến như vậy ít nhiều gì cũng động lòng chắc ẩn chính là nàng ta là mai phi mai phi không có tình cảm chỉ muốn đạt tới mục đích sau khi thấy tình hình như thế không chỉ có không có một chút mềm lòng còn lạnh như băng châm dầu vào lửa nói ra một sự thật tống vũ thiên ta khuyên ngươi đừng khờ dại như vậy nữa ngươi đã sớm uống tuyệt dục đan của ta cả cuộc đời này khó có khả năng có hài tử ha ha thiệt là chúng ta là huynh muội ruột thịt nha hoàn hảo thì có thể nhưng sanh con là chuyện quan trọng nha tuyệt đối không được không có khả năng trẫm không có khả năng tuyệt dục Nhận đà kích nề một lần nữa, cảm giác như trời long đất lờ Chán tống vũ thiên nổi đầy gân xanh, hai tay bị trói chặt không khỏi nắm lại Mai Nhi, nàng lừa gạt chấm, chấm không có khả năng tuyệt dục Trong hậu cung cũng không phải không có phi tử mang thai Chỉ có điều lúc ấy bởi vì có lăng mỉ, những hài tử kia đều bị nàng ta âm thầm dùng thủ đoạn hại chết mà thôi Không nam nhân nào có thể tiếp nhận sự thực rằng mình không thể sinh con Chưa kể người nam như đó còn có địa vị cao quý Có ba việc bất hiếu, vô hậu là đầu tiên. Mình khổ sở chiến đấu lâu như vậy, kết quả lại bị nữ nhân mình yêu thích tự tay chặt đứt đường con cháu. Từ hỏi loại chấn động này, thế gian có mấy người có thể thừa nhận. Đến lúc này đột nhiên phát hiện Tống Vũ thiên cũng là người đáng thương, vốn hăng hái, hô mây gọi gió, nhưng bây giờ thì sao? Giống như chớp mắt đã già đi 10 tuổi, suy sụp tang thương, làm cho người ta không thể tìm được bóng dáng hắn lúc trước. Tống Vũ Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh, hiện tại không thể tưởng tượng được ngươi còn ngu hơn cả heo. Những phi tử kia có mang thì nhất định là của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết đó là vì ta sợ khiến ngươi hoài nghi mà cố ý tìm nam nhân cho bọn hắn sao? Ngươi bị lăng mị chiếm lấy các phi tử kia cả năm không hưởng được chút mưa móc nào, ngẫu nhiên có một nam nhân xuất hiện ở trước mặt các nàng, các nàng đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Bởi vì thứ nhất bọn họ được sảng khoái, lại có khả năng mang thai vàng thau lẫn lộn, sau đó mẹ quý nhờ con leo lên cành cao. Thủy nhược Mai, nghe xong lời mà Mai Phi nói, Tống Vũ thiên triệt để phẫn nộ, hắn mắt đỏ nhìn phía trước chừng chừng, không rõ vì sao mình cuồng dại si tình đến cuối cùng lại nhận được sự đối đãi tuyệt tình như vậy. Hắn không phải là Tống Vũ huyền, hắn chỉ là ca ca của nàng, hơn nữa chưa từng thương tổn nàng, vì sao nàng nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy? Vì sao? Vì cái gì, nói, rốt cuộc đứa bé này là của ai Đỏ hồng mắt tống vũ thiên trợn trừng Dù sao trái tim đã bị thương tan nắt thành mảnh nhỏ rồi Giờ phút này hắn cũng không còn cái gì để mất nữa Thủy miểu à, ta chỉ tiếp xúc với một nam nhân duy nhất là hắn Mai Phi vừa cười vừa nói, hoàn toàn không thèm để ý trong mắt thế nhân Thủy miểu này chính là cha đẻ của nàng Nghe vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc, há hốc miệng Không dám tin nàng ta lại có thái độ thủy ý như vậy Tống Vũ Thiên cảm thấy ngực mình sắp nổ tung rồi, hắn không ngừng thở phì phò, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Mai Phi chính là Mai Phi trước mặt chẳng biết xấu hổ vẫn cười tươi giói, không thèm để ý chút nào. Tịt béo đưa tới cửa có ai lại từ chối. Thủy miểu đã hoài nghi ta không phải là nữ nhi của hắn, thấy ta chủ động thân mật cùng hắn, đương nhiên là hiểu ngay, không còn băn khoăn nữa cho nên chơi cũng rất hăng hái à. Hà hà, ngẫm lại kỳ thật cũng rất thú vị, một người là ca ca của mình, một người là phụ thân trên danh nghĩa, nhưng hai người lại bị ta dùng thủ đoạn đùa giỡn trong lòng bàn tay loại cảm giác này nha, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Mai Phi tự hồ đang hồi tưởng lại, đôi mắt đẹp lưu truyền thần sắc chiêu thức cảm giác sảng khoái tuyệt vời chất đầy trong lòng. Hà hà các người chừng ta làm cái gì cảm thấy ta rất xấu xa. Kỳ thật chuyện này có là cái gì? Thân thể ra thịt bất quá chỉ là bề ngoài hư ảo Cần gì phải để ý quá mức Nếu như có thể dùng những thứ bề ngoài này Đổi lấy những thứ hữu dụng Mua bán như vậy đối với ta mà nói Cũng không mất mát gì Thủy nhược mai ngươi Nghe xong lời nói như vậy Tống vũ thiên tuyệt vọng kêu to chính là mai phi lại vui vẻ cười lớn Kiểu cười ngạo mạn mà điên cuồng này Không biết hôm nay nàng ta đã cười lần thứ mấy rồi Thủy nhược mai Nói ra mục đích thật sự của ngươi đi Tống ngâm thuyết thấy vậy lệnh nhạt hỏi thần sắc chấn đỉnh. Nghe vậy, Mai Phi thu hồi nụ cười, nheo mắt cao giọng nói, mục đích. Không phải ta vừa mới nói sao. Chính là nói chuyện phiếm với các ca ca muội muội ôn chuyện, sau đó tiễn các ngươi lên đường. Sau khi tiễn chúng ta lên đường thì sao? Ngươi muốn làm gì? Dùng hài tử trong bụng làm cớ, giành quyền thao túng đại tụng. Ha ha, ngầm thuyết thật thông minh tỷ tỷ muốn làm gì ngươi đều biết. Đúng vậy ta muốn làm người đứng đầu đại tụng này, người đứng đầu nắm thực quyền. Thủy nhược mai, người muốn làm nữ đế. Tống vũ thiên vạn phần khiếp sợ, không nghĩ tới người bên gối mình ngày đêm yêu thương lại ẩn chứa dạ tâm như vậy, toàn thân không khỏi rung động mãnh liệt. Chuyện này có gì là không thể. Ngầm tuyết cũng có thể làm nữ vương gia ta chính là cành vàng lá ngọc chính tông, tại sao không thể làm nữ hoàng. Ha ha, Thiên, ta biết ngươi không thích nhiệt trùng trong bụng ta, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn sống quá lâu đâu. Ta cũng không thích lão thất phu thủy miểu kia, mang con của hắn cũng chỉ là tình thế bắt buộc, nếu như đến lúc đó ta sinh hạ nam hài, ta còn lưu hắn vài năm để củng cố chính quyền của ta, nhưng nếu như là nữ nhi ha ha, nhất định sẽ lập tức bóp chết, tuyệt đối không để nó sống sót. Thế nào, Thiên, ngươi hài lòng không? Dưới suối vàng hẳn là cũng rất vui mừng a. Đồ điên, ngươi điên rồi. Người quả thực không còn nhân tính, lời mà Mai Phi nói, khiến kỳ nguyệt bên cạnh phẫn nộ, hắn chừng mắt cất giọng lạnh lùng, Mai Phi, đứa bé kia nói như thế nào cũng là cốt nhục thân sinh của ngươi, làm sao ngươi có thể máu lạnh như vậy? máu lạnh, không phải thế nhân đều như thế sao, cần gì phải nói một mình ta? Ta đã từng hoài nghi nương ta như vậy, vì cái gì ta là nữ nhi thân sinh của bà, bà ta lại thà cả đời chịu tủi thân hy sinh ta cũng không muốn nói cái bí mật này ra. Vì vậy có một ngày ta rốt cục nhịn không được ta dùng chủy thủ đâm vào ngực bà ta cảm thụ được nhiệt độ trong máu bà ta quả nhiên lúc đầu còn nóng, nhưng về sau lại chậm rãi biến thành rất lạnh. Mai Phi từng chữ từng câu kể ra chuyện năm đó, trên mặt mơ hồ hiện vẻ dữ tờn. Nàng nhớ tới buổi tối cách đây nhiều năm tay nàng đầy máu tươi đứng dưới ánh trăng, cảm giác trên tay thật sự rất lạnh rất lạnh. Hừ, người trên đời đều là máu lạnh nương ta như thế, những người khác cũng vậy cho nên vì cái gì ta lại không thể hất tay áo lên, Mai Phi âm tàn trầm mặt hai con mắt rét căm căm nhìn về phía trước thấy vậy, mọi người kinh ngạc lần nữa, không thể tin được nàng ta rõ ràng lại từng tự tay dùng loại tư tưởng biến thái này giết chết mẹ ruột của mình. Đây quả thực, quả thực Thủy Nhược Mai, người thật sự là đồ điên. Phát rồ rồi, kỳ nguyệt giận dữ, không khỏi mở miệng mắng, mà bầy người khác sau lưng cũng giống như vậy, sắc mặt đều ngưng trọng, biểu lộ sâu xa mà tống ngâm tuyết trầm mặc nhìn mai phi nhếch cánh môi thật lâu vẫn không phát một lời tống vũ huyền cũng trầm mặc chỉ là trong thần sắc có thêm chút gì đó khang khắc thương tiếc cho cảnh ngộ của mẫu thân mai phi dù sao bà ấy rơi vào hoàn cảnh như thế mẫu phi của hắn ít nhiều gì cũng có chút trách nhiệm tống vũ thiên không còn khí lực bị hai lần đả kích nghiêm trọng cùng sự phản bội tan nát cõi lòng hắn không còn biết nên nói cái gì hắn đã từng hô mua gọi gió đứng trên vạn người Kết quả lần đầu tiên thật tình đi yêu một người, lại bị tính toán thảm hại như vậy, hủy hoại triệt đề như thế. Chẳng lẽ đây chính là báo ưng sao? Báo ưng hắn đã từng vì ngôi vị hoàng đế kia, mà không tiếc giết thúc thí huynh, làm nhiều chuyện xấu như vậy. Tiên đạo tuần hoàn, báo ưng khó tránh, thì ra thật sự là như vậy. Thật sự là như thế này. Tống vũ tiên tự diệu cuối đầu xuống, tinh đi yeu mot nguoi lai bi tinh toan tham hai nhu vay huy hoai triet đe nhu the chang le đay chinh la bao ung sao bao ung han đa tung vi ngoi vi hoang đe kia ma khong tiec giet thuc thi huynh lam nhieu chuyen xau nhu vay thien đao tuan hoan bao ung kho tranh thi ra that su la nhu vay that su la nhu the nay tong vu thien tu dieu cui đau xuong tinh than xa suốt toàn thân không còn chút thần thái nào tựa như là người chết. Mai Phi lạnh lùng nhìn hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, ước chừng là cảm thấy đã đến giờ, vì vậy đổi sắc mặt mở miệng cười nói tốt lắm, chuyện cũ đã kể xong rồi cũng nên tiễn các ngươi lên đường. Tiễn chúng ta ra đi, vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Nghe khẩu khí vạn phần cuồng vỏng của Mai Phi, mặc lương bên cạnh không khỏi nhíu mày, sau đó trao đổi ánh mắt với minh tịnh hai chân khẽ nhún nhảy ra. À, muốn làm anh hùng bảo vệ ta muon lam anh người yêu. Hà hà, chỉ sợ các người không có bản sự này. Có bản lãnh này hay không, đánh rồi sẽ biết. Mặc lương phản bác, sắc mặt lạnh như băng. Thế vậy, Mai Phi vui cười nhìn hắn, sau đó lại nhìn nhìn minh tĩnh bình tĩnh thong dong bên cạnh hắn, cười tươi như hoa nói, tốt vậy đánh à. Nói thực mấy tiểu ca võ công cao cường như vậy, nếu thật sự bị thương cũng hơi đáng tiếc. Hà hà, không bằng như vậy đi, đợi lát nữa ta ra tay nhẹ một chút chờ giải quyết mấy kẻ họ họ tống này xong ta đem tám người các ngươi về trong nội cung, làm Nam Phi cho ta. Đùa rỡ nói, ánh mắt không khỏi lướt qua trên người tám người. Mai Phi sung sướng, thần sắc yêu mị ta nói ngâm tuyết thật là có phúc à, rõ ràng có thể có được tám phu quân cực phẩm như vậy, thật sự là khiến tì tì đây nhìn mà phát thèm Người yên tâm đi, lát nữa ta tiễn ngươi ra đi rồi. Ta sẽ đối đải với bọn họ thật tốt, cam đoan nuôi bọn họ trắng trẻo mập mạp, không để cho bọn họ chịu tí xíu khổ sở nào. Ha ha, đi mà mơ giấc mộng ngàn thua của người đi. Mạc lương vừa nghe vậy, tức giận bừng bừng, một chân điểm nhẹ, hàn kiếm trong tay đâm ra. Mình tĩnh thấy thế, cũng tiến lên theo cùng mạc lương chia làm hai hướng tiến công, khí thế mãnh liệt không thể chống đỡ. Mai Phi cười một tiếng tự tin chiêu thức chỉ thấy nàng linh hoạt lách mình một cái thoải mái tránh khỏi kiếm quang Sau đó nhảy lên một cước đá văng mũi kiếm ra, xoa y người, khuỷu tay chống xuống, hóa bị động thành chủ động Ngón tay bắn ra kiếm phong, động tác chuẩn xác nội thức cường đại, hoàn toàn không bị cái bụng cành càng ảnh hưởng Võ công của ngươi là thuyệt thánh truyền thủ, tống ngâm thuyết nhìn động tác của Mai Phi không khỏi nheo mắt lại Công kích thất bại, mình mặc hai người có chút thất kinh trong lòng, lúc này vừa nghe người Ngọc nói như thế, đều kinh ngạc quay đầu nhìn. Thủy Nhược Mai, nàng ta cũng là đồ đệ của Thuyệt Thánh. Ha ha, ngầm thuyết rất có mắt mới nhìn đã biết sư phụ ta là ai. Ta biết kỳ thật từ lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta trên đại hội võ lâm khi đó ngươi đã nhìn ra rồi, bất quá ngươi biết ta không dễ dàng đối phó, hơn nữa lúc ấy lại muốn mượn đại hội võ lâm để khôi phục danh dự của mình cho nên không tiếp tục truy đuổi, đúng không? Võ lâm đại hội, Mai Phi lại nói ra một sự thực, khiến Tống Vũ Thiên lòng như cho tàn như nghe được càng thêm cay đắng. Thì ra nàng ta đi đại hội võ lâm, nàng ta nói về nhà tham viếng lại là đi đại hội võ lâm. Mình thật là một thằng ngốc, một thằng ngốc bị một nữ nhân triệt để đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối với Mai Phi tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy khủng bố. Nữ tử tâm địa ngoan độc, không có tính người như thế, lại thâm tàng bất lộ ẩn núp lâu như vậy, lòng dạ âm trầm làm cho người ta không có cách nào tiếp nhận. Thủy nhược mai, người bái sư phụ khi nào? Tống ngâm tuyết ngẫm nghĩ một lát mở miệng hỏi. Thế vậy, thần sắc mai phi đầy vẻ chế nhạo thế nào, ngâm tuyết ghen tị sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ cho phép thuyết thánh dạy ngươi, không cho phép hắn dạy ta sao? Hà hà, năm đó lúc ngươi theo hắn tập võ, đương nhiên, chuyện này về sau ta mới biết được. Có một ngày hắn đi qua thủy phủ, vừa hay nhìn thấy ta dùng chủy thủ đâm vào lồng ngực mẹ ta, vì vậy hắn nổi hứng lên, nhìn ta máu tươi đầy tay, ta mị hỏi ta có hứng thú học võ hay không. Tiên hạ đệ nhất Thuyệt Thánh rõ ràng lại hỏi ta có muốn học võ hay không. Chuyện tốt tự nhiên từ trên trời rơi xuống, ta liều mạng gật đầu, dập đầu bái sư, rốt cuộc đã trở thành đồ đệ của hắn. Thuyệt Thánh cũng không để ta gọi hắn là sư phụ hơn nữa mỗi lần cũng chỉ dạy ta rất ít. Bất quá tuy hắn dạy cũng không chăm chú cho lắm, nhưng mà ta lại ra sức khắc khổ học tập bởi vì ta biết chỉ khi ta có võ công, hết thầy nguyện vọng của ta mới có thể thực hiện được. Lúc ấy ta cũng không biết thuyệt thánh ngoại trừ dạy ta ta đồng thời còn dạy người khác hơn nữa không tùy ý tản mạn giống như ta đây, mà toàn tâm toàn ý chăm chú dạy xem ra trong lòng của hắn vị trí của người kia thùy chung vẫn quan trọng hơn ta. Mai Phi nói ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét nàng lạnh lùng nở nụ cười, cười âm trầm khủng bố, vì sao, ngâm tuyết, vì cái gì tất cả mọi người đều thích ngươi. Mà ngay tuyệt thánh lão lình tàn định cũng như thế. Mạng của ngươi thủy chung luôn tốt hơn ta, lúc gần đi tuyệt thánh không lưu lại cho ta cái gì, nhưng lại để huyền mặc lệnh lại và truyền thụ một nửa nội tức cho ngươi. Ngươi biết sau khi ta biết chuyện đó đã nghĩ gì sao? ta loại ghen ghét hủy thiên diệt địa đốt cháy ta lúc ấy thật sự đã thôi thúc ta phá hủy tất cả mọi thứ của người, sau đó khiến ngươi thất bại thảm hại, chết không có chỗ chôn Nhưng ta biết người làm đại sự trước hết phải hiểu được một chữ nhẫn tống ngâm tuyết ngươi đã có thể chịu được thủy nhược mai ta đây há lại có thể kém hơn ngươi sao. Hơn nữa ta còn muốn lợi dụng ngươi đấu với tống vũ thiên, đợi hai người đấu đến tình trạng ngươi chết ta sống ta còn nhảy ra làm ngựa ông đắc lợi chứ, làm sao có thể xúc động như vậy huyền. Đối mặt với Mai Phi tấu ngâm thuyết cười nhạt bộ dạng thủy chung vẫn nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy thủy nhược mai Những năm này ngươi thận trọng bài bố thật đúng là vất vả cho ngươi rồi Mai Phi không để ý tới sự châm trọc của tấu ngâm tuyết nghiêng mắt tiếp tục nói Đúng vậy à, tất cả những vất vả lúc ấy là để chờ đến hôm nay, ta cố ý hao hết tâm tư trên người một nam nhân mà ta căn bản không thương, cả ngày tốn công tốn sức nghiên cứu tâm tình sở thích của hắn, tính toán phải làm thế nào mới có thể khiến hắn vô tình yêu ta, hơn nữa một bước cũng không rời khỏi ta. Hà hà, ta làm được khi ta dùng thân phận thú nữ tiến cung, hơn nữa đem thân thể hoàn bích không tì vết kính dâng cho ca ca của mình thì ta đã biết con đường này, ta cuối cùng sẽ thành công. Ta chờ nhiều năm như vậy, nhịn nhiều năm như vậy thẳng đến một khắp ngươi giả chết rời đi kia ta liền biết cơ hội của ta đã không còn xa nữa. Tống ngâm tuyết, nếu luận võ công ta cũng không thua kém ngươi, nhưng nếu luận nội lực ta lại không bị nổi ngươi. Ta không có nội tức tuyệt thánh cho nếu thật sự phải đấu tay đôi, căn bản không có phần thắng. Cho nên, cho nên ngươi liền hút nội lực của lăng mỉ, đúng không? Tống ngâm thuyết cắt ngang lời nàng, sắc mặt nhẹ nhàng, kỳ thật từ một ngày mai phi bắt lăng Mị đi, nàng đã biết sẽ có kết quả như vậy. Không sai, ta hút nội lực của lăng Mị bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể chính thức chống lại ngươi. Hừ, lăng Mị kia, bình thường ngang ngược kiêu ngạo không ai bị nổi ta đã sớm không vừa mắt với ả ta rồi. Bất quá tuy không vừa mắt, nhưng ta cũng không có cách nào, bởi vì võ công ả ta cao như vậy. Nếu ta không tìm được một cơ hội thích hợp căn bản không có cách nào ra tay với ả ta được cho nên điểm này, ta còn phải cảm ơn ngâm tuyết muội muội bởi vì nếu ngươi không đánh ả trọng thương ta làm sao có thể dễ dàng đắc thù như vậy. Mai Phi nói xong, không khỏi cười đắc ý chính là không biết vì cái gì tống ngâm thuyết cũng cười theo, cười vô cùng trói lọi, vô cùng sáng lạng. Thủy nhược mai ta thật sự bội phục ngươi, ngươi tính toán tường tận, làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn. Người biết rất rõ ràng phương pháp hấp công từ trước đến nay vô cùng hung hiểm Nếu như không cẩn thận sẽ bị hai nguồn nội lực xung đột mà chết cho nên trước đó ngươi có con Để tương lai hai nguồn nội lực kia xung đột ngươi sẽ dẫn xung lượng tới trên người hài tử bảo trụ tính mệnh của mình Tống ngâm tuyết vừa nói, vừa cười lạnh trên mặt lộ vẻ lạnh lùng cùng khinh bì vô tận Hai tu bao tru tinh menh cua minh tong ngam thuyet nội lực xung đột lúc trước nữ dương quận chúa còn không thể gắng gượng nổi Nói chi đến một sinh mệnh nho nhỏ như vậy Đến lúc này mọi người ở đó mới hiểu được ý nghĩa chân chính của câu người yên tâm Ta sẽ không để cho nó sống quá lâu đâu, lúc nãy Bị hai nguồn nội lực công kích dù là thần tiên tái thế cũng không chống đỡ nổi Đứa bé này e rằng sớm đã lành ít dữ nhiều Một nữ tử mỹ lệ sau khi tàn nhẫn sát hại thân nhân Còn không chứa cả cốt nhục thân sinh của mình Vậy mà còn tươi cười đắc ý đến vậy Một khắc kia bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy trên đời này Không còn gương mặt nào hung ác xấu xí khiến người ta ghê tờm hơn gương mặt của nàng ta, bao gồm cả Tống Vũ Thiên Ai kỳ thật một kẻ giết thúc hại huynh, một kẻ giết mẹ hại con, đúng là quá xứng đôi vừa lứa, có tư cách gì mà khinh bỉ người khác Tống Vũ Thiên sững sờ nhìn Mai Phi, nhưng người ta căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái Chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý lên tám người đứng sau Tống ngâm tuyết, không ngừng lưu luyến đánh giá Tịch Mạc Lương không chịu nổi loại ánh mắt sỗ sàng này, cho dù biết đối phương là đồ đệ thuyệt thánh, hơn nữa còn hấp thu toàn bộ nội lực của lăng mỉ, trong lòng hắn cũng khó chịu vạn phần bước tới trước. Mạc Lương, đi cứu ca ca, khi đi ngang qua tống ngâm tuyết, một câu thì thầm bỗng vang lên bên tai hắn, tiếp theo đó một thân ảnh trắng thuần không nhiễm bụi trần, đột nhiên đánh về hướng đối phương. Vừa thấy một luồng khí liêu cường đại đánh úp lại, Mai Phi thu hồi tầm mắt đang chăm chú quan sát Mạc Lương thân ảnh màu vàng nhạt phóng lên, lao thẳng về hướng thân ảnh trắng thuần kia. Hai luồng khí liêu cường đại tấn công thẳng vào nhau, dự chấn tản ra xung quang đánh úp về phía những người còn lại. Lâm Phong và Vô Song bảo vệ Thư Ly kỳ nguyệt tử sở, Huyền Ngọc phía sau, biết người Ngọc lo lắng cho ca ca, minh tĩnh đi theo Mạc Lương, giải cứu Tống Vũ Huyền. Mai Phi tà nịnh liếc mắt cũng không thèm để ý việc Tống Vũ Huyền có được cứu thoát hay không, bởi vì nàng ta cực kỳ tự tin vào bản thân mình, tám người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Kẻ địch của nàng chỉ có Tống Ngâm Tuyết, chỉ cần Tống Ngâm Tuyết chết đám lâu la này có muốn chống cự cũng chỉ là người có lòng mà sức không đủ thôi. Dốc lực đối chiến, Mai Phi xoay người, chiêu chiêu độc ác không hề lưu tình. Trong lúc nguy cấp Tống Ngâm Tuyết vẫn bình tĩnh ứng đối, vươn bàn tay trắng nõn ra, bốn tay đối trưởng. Mai Phi phát lực một luồng khí từ đan điền dâng lên, khí thế như muốn rời núi lấp biển. Luồng khí liêu kia thổi bay lá khô trên núi, trong lúc nhất thời bụi đất bốc lên mù mịt. Sắc mặt Mai Phi độc ác âm tàn, bộ dạng thề đưa đối phương vào chỗ chết. Mà Tống Ngâm Tuyết đối chiến với nàng ta thân thể có phần chống đỡ không nổi từng bước bị Mai Phi ép lui về phía sau. Không thể nhịn được nữa, Mạc Lương nôn nóng trong lòng, vì thế động thân gia nhập vào cuộc chiến, hỗ trợ Tống Ngâm Tuyết cùng chế ngự Mai Phi. Đối với Mai Phi cũng không cần nói đến đạo nghĩa giang hồ gì, một kẻ muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết hắn tuyệt đối không nương tay. Vùng tay lên, một hàng châm độc bắn ra chỉ cần có thể giết à súc sinh này, hắn sẽ ra tay không hề do dự. Châm độc phóng về hướng Mai Phi, khiến cho nàng ta đang bay giữa không trung phải nhíu mày. Trong lòng gấp gáp, không Thiên nhẫn huy động nội lực Mai Phi tung ra một trường mảnh liệt cuốn lấy châm độc kia, hất tay một cái, hàng châm độc chuyển hướng cắm xuống mặt đất. Thật là ta đã nề tình không muốn để nước phù xa tới ruộng ngoài mới quyết định thu nạp 8 người các ngươi vào hậu cung. Nhưng nếu như nam sùng ta thu vào là một đám hổ sói như vậy, e rằng ta phải cẩn thận suy nghĩ lại. Ý của Mai Phi là nàng vốn không định giết 8 người bọn hắn, nhưng nếu 8 người bọn họ không ngoan ngoãn biết điều, thì coi chừng nàng ta đổi ý. Mai Phi đúng là biết cách uy hiếp, nếu như đổi lại là một đám nhu nhược sợ chết thì còn có chút tác dụng Nhưng tám người bọn họ đâu thèm đếm xìa đến mấy lời này Chỉ thấy bọn họ nhìn nhau cười nhạt tuy rằng vẻ mặt vẫn tuấn giật nhã nhặn Nhưng vẫn lộ ra sự khinh thường sâu sắc Mai Phi thấy thế, nhất thời thẻn quá hóa giận Hừ, nếu người ta đã không biết điều, thì cần gì phải khách khí nữa Vì thế âm thầm vẫn sức nội lực mãnh liệt thẳng tắp đánh về hướng bọn vô song Tống ngâm tuyết sao có thể để nàng ta đắc thù, tùng người một cái phóng về hướng Mai Phi, lực lượng cường bạo khiến nàng ta phải truyền mình chống đỡ. Hai người đối trưởng, giao đấu nội lực, tầm một tiếng, vì giao phong chính diện, Mai Phi ngã người, ngửa ra sau trở mình một cái lấy lại tư thế cân bằng, sau đó lui về phía sau hơn một thước, duy trì khoảng cách an toàn. Hắn ta thật sự quá bất công, truyền lại cho người cong lực lợi hại đến vậy mai phi phẫn hận nói thừa dịp nàng ta ghen thị đỏ mắt minh tịnh và mặc lương đã thuận lợi cứu tống vũ huyền ta đang muốn mang hắn đi chờ một chút tống vũ huyền bình tĩnh đi đến trước mặt tống vũ thiên sau khi trầm tư một hồi nói câu gì đó bên tai hắn sau đó rút trùy thủ ra lập tức chặt đứt dây thừng trên người hắn chúng ta đi thôi Tống Vũ Huyền cũng không để ý đến Tống Vũ Thiên, không liếc nhìn hắn lấy một cái đi thẳng về hướng bọn thư ly, kỳ nguyệt chỉ trừ lại một mình Tống Vũ Thiên đứng phía sau yên lặng trầm mặc cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc Tống Vũ Huyền đã nói gì với hắn. Đột nhiên, Mai Phi dồn sức tung ra một trường lực mạnh mẽ khiến Tống Ngâm Tuyết bị đánh bay ra sau. Tuyết Nhi, cẩn thận! mọi người kinh hãi kêu to thất thanh mình tịnh nhún mình một cái bay lên tiếp được thân ảnh trắng thuần kia sau khi đáp đất hắn thân thiết hỏi không có việc gì chưa tuyết nhi không sao tống ngâm tuyết lắc đầu khẽ mỉm cười tuy rằng một dòng máu từ khoé miệng nàng chảy xuống nhưng vẻ mặt nàng vẫn vô cùng tự tin thản nhiên như cũ sao lại không có việc gì được nàng bị thương rồi Vừa thấy đã biết người ngọc bị nội thương, hơn nữa xem ra thương thế cũng không nhẹ, mặc lương hốt hoảng lên tiếng, gương mặt tuấn mỹ lộ rõ sự nôn nóng, sốt ruột. Đúng lúc này, mấy người phía sau đồng thời ùa đến, mà tống vũ huyền thì nắm lấy bàn tay nàng, thương tiếc không nỡ buông ra, ngâm tuyết muội không sao chứ. Ca ca, muội không sao. Khẽ mỉm cười nhìn hắn, sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, tống ngâm tuyết gắt gao nhìn Mai Phi chằm chằm. Thấy Tống Ngâm tuyết bị thương, Mai Phi vui vẻ cười to, vui sướng vì rốt cuộc cũng không còn kẻ nào ngáng chân nàng ta trên con đường hoàn thành giấc mộng thiên thu nữa. thì hì Tống Ngâm Thuyết, ngươi có dáng chống đỡ cũng vậy thôi. Với chút công lực ít ỏi của ngươi thì có tác dụng gì? Kết quả chẳng phải vẫn là dùng hai tay dâng non sông gấm vóc này cho ta hay sao? Ha ha ha! Tiếng cười của ngạo, không ngừng vang vọng trong núi bởi vì rất tự tin vào thực lực của mình cho nên Mai Phi cũng không thèm để những người còn lại vào mắt. Mạc Lương không chịu nổi thái độ ngạo mạn của Mai Phi, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm định xoay người, nhưng đúng lúc này tống ngâm tuyết kéo hắn lại, khẽ thì thầm, đợi chút. Đợi chút, Mạc Lương nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại, nhưng ngâm tuyết cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn về phía trước. Mai Phi không che giấu được sự vui sướng trong lòng, sau khi ngửa đầu cười như điên như dại sắc mặt sứ dằn vặn vẹo nói muội muội à tài nghệ của ngươi đã không bằng người ta đánh không lại ta vậy thì đừng hao công tốn sức nữa ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi ta thương tình uội muội vào cung làm nô tì ha ha cười ngạo mạn mai phi khẽ nâng cánh tay lên đột nhiên tống ngâm thuyết cười lạnh một tiếng thản nhiên trả lời nô tì của ngươi dù ta muốn đi e rằng ngươi cũng không đủ khả năng nhận tống ngâm thuyết trả lời vô cùng tự tin dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay Nhưng Mai Phi còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, căn bản là không nghe thấy cho nên cũng không để ý đến nàng Chịu chết đi tống ngâm tuyết, nhè nành mua vuốt sông đến, Mai Phi vốn đang sông thẳng về hướng tống ngâm tuyết Nhưng đột nhiên thân hình của nàng ta khựng lại, mạnh mẽ ngã quỵ xuống, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch thân thể không ngừng run rẩy. Tình huống thay đổi bất ngờ, mọi người đều kinh ngạc trợn to mắt trong lòng băn khoăn khó hiểu Những người khác không rõ, nhưng tống ngâm tuyết lại hoàn toàn rõ ràng Chỉ thấy nàng cười cười, nhếch mày thế nào Thủy Nhược Mai cảm giác bị hai luồng nội lực xung kích không được dễ chịu cho lắm thì phải. Người nghĩ ngươi vẫn dụng nội lực như thế mà đứa bé trong bụng thật sự không có việc gì sao? Nói cho ngươi biết chưa chắc đâu. Mặc dù ngươi đã tạm thời ép hai luồng nội lực hợp lại thành một thể, nhưng một khi ngươi vẫn dụng công lực quá mãnh liệt thì đứa bé đáng thương kia không thể chống đỡ nổi nữa. Nó đã bỏ mình thì nguồn nội lực xung kích sẽ như nước lũ phá bờ đi, không còn cách nào áp chế. Tàn nhẫn nói ra dụng ý của mình khi cố ý dẫn dụ Mai Phi so đấu nội lực, khi nàng ta không còn cố kỷ sử dụng toàn bộ nội tức thì chờ đợi nàng ta chính là cái chết. Mai Phi vốn chuyển nguồn sung lực vào đứa con trong bụng để đứa bé chịu thay mình nhưng là nếu như nàng ta dùng lực quá độ đứa bé sẽ không chịu nổi sự dồn ép mà mất mạng Vì thế Mai Phi không có sự bảo vệ tự mình đón nhận luồng sung kích trong cơ thể không khỏi khó chịu sắc mặt trắng bệch thân thể run run Mọi người nhìn dưới chân Mai Phi nơi nàng ta khuyệu xuống lấm tấm những giọt máu đỏ tươi ai nấy đều hiểu được nàng ta đã sẩy thai Tuyết Nhi Hiểu được dụng ý thực sự trong hành động vừa rồi của Tống Ngâm Tuyết, mọi người vô cùng đau lòng, quay đầu nhìn về phía nàng, Tuyết Nhi, nàng thật là ẩu chỉ vì muốn dụ Mai Phi xuất ra toàn bộ nội tức không tiếc tự làm tổn thương bản thân mình. Nàng muốn chúng ta lo lắng đến chết sao sao. Lỡ như có chuyện gì. Đừng lo lắng, không lỡ như đâu. Thủy Nhược Mai kia háo thắng như vậy, nhất định sẽ mắc câu ngay. Biết mọi người rất quan tâm đến mình, tống ngâm tuyết vui vẻ cười cười, trong nụ cười kia, mơ hồ có chút áy náy và ngọt ngào Tống ngâm tuyết tiện nhân này, người dám lừa ta, trong thống khổ thân thể Mai Phi run run, hơn nữa rất có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng Máu cũng càng ngày càng chảy nhiều, Mai Phi đã đau đớn đến chịu không nổi Nàng dùng sức ôm ngực, hàm răng cắn chặt thân mình không tự chủ được ngồi xổm xuống, chịu đựng từng lớp sóng đau đớn mãnh liệt tập kích trong cơ thể Tống ngâm tuyết tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Trong lòng hối hận vô cùng, tự trách mình không suy nghĩ kỹ bị đối phương dẫn dụ. Giờ phút này hai mắt Mai Phi gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước ngập đầy phẫn nộ. Hiểu được đứa nhỏ trong bụng mình đã không còn, dòng máu dinh dính chảy giữa hai chân đã nói rõ tất cả, Mai Phi cao mày, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Tống ngâm tuyết, ngươi luôn miệng nói ta tàn nhẫn, nhưng bản thân ngươi thì sao? Vì muốn dụ ta trúng chiêu, ngay cả đứa nhỏ trong bụng ta, ngưỡi cũng nhẫn tâm hãm hại Người không phải người, người không phải là người Ta có phải là người hay không, bản thân ta rõ ràng nhất không đến phiên người ý kiến Đứa con của ngươi là do ngươi tự tay ép chết ta chỉ giúp nó một phen Để nó không phải ngày đêm chịu sự hành hạ từ trên trời rơi xuống như vậy nữa Thủy nhược may, người cũng biết thư vị khổ sở khi hai luồng nội tức xung đột chứ, cho nên ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ vô tội chịu khổ đây. Mạng sống của nó nhất định cũng không được lâu, so với với thống khổ kéo dài hơi tàn, không bằng sớm ngày giải thoát, kiếp sau tìm một gia đình trong sạch đầu thai khỏi phải chịu đựng khổ sở như kiếp này. Bản thân Tống Ngâm Tuyết cũng đã từng thể nghiệm sự khổ sở khi hai luồng khí thức xung đột cho nên nàng đã lựa chọn như vậy, tất nhiên cũng vô cùng thương tiếc, không đành lòng. Mai Phi nghe tống ngâm thuyết nói xong, tức giận phun ra một ngụm máu Tuy rằng nàng cũng không thích đứa bé kia cũng sẽ không để nó sống lâu trên đời Nhưng là dù thế nào đi nữa, đứa nhỏ là của nàng Nàng muốn sinh nó ra khi nào thì sinh, nàng muốn nó chết khi nào thì chết Không tới lượt người khác trong nom Hừ, những thứ thuộc về nàng, nàng không cho phép bất cứ ai chạm vào Bất cứ ai, sự căm hận trong mắt bắn ra bốn phía Mai Phi bỏ trên mặt đất không ngừng thở dốc Trên thân thể là từng đợt đau đớn Chết tiệt rốt cuộc khi nào thì loại đau đớn này mới có thể qua đi. Nếu không mau bớt chỉ sợ, trong lòng Mai Phi là ngàn vạn suy nghĩ, đấu tranh kịch liệt nhưng Tống Ngâm tuyết từng có cùng tâm trạng sao lại không rõ suy nghĩ của nàng ta giờ phút này. Vì thế khẽ nhét khóe môi, lẳng lặng nhìn, Tống Vũ Thiên sắc mặt phức tạp đứng yên tại chỗ chờ mắt nhìn vết máu trên mặt đất, không biết vì sao trong lòng đột nhiên rất đau rất đau. Tuy rằng đây không phải là con của hắn, nhưng hắn đã từng dành rất nhiều tình cảm cho nó, nay nhìn thấy nó đã chết trong lòng. Mai Nhi, vì sao nàng lại đối xử với ta như thế? Vì sao, ngực không tự chủ được phập phòng kịch liệt, không có ai biết giờ phút này Tống Vũ Thiên đang nghĩ gì? Một người từng phong thần tuấn lãng, cao quý thanh lịch, nay lại cô đơn chật vật đến không chịu nổi, suy sút lộn xộn Thủy Nhược Mai, người cũng biết đấy, con người của ta cho tới bây giờ luôn có thù tất báo. Hôm nay người đã thương ta trước một khi đã như vậy thì cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Tống ngâm tuyết tiêu sái tiến lên từng bước một ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tống Vũ Thiên đối diện, sau đó thụ khí vào trường thẳng tắp đánh tới hướng thủy nhược Mai. Mai Nhi, cao giọng kêu một tiếng Tống Vũ Thiên phi thân, dùng thân thể của mình chặn trường lực của Tống ngâm tuyết, sau đó chặt chẽ bảo vệ Mai Phi trong lồng ngực của mình. Tống Vũ Thiên che chở Mai Phi, một trường của Tống Ngâm Thuyết đánh lên lưng hắn, sau đó, khi nhìn thấy đối phương phun máu, thì nàng mỉm cười thua tay lại, lạnh nhạt nói, nhị ca ca, người quả nhiên không làm ta thất vọng. Tống Vũ Thiên vẫn là Tống Vũ Thiên, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tự hồ có chút không rõ ý thứ trong lời nói của Tống Ngâm Thuyết, tất cả mọi người ngoại trừ Tống Vũ huyền ra, đều nghi hoặc nhìn nhau. Cái gì mà Tống Vũ Thiên không làm Thuyết nghi thất vọng? Chẳng lẽ là chỉ việc hắn chắn đòn cho Mai phi mot truong cua tong ngam tuyet đanh len lung han sau đo khi nhin thay đoi phuong phun mau thi nang mim cuoi thua tay lai lanh nhat noi nhi ca ca nguoi qua nhien khong lam ta that vong tong vu thien van la tong vu thien vinh vien se khong thay đoi tu ho co chut khong ro y tu trong loi noi cua tong ngam tuyet tat ca moi nguoi ngoai tru tong vu huyen ra đeu nghi hoac nhin nhau cai gi ma tong vu thien khong lam tuyet nhi that vong chang le la chi viec han chan đon cho mai phi Nhưng hình như không phải à, mọi người khó hiểu, không khỏi dương mắt nhìn, chỉ thấy Tống Vũ Thiên trước mặt miệng phun máu tươi, hai tay gắt gào ôm lấy Mai Phi, mà ở trên ngực Mai Phi, rõ ràng đang cắm thanh trùy thủ mà Tống Vũ Huyền dùng để chém đứt dây thừng lúc nãy. Tống Vũ Thiên hắn, đâm Mai Phi, hiểu rồi, hiểu hết rồi. Khó trách vừa rồi Tuyết Nhi nói câu nói kia, hóa ra cái gọi là xả thân cứu giúp trong mắt mọi người, chẳng qua là một màn kịch giả dối Tống Vũ Thiên bày ra để tự tay đâm đối phương mà thôi. Quả nhiên Tống Vũ Thiên vẫn là Tống Vũ Thiên, vĩnh viễn sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của người khác. Ca ca, vừa rồi Huynh đã nói với nhị ca ca câu gì. Giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay Tống ngâm Tuyết lại liếc mắt nhìn hai người đang cát gào ôm nhau kia một cái, sau đó mở miệng thản nhiên nói. Sống chết đã định chết thế nào thùy ngươi chọn lựa Đây là sự khoan dung lớn nhất ta có thể dành cho ngươi Tống Vũ Huyền gần từng tiếng lặp lại những lời nói bên tai Tống Vũ Thiên lúc nãy Vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên giống như vương giả trời sinh cao quý không thể xâm phẩm Ta quả nhiên không ngoài dữ liệu của muội. Tống ngâm tuyết nghe vậy tươi cười nàng luôn hiểu ca ca của mình rất rõ Mai Phi mở mắt thật to, không thể tin được nhìn thanh trùy thủ sắc nhọn kia thẳng tắp cắm vào trái tim mình, máu nhất thời chảy ra như suối, làm thế nào cũng không ngừng được. Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết, nàng không muốn chết trong tay tống vũ thiên như vậy. Nàng còn muốn làm nữ đế, muốn nở mày nở mặt hưởng thụ cuộc sống, tại sao có thể cứ như vậy mà chết ở nơi này, chết khó coi như thế. Im hơi lặng tiếng như thế. Không, nàng không muốn. Không ngờ Tống Vũ Thiên lại lựa chọn phương thức tự sát để kết thúc mạng sống, mượn trưởng lực của Tống Ngâm Tuyết để đẩy mạnh trùy thù vào trong ngực của nàng. Có lẽ Tống Vũ Thiên biết công lực nàng cao thâm, nếu lấy sức của một mình hắn chỉ sợ không giết được nàng, vì thế ngay cả mạng sống hắn cũng không cần mượn lực của Tống Ngâm Tuyết một lòng muốn giết nàng. Xem ra sự căm hận của hắn đã sâu đến cốt thủy. Mai Phi châm chọc nghĩ, bên môi là nụ cười tự diễu, nàng đau đến không thể hô hấp nhanh chóng dùng công lực trong cơ thể tạm thời bảo vệ huyết mạch toàn thân. Nàng không muốn chết, không muốn chết. Thân mình hơi dễ rua muốn dễ ra khỏi lồng ngực của Tống Vũ Thiên, nhưng Tống Vũ Thiên đã bị thương nặng, lại không biết lấy đâu ra sức lực giữ chặt lấy nàng không chịu buông. Mai Nhi ta yêu nàng, dù nàng là muội muội ruột thịt của ta, nhưng ta vẫn không thể ngừng yêu nàng. Nhưng nàng đã lừa gạt, phản bội ta, ta không thể tha thứ cho nàng, chỉ có thể dùng phương thức này, giam cầm nàng ở bên cạnh ta vĩnh viễn. Miệng không ngừng phun máu, Tống Vũ Thiên ngoái đầu lại tuyệt vọng nhìn Tống Vũ Huyền, cười tái nhợt, cười vô cùng thê thảm, Tống Vũ Huyền ta thua. Ta không may mắn như ngươi, có một muội muội hết lòng vì mình, nhưng đối với những gì ta đã làm ta quyết không hối hận, không hối hận nói xong tống vũ thiên liếc mắt nhìn tống ngâm thuyết bên cạnh một cái thật sâu trong ánh mắt chậm rãi kia có sự phức tạp rối rắm nhiều đến không thể nào mở miệng sâu đến không cách nào kể rõ ngâm thuyết cuối cùng hắn cúi đầu than nhẹ một tiếng giống như tất cả tình cảm đều bao hàm trong tiếng than này tống vũ thiên xoay mặt nhìn chằm chằm vào mai phi mai nhi nàng là nữ nhân của ta cả đời cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta Tuy rằng từ đầu tới cuối nàng đều gạt ta, lợi dụng ta, nhưng ta vẫn không thể buông tay, ta vì nàng đã trả giá nhiều như vậy, cho nên kiếp này nàng nhất định chỉ có thể chết ở trong tay ta, trong tay ta. Nhìn chăm chú vào gương mặt vì mất máu mà dần dần trắng bệch của Mai Phi thân thể hơi rung động trong sự thống khổ tột cùng, tống vũ thiên vươn tay chậm rãi lướt qua gương mặt của Mai Phi, vui vẻ tươi cười, ngay sau đó ngón tay khẽ động, mạnh mẽ rút nửa thanh trùy thủ lộ ra trên ngực Mai Phi, máu tươi, lại phun trào mãnh liệt một lần nữa. Hà hà, Mai Nhi, Mai Nhi, mọi chuyện đã hết đường cứu vãn, nàng cũng giống ta, không còn gì nữa, không bằng chúng ta bầu bản với nhau trên đường xuống suối vàng, kiếp này mặc dù không thể sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng khi chết lại có thể cùng nhau. Tống Vũ Thiên dứt lời, vui vẻ nửa nụ cười, trong nụ cười bao hàm sự châm chọc đối với bản thân mình cùng tình yêu say đắm dành cho Mai Phi. Tống Vũ Thiên ta không muốn, Mai Phi dãy ruộ cho dù ngực bị đâm thủng, nàng cũng không muốn như thế. Nhưng Tống Vũ Thiên làm sao chịu cho nàng cơ hội thoát thân. Hắn vòng tay gắt gào ôm nàng, sau đó dùng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ nhảy xuống vách núi, hai người lập tức rơi xuống. Tống Vũ Thiên, Mai Phi kêu to, dùng hết toàn bộ sức lực ra sức dẫy dụa, sau đó phóng ra một giải lụa đỏ, lập tức quấn quanh thắt lưng Tống ngâm tuyết, nặng nề kéo nàng xuống. Chết cũng phải lôi người khác theo, đây là phong ra mot dai lua đo lap làm người của Thủy Nhược Mai nàng. Tuyết Nhi Kỳ Nguyệt đứng gần ngâm tuyết nhất, vừa thấy thân thể nàng bị lôi đi, liền không để ý đến chuyện gì nữa tiến lên kéo. Bởi vì hắn đã từng bỏ lỡ hai lần cho nên lần này, dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay. Giữ chặt lấy cánh tay của tống ngâm tuyết thân thể trượt mạnh trên mặt đất quần áo rách bươm, làn da cũng xây sát dướng máu, thậm chí còn có hòn đá nhỏ đâm vào trong thịt, nhưng Kỳ Nguyệt lại không hề chớp mắt gắt gao giữ chặt người ngọc. Kỳ Nguyệt Tư Ly thấy vậy, cũng không hề do dự, ngã người giữ chặt lấy chân kỳ nguyệt, sau đó nắm chặt thân thể cũng rơi xuống theo. Tư Ly, từ sở thấy vậy cũng ra sức bổ nhào tới tiếp theo là Tống Vũ Huyền, Huyền Ngọc Lâm Phong, Vô Song, Minh Tịnh, Mạc Lương. Bọn họ một người tiếp một người, giữ chặt lấy nhau, gắt gào lôi kéo ai cũng không chịu buông tay. Tuyết Nhi Kỳ Nguyệt cắn răng, liều mạng lôi kéo tuy rằng thân mình đang treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần vô ý sẽ tan xương nát thịt, muôn đời muôn kiếp không quay lại được, nhưng hắn vẫn không lùi bước. Chương 204: Hồn về không hối thượng, đại ca Vũ Kiệt tới thăm huynh đây. Trước mộ phần đại hoàng tử nước đại tụng, một thân ảnh mập mập lẳng lặng đứng thẳng, trên gương mặt béo phì phóng túng thường ngày, lúc này lại có sự trầm tĩnh cùng u buồn sâu xa, rất hiếm khi nhìn thấy lục hoàng tử nước đại tụng lộ ra biểu cảm như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Đại ca, hôm nay thời tiết rất tốt, đệ nghĩ có lẽ huynh cũng rất hào hứng, cho nên mới tới thăm huynh. Lấy ra một đĩa điểm tâm, chậm rãi để trước mộ phần tống vũ kệt cười cay đắng, thấp giọng mà nói. Đại ca huynh xem đệ mang gì đến cho huynh nè. Đây là cao hoa hồng mà huynh thích nhất, đệ cố ý sai người làm đó. Đại ca thế giới này thật khó hiểu, từ ngày đó phụ hoàng tự tay giao lực lượng bám vệ cho đệ, đệ đã thề nhất định phải báo thù cho huynh. Chính là đời người có quá nhiều chuyện khó xử, người mà đệ muốn chính tay giết chết cũng là thân nhân của đệ. Đại ca chẳng lẽ ít lợi hoàng quyền thật sự quan trọng đến như vậy sao? Vì những thứ đó này, nhị ca rõ ràng có thể không để ý đến tình cảm huynh đệ nhiều năm của chúng ta, ép chúng ta đến bước đường cùng, từng người từng người biến mất khỏi thế gian này. Chậm rãi cầm lấy một miếng điềm tâm, sau đó bỏ vào trong miệng từ tốn nhai, giọng nói nghẹn ngào à kỳ thật chút tình huynh đệ này thì đáng gì. Ngay cả hoàng thúc nhị ca cũng giết, làm sao lại để ý tình cảm giữa huynh đệ chúng ta. Ai nói huynh đệ cùng chung một lòng vậy? Chẳng qua là lời thế nhân bịa đặt lừa gạt những kẻ ngu muội thôi, đều là hoang đường, dối trá. Đại ca, đệ nên làm cái gì bây giờ? Vì sao sống một mình trên đời cảm giác lại lạnh lẽo như vậy, nhìn cuộc sống lục đục ồn á, người lừa ta gạt này, đệ rất phiền chán, muốn bỏ đi thật xa chính là đệ biết rõ đệ không thể, đệ không có tư cách. Đệ là hoàng tử phóng túng hoang đường nhất đại tục đúng rồi, còn có ngâm tuyết mụi muoi ay là nữ vương ra hoang đường nhất đại tục hai chúng ta cả đời này phải sống bên lề xã hội, sau khi chết xuống địa ngục bị thế nhân thoá mạ muôn đời. Chính là đệ hoàn toàn không để ý bởi vì nếu như một con người ngay cả trái tim cũng không còn rung động, hắn làm sao có thể xưng là con người được nữa. Đại ca cái gì gọi là sống vô nghĩa, là chỉ bên cạnh mình không có một ai, không có một người nào đáng giá để mình đối đáy chân thành sao co the xung la con nguoi đuoc nua đai ca cai gi goi la song vo nghia la chi ben canh minh khong co mot ai khong co mot nguoi nao đang gia đe minh đoi đai chan thanh sao vậy hiện tại đệ đây chính là một kẻ sống không mục đích rồi đần độn không có mục tiêu cho dù cả ngày liêu luyến bụi hoa vẫn không tìm thấy chút tình cảm ấm áp nào đại ca ngay luu nghĩ cả đời tống vũ kiệt này sợ nhất chắc là nỗi cô độc thì thầm một câu tiếp một câu trong cảnh gió nhẹ mây trôi lừa lững lục hoàng tử tống vũ kiệt vạn người chán ghét cũng đang thấp giọng thổ lộ tình cảm đích thực trong lòng mình hồi lâu sau hắn đứng lên sau khi liếc bia mộ một cái thật sâu thở dài một tiếng cực kỳ nhỏ chậm rãi rời đi. Đi trên đường phố, người qua đường nhìn thấy hắn đều đi đường vòng, bởi vì danh tiếng của hắn quá vang dội sao. Trong lòng không khỏi cười nhạt, trên mặt lại không có biểu lộ gì. Đại ca ca có thể giúp Hiên Nhi lấy con diều kia xuống không? Chỗ góc cua, một đứa bé còn đang lôi kéo một nam tử vô cùng tuấn nhã, làm nũng kêu lên. Tầm mắt nhìn về phía tiếng nói, bởi vì nam tử quay lưng lại tống vũ kiệt không thể thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng trong mơ hồ có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu, không biết là vì cái gì. Đại ca ca giúp hiên nhi lấy nó xuống được không? Đứa bé đứng dưới cây liên tục kêu lên, đột nhiên đáy lòng hắn trào ra cảm giác chán ghét, cảm thấy như đứa bé đang chiếm lấy một thứ gì đó rất tốt đẹp, tống vũ kiệt bất mãn, quăng cho nó một ánh mắt giết người. Cánh mắt giết người không có hiệu quả với đứa bé, bởi vì nó không phát hiện, chỉ dùng sức kéo nam tử thanh nhã tuấn Mỹ như gió mắt kia bùn trong tay làm dơ vạt áo của hắn, nhưng vẫn không mảy may tổn hại gì đến phong thái của nam tử. Nam tử này là ai? Vì sao lại khiến hắn có cảm giác rung động? Không phải hắn điên rồi chứ? Tống vũ kiệt nghi hoặc không nháy mắt lấy một cái nhìn chầm chầm vào nam tử, nhìn bóng lưng thanh mỹ, bình tĩnh yên áng kia trong lúc lơ đáng dường như khiến hắn quên hết mọi nỗi buồn, cả người có cảm giác thoải mái, tự tại trước nay chưa từng có. Được đề huynh giúp đề, giọng nói của nam tử rất nhu hòa, nhàn nhạt như gió ấm áp thổi vào lòng người, lặng lẽ mọc dễ nầy mầm ở đó. Nam tử khẽ nhón gót, duỗi tay lấy con rìu kia xuống, kỳ thật cái cây này cũng không cao, vươn tay là có thể đụng đến, chỉ vì đứa bé quá nhỏ, không thể với tới mà thôi. Nè cầm lấy đi. Phòng thái nhìn từ góc độ nào cũng rất duyên dáng, nam tử nhẹ nhàng đưa con rìu cho đứa bé, thậm chí còn rất thân mật phủi bụi đất lá cây linh tinh trên mặt nó. Cảm ơn đại ca ca, hiên nhì đi nhé. Đứa bé tiếp nhận con rìu, cao hứng cười với nam tử, sau đó chạy đi nhanh như chớp tiếp tục chơi trò chơi của mình. Đứa bé chạy về hướng Tống Vũ Kiệt cảm thụ được niềm vui sướng của đứa trẻ, nam tử nhịn không được xoay người nhìn nó chính là cách nhìn này, đã ấn định mối liên hệ dây dưa không dứt giữa hắn và người nào đó trong kiếp này. Tống Vũ Kiệt há to mồm, không chuyển mắt nhìn nam tử cảm giác như khí chất yên lặng ôn nhuận, sạch sẽ của gương mặt tuấn nhã kia trực tiếp nhồi vào trái tim hư không của hắn, khiến cho hắn đứng yên bất động thật lâu. Hắn, là tiên sao, là tiên tử do trời cao phái tới tinh lọc những linh hồn dơ bẩn sao Trái tim, bỗng rung động mãnh liệt vào sát na này, tức thì cả tâm hồn như chìm ngập. Đại tụng lục hoàng tử Tống Vũ Kiệt trong ký ức của hắn, hắn vẫn nhớ mãi một ngày sau giờ ngỏ kia, có một nam tử nhìn phương xa cười khẽ, nụ cười kia thanh tỉnh trong sạch không xen lẫn chút tạp chất nào, không bao hàm sự huyên náo của thế tục cứ mạnh mẽ như vậy khắc sâu vào lòng hắn, làm cho hắn cam nguyện trầm luân cả đời, dù cho có phải trả giá bằng cả tánh mạng cũng vĩnh viễn không oán hận. Nam tử kia, là tiên. Bước chân vừa dừng lại không khỏi tiến lên, nhịn không được muốn tới gần, lúc này, một nữ thử tướng mạo tạm coi như thanh thú từ phía sau đi đến, mỉm cười nói với nam tử kỳ nguyệt ca chúng ta cần phải trở về. Ừ thanh nhi, mỉm cười nhìn nữ tử đi về hướng mình, sau đó ôn nhuận nho nhã xoay người, cùng nhau đi từ từ rời khỏi tầm mắt tống vũ kiệt động tác tuyệt đẹp không nhiễm chút bụi trần. Hắn, gọi là kỳ nguyệt, này, ngươi, ngươi biết thân phận công tử vừa rồi không? Dưới tình thế cấp bách hắn tiện tay nắm một người đi đường, hung giữ hỏi Khi người qua đường kinh hãi khoát tay nói không biết, hắn nhanh chóng buông ra tìm kiếm người kế tiếp Này, người biết kỳ nguyệt công tử là ai không? Tôi, tôi, tôi biết một chút Kỳ nguyệt công tử vốn tên là Tiêu Kỳ nguyệt là đại tụng đệ nhất văn công tử nhà ở Khi người qua đường nói ra thân phận của nam mot nguoi đi đuong hung du hoi khi nguoi qua đuong kinh hai khoat tay noi khong biet han nhanh chong buong ra tim kiem nguoi ke tiep nay nguoi biet ky nguyet cong tu la ai khong toi toi toi biet mot chut ky nguyet cong tu von ten la thieu ky nguyet la đai tung đe nhat van cong tu nha o khi nguoi qua đuong noi ra than phan cua nam tu thi trong lòng tống vũ kiệt ngọt như ăn mật Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao tóm là rất vui vẻ Ta hỏi ngươi, vừa rồi nữ tử bên cạnh hắn là ai? Thoạt nhìn quan hệ hai người cũng không tệ lắm, đó là muội muội của hắn sao? Không phải muội muội, đó là vị hôn thê của Văn công tử. Tài nữ Mộ Dung Thanh, hai người bọn họ quen biết từ nhỏ, đính hôn từ trong bụng mẹ, sau khi lớn lên lại rất hợp nhau, kinh thành ai ai cũng ngợi khen. Nghe nói qua mấy tháng nữa chờ chọn được ngày lành tháng tốt, Tiêu gia sẽ chính thức đặt sính lễ với Mộ Dung ra, lấy Thanh Nhi cô nương về nhà. Người qua đường bẩm báo tất cả những chuyện mình biết, không dám giấu giếm nửa lời Sau khi nghe vậy Tống Vũ Kiệt buông tay, trái tim đau đớn như bị moi ra khỏi lồng ngực Hắn sắp lấy vợ, hắn sắp lấy vợ, người qua đường được tự do, e sợ nhanh chóng chạy mất Chỉ để lại một mình Tống Vũ Kiệt ngơ ngác đứng ở ngã tư đường, cảm thấy thân thể co rút đau đớn Hắn sắp lấy vợ rồi, đột nhiên trong lòng thật sự rất hâm mộ nữ tử tên mộ Dung thanh kia Nếu như nếu như nữ tử kia biến mất vậy có phải hắn sẽ không cần cưới nữa Không bị gia đình níu chân cùng đi du ngoản với mình không Tống Vũ Kiệt mê mang Lục ca ca hôm nay thi đấu thuyền rồng này rất thú vị nha Bên bờ hồ một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ Nhưng lại trang điểm cực kỳ tục tàn cao hứng kêu lên Bàn tay chỉ về phía trước còn không ngừng cua tới cua lui Đúng vậy à Ngâm thuyết đại hội thuyền rồng năm nay coi như cũng đặc biệt náo nhiệt người tham gia cũng nhiều Tịt béo trên mặt rung rung tống vũ kiện một thân áo gấm đáp lời. Ai thật là đáng tiếc, vậy là xong rồi, mụi còn chưa xem đủ mặt nữ thử tục tằn rậm chân, vẻ mặt không cam lòng, nghe khẩu khí tựa hồ nàng còn chưa xem thỏa thích. Đi thôi, ngầm tuyết có gì phải đáng tiếc, năm nay hết thì sang năm lại xem thi đấu thuyền rồng cũng giống nhau thôi. Huynh thì hiểu cái gì, ai biết sang năm Mỹ Nam bơi lội số một kia có còn tham gia không? vẫn dậm chân, lần này miệng còn vểnh lên thật cao, nữ tử háo sắc tên là Ngâm Tuyết kia nhìn chằm chằm vào nam tử phía xa, cực kỳ trắng trợn dọa người. "Ơ, Ngâm Tuyết của ta lại bắt đầu muốn nam nhân rồi à?" Hai ngày trước không phải muội vừa cướp pháp trường, đạt tiểu tử ứng thư ly về sao? Mới có mấy ngày, sao muội lại bắt đầu không an phận rồi? Chẳng lẽ tiểu tử kia không thể thỏa mãn muội? thịt béo rung động, vẻ mặt tống vũ kiet tươi cười đầy mờ ám, trêu chọc thấy vậy, tống ngâm tuyết tức giận liếc nhìn hắn, bực bội nói: thư ly ca ca của muội đương nhiên là có thể thỏa mãn muội rồi, muội chỉ sợ huynh ấy quá mệt mỏi, cho nên muốn tìm bạn cho huynh ấy chia sẻ với huynh ấy, chia sẻ, cái chả ngâm tuyết lời này mà muội cũng nói ra được, rõ ràng là bản thân mình muốn nam nhân còn dáng tìm lý do đường hoàng, rất là độc đáo nha. giờ ngón tay cay lên, tống vũ kiet cười sáng lạng mà nghe hắn tán dương một cách châm chọc như vậy, tống ngâm tuyết cũng không tức giận, ngược lại còn cười khanh khách không ngừng, ánh mắt quyến rũ liếc ngang. đúng là chỉ có lục ca ca hiểu muội, ha ha. được ngâm tuyết đã thẳng thắn thành khẩn như vậy, hôm nay lục ca ca sẽ làm chủ uội thay muội đoạt người nam nhân kia về tạo điều kiện uội hàng đêm vui xuân. nở nụ cười dâm tiện, tống vũ kia kéo tống ngâm tuyết dứt lời liền muốn đi về phía hồ, chính là đúng lúc này hắn động phải nữ tử đi tới từ phía đối diện, sau đó hai bên đều lui về phía sau một bước kẻ nào mắt mù dám động bổn hoàng tử ta hét lớn một tiếng rít gào vừa nghe người đối diện hung hãn như vậy nữ tử yếu ớt cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi tiểu nữ không cố ý ta không quản ngươi có cố ý hay không đụng phải bổn hoàng tử hôm nay ta sẽ không để yên cho ngươi bá đạo dã man nói tống vũ kiệt vừa dứt liền săn tay áo lên khiến nữ tử sợ hãi đến hoa dung thất sắc không khỏi lớn tiếng kêu lên ta đừng mà ngươi là vốn đã muốn động thù nhưng trong lúc vô tình thoáng nhìn tướng mạo nữ tử tống vũ kiệt dừng tay lại do dự nói ngươi là mộ dung thanh tại sao điện hạ lại biết tên tiểu nữ nếu nói người khác không biết nữ tử này là ai thì còn có khả năng nhưng lục hoàng từ tội ác chồng chất thì trong kinh thành lại không ai không biết không ai không hiểu ngươi là mộ dung thanh người thật sự là mộ dung thanh xác định thân phận của cô gái tống vũ kiệt nghẹn ngào kêu to có vẻ vô cùng kích động Tống ngâm Thuyết đứng bên cảm thấy rất kỳ quái, không phải chỉ là một nữ tử tư sắc thường thường thôi sao, tống lão lục có cần hưng phấn đến thế không? Nhưng tống ngâm tuyết khi đó, nàng nào đâu biết bởi vì sự tồn tại của à tiêu kỳ nguyệt tống vũ kiệt sớm đã xem nữ tử tên mộ dung thanh này là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hừ, mộ dung thanh à mộ dung thanh, lần này đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào. Nếu như người biến mất vậy chẳng phải kỳ nguyệt sẽ không cần lập gia đình nữa sao? Tâm thầm nghĩ không hề do dự dỗi móng heo ra, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay nữ tử kéo nàng ta về hướng ngược lại. Đi tiện nhân, điện hạ muốn mang tiểu nữ đi đâu? Tiểu nữ không đi, vừa dẫy dụa vừa kêu cứu thật to, lúc này mộ dung thanh tưởng rằng sẽ có người tiến lên giúp nàng một phen chính là nàng đã quên đối phương là lục hoàng tử tống vũ kiệt thối danh vang khắp kinh thành. Chuyện không liên quan tới mình có mấy người dám giúp. Thả ta ra, thả ta ra, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Dẫn ngươi đi đâu? Hừ, nói cho ngươi biết, bồn hoàng tử vừa ý với ngươi, hiện tại muốn cùng ngươi mây mưa một phen. Dùng sức lôi kéo mộ dung thanh tống vũ kiệt hung dữ nói thấy thế trong mắt tống ngâm tuyết bên cạnh chợt lóe lên tia sáng, sau đó một tay giữ chặt cái móng heo kia cười ha hả nói, lục ca ca, huynh muốn làm gì vậy? Không phải đã nói sẽ giúp ngâm tuyết đi bắt Mỹ Nam đấy sao tại sao lại đi tìm vui một mình thế? Ai nha, ngầm thuyết, lúc này lục ca ca có việc gấp, nếu muội thật sự muốn Mỹ Nam, ngày mai lục ca ca bắt về ủi một thúng. Bởi vì vội vã muốn thoát thân, Tống Vũ Kiệt liên tục cười nói, chính là móng heo cầm lấy tay mộ dung thanh, lại gắt gao không chịu buông ra. Không được lục ca ca, huynh nói chuyện không giữ lời gì hết. Khóe mắt liếc nhanh về cánh tay kia Tống ngầm thuyết dậm chân làm nũng, lớp phấn dày cục trên mặt bắt đầu rơi lả tả. Không được lục ca ca, người ta muốn Mỹ Nam à. Huynh cùng đi đoạt mỹ nam với muội đi. Tiệt là nữ tử này có cái gì hay đâu? Muốn dáng người không có dáng người, muốn tướng mạo cũng không có tướng mạo, Lục Ca ca kéo nàng ta đi giải tỏa cũng không sợ làm giảm phẩm vị của huynh sao? Muội thấy vẫn là nên thả nàng ta đi, không được ngâm tuyết, nữ tử này rất quan trọng với ta. Ta vụng trộm nói uội biết. Một bà kéo tống ngâm thuyết qua, lặng lẽ ghé vào bên tai nàng kể hết những chuyện về tiêu kỳ nguyệt. Sau khi nói xong, tống vũ kiệt không để ý đến sự kinh ngạc của đối phương, xoay người kéo mộ dung thanh trong tiếng hô to gọi nhỏ của nàng ta thô bạo nâng nàng ta lên vai, sau đó đi vào ngõ sâu cách đó không xa. Khi một tiếng hét thảm à, từ nơi không xa truyền đến, tất cả mọi người quanh đó đều ngừng lại chi trò tống ngâm thuyết mắng đúng là tai họa quả thực táng tận lương tâm nàng ta rõ ràng lại đi rực dây ca ca của mình cường bạo một nữ từ giữa đường đúng vậy nữ dương vương cả đời anh minh tại sao lại sinh ra một nữ nhi bị ổi không chịu nổi như vậy chứ ai đúng là cảm thấy đau lòng thay nữ dương vương Bên kia Tống Vũ Kiệt không ngừng tàn sát bửa bãi, bên này Tống Ngâm Thuyết không ngừng bị chửi, có lẽ vừa rồi mọi người nhìn thấy bọn họ trâu đầu ghé tai nói thầm, cho nên tưởng lầm rằng Tống Ngâm Thuyết sực dây, vì vậy trong cơn tức giận mở miệng tung tin vịt. Tống Ngâm Thuyết cũng không đính chính, nàng căn bản không quan tâm đến người khác nói về nàng như thế nào trong lòng chỉ thầm lo lắng về những lời Tống Vũ Kiệt mới nói với nàng vừa rồi. Tên mập yêu thích nam nhân, còn muốn cường đoạt người ta. Hắn đối đải với một nữ tử như vậy kỳ thật là có mục đích hắn. Chỉ do dự một lát lại hại một mạng người cũng làm nhỡ một đoạn nhân duyên còn có màn ra sức cứu giúp bên vách núi một năm sau. Tự hồ trong bóng tối có một bàn tay đang lặng lẽ thao túng hết thầy. Để ta đi vào, để ta đi vào tống ngâm tuyết ở đâu? Tiện nhân kia ở nơi nào? Khi tiêu kỳ nguyệt vẻ mặt đầy bi phẫn tay cầm dao găm xông vào nữ dương vương phủ thì hắn liên tục hô vang mấy câu này. Người là ai? Khó hiểu nhìn nam từ bộ dạng hào hoa phong nhã, nhưng bởi vì quá tức giận mà mặt đỏ lên trước mắt tống ngâm tuyết nghi ngờ hỏi. Hừ, ngươi không biết ta là ai sao, nhưng ta biết rõ ngươi, ngươi à xuất sinh này, bại hoại cầm thú cạn bã. Ngươi, ngươi sẽ chết không yên lành, cả nhà các ngươi đều chết hết, rốt cuộc vẫn là người nhã nhặn, ngay từ đầu kỳ nguyệt mắng ngươi cũng chỉ có mấy câu như vậy, mà một năm sau công lực của hắn cũng không tiến bộ thêm chút nào. Ngươi đang nói cái gì vây? Hoàn toàn không biết lai lịch của hắn tống ngâm tuyết hơi nhíu mày. Hừ, đây không phải là minh chứng tốt nhất cho chuyện hoàng gia các người coi mạng người như cỏ rác sao. Chỉ cần tủy ý cao hứng lên sẽ bức người ta đến chỗ chết, sau đó còn giả bộ hoàn toàn không biết. Được lắm tống ngâm tuyết, hôm nay ta liền thẳng thắn nói cho ngươi biết, ngươi rực dây tống vũ kiệt kia làm nhục vị hôn thê của ta ngay giữa đường, làm hại nàng ấy xấu hổ treo cổ tự sát ngươi nói xem khoản nợ máu này ta nên đòi lại như thế nào hả? Cái gì, người nói nữ tử, mộ dung thanh kia, nàng ấy treo cổ rồi sao? Tựa hồ cảm thấy rất kinh ngạc, trên gương mặt bôi son chết phấn dày đặc của tống ngâm thuyết hiện lên biểu lộ kinh ngạc bất quá nàng che giấu vô cùng tốt, không hề bị bất cứ người nào ở đó nhìn ra. À thế nào, nghĩ ra rồi sao? Không sai, xem ra những gì bọn họ nói đều là sự thật quả nhiên là thiện nhân nhà ngươi làm hại thanh nhi Tiêu kỳ nguyệt cười nhạo một tiếng, trên gương mặt thuấn tú lộ vẻ phẫn hận. Hắn nhíu chặt mày, bàn tay nắm dao găm dơ lên cao cao, sau một khắc, mạnh mẽ đâm về hướng tống ngâm tuyết, tống ngâm tuyết ta muốn ngươi đền mạng cho thanh trăm chương 205, hồn về không hối hạ, trùy thủ sáng lóa mạnh mẽ đâm về hướng nữ tử, ngay lúc tiêu kỳ nguyệt ra sức tấn công, một thân ảnh thon dài tuấn mỹ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phất tay một cái đoạt lấy hung khí trên tay hắn, sau đó xoay người ngăn cản, hung hăng hất hắn té lăn ra đất. Khi thân thể nặng nề tiếp xúc với mặt đất thì ra thịt trên cánh tay có chút xây sát nhưng tiêu kỳ nguyệt cũng không cảm thấy đau, hai mắt hắn đỏ hồng trợn chừng nhìn hai người đứng trước mặt trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ phẫn hận. Quận chúa, phải xử lý người này như thế nào? Giọng nói của minh tịnh thong dong mà bình tĩnh, không có chút rung động làm cho người ta không thể nghe ra cảm xúc vui giận trong lòng hắn. Hừ, đồ chó săn. Không đợi tống ngâm tuyết trả lời tiêu kỳ nguyệt đã cướp lời chửi bời, không thèm chú ý đến lễ nghi bình thường của quân tử, chỉ giống một con thú bị vây hãm, thể hiện sự căm hận đến cực điểm trong lòng hắn. Bình tĩnh cũng không để ý tới lời mắng mò của hắn, vẫn bình tĩnh tự nhiên đợi tống ngâm tuyết mở miệng dưới ánh nắng chói trang, hắn an tĩnh đứng thẳng tắp thẳng tắp đến làm cho không ai có thể bỏ qua khí thức cao quý bẩm sinh của hắn. Xử lý hắn như thế nào sao? Đôi mắt truyền động tống ngâm thuyết ngẫm nghĩ, bên tai không khỏi vang lên những lời tống vũ kiệt lãng lẽ nói với nàng ngày ấy, ngâm thuyết nói thật huynh không muốn gạt nguội không phải huynh vừa mắt nữ tử này, người huynh vừa mắt là vị hôn phu của nàng, muội nghĩ xem hôm nay ta cưỡng hiếp nữ tử này rồi, ngày khác vị hôn phu của nàng nhất định sẽ tới tìm ta trả thù, đến lúc đó ta có thể lấy cớ giữ hắn lại trong phù, sau đó chậm rãi. Nghĩ tới vẻ mặt dâm đẳng của Tống Vũ Kiệt khi nói đến chữ chậm rãi kia trong lòng Tống ngâm tuyết liền phản cảm một hồi, không khỏi bài xích. Chính là nàng cũng không thể hiện loại bài xích này lên trên mặt bày ra bộ dạng hào hứng nhìn Tiêu Kỳ Nguyệt đang từ từ đứng lên từ trên xuống dưới. Hắn chính là Tiêu Kỳ Nguyệt văn công từ đệ nhất đại tụng vị hôn phu của tài nữ Mạc Dung Thanh Sao. Tống Vũ Kiệt yêu mến hắn, muốn hắn chiếm đoạt hắn, vì thế mới đi hãm hại một nữ tử. Lúc ấy nàng không thể kịp thời ngăn cằn mọi chuyện phát sinh, thứ nhất là không muốn bại lộ trước mặt người khác, vì để lộ tâm tính thật sự mà gây ra phiền toái. Thứ hai là lúc ấy nàng không nghĩ Tống Vũ Kiệt thật sự dám làm như thế, bởi vì ngay lúc đó, trực giác của nàng cho rằng hắn chẳng qua là đang làm bộ một chút thôi. Phán đoán sai lầm nhất thời, khiến một nữ tử bị làm nhục bên đường, vì không chịu nổi sự đà kích này mà treo cổ tự vẫn. Khi mới nghe tin tức này thì nàng vừa khiếp sợ, vừa hối hận, vô cùng tự trách cái nấy. Người này, vị hôn thê của hắn đã chết rồi, mà bản thân hắn cũng bị tống vũ kiệt thèm thường nhìn chăm chăm. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Sống chết mặc bê sao? Nàng đã sai một lần rồi, hại chết một mạng người chẳng lẽ bây giờ còn trơ mắt nhìn một sinh mạng khác biến mất sao? Thôi thôi, nàng không thể cứu mộ dung thanh, vậy thì sự ái náy và muốn đền bù cho nàng cứ truyền hết cho vị hôn phu của nàng vậy. Nàng muốn bảo vệ kỳ nguyệt mặc dù hắn rất hận nàng, nàng cũng muốn bảo vệ người này. Quận chúa, rốt cuộc muốn xử lý người này như thế nào. Thấy tống ngâm tuyết nhìn tiêu kỳ nguyệt chằm chằm, nhưng không nói câu nào, minh tĩnh mở miệng lần nữa, lời nói vẫn không thể hiện cảm xúc gì như cũ. Hoàn hồn lại tống ngâm tuyết cười mập mờ, nàng tiến lên vài bước sờ cầm, hai mắt không ngừng trêu đùa giò xét, lần trước lục ca ca nói sẽ bắt cho ta một thúng mỹ nam, kết quả là đến bây giờ một cái bóng cũng không thấy ta đợi không được nữa rồi, trước mắt cứ lấy luôn tên này cho đủ số A. Ý quận chúa là muốn đưa hắn vào trong phủ làm phu quân. Mình tĩnh lên tiếng tổng kết một câu nói toạc ra hết nghe vậy tống ngâm tuyết gật đầu tiêu kỳ nguyệt bên cạnh thì nổi giận nghiêm mặt. Hoang đường, ta đường đường là nam nhi thân cao bầy thuốc, sao có thể bị loại phụ nữ đê tiện như người đưa vào trong phủ. Quả thực là buồn cười, đến cực điểm. Có gì buồn cười đâu. Bàn quận chúa thấy người vừa ý, muốn nạp người làm phu quân, đây là chuyện rất bình thường nha. Giống như thư ly vậy đó. Người xem một mình hắn ở trong phù rất buồn chán, không bằng để ngươi vào phù chơi đùa với hắn, hai người có thể làm bản. Đối mặt với ngôn từ tràn đầy chính nghĩa của tiêu kỳ Nguyệt Tống ngâm tuyết cười run ray hết cả người, không còn chút hình tượng thục nữ nào quả thực là một kẻ dâm ô đê tiện. Mình tĩnh không nói lời nào, trong đôi mắt sâu sắc vô ngần loe lên ánh sáng quái dị, một tia chán ghét thoáng hiện bất quả hắn che giấu vô cùng tốt nên không ai phát hiện ra. Tống ngâm tuyết không thèm để ý đến lời người khác nói, bộ dạng quyết tâm ham muốn sắc đẹp của đối phương, nhất định phải nạp hắn làm phu quân. Nàng mềm mại ngả ngớn muốn đưa tay chụp lên lồng ngực kỳ nguyệt chính là tay nàng còn chưa tiếp cận đã bị đối phương vô tình đẩy ra. Xin quận chúa tự trọng, Tự trọng, đó là cái gì? Bản quận chúa chưa bao giờ biết. Đến đây nguyệt nguyệt theo ta trở về phòng, ta sẽ dạy cho ngươi rất nhiều trò vui. Tống ngâm tuyết vừa dứt lời lại muốn kéo tay của đối phương, không để ý những người chung quanh biểu hiện ra loại thần sắc quận chúa nhà bọn họ lại bắt đầu háo sắc rồi, vui vẻ nói. Tiêu kỳ nguyệt mạnh mẽ vung tay hất bàn tay đang làm càn trên người mình ra, gương mặt tràn đầy tức giận chừng bàn mặt tươi cười buồn nôn kia, hướng về phía nữ yêu quái diễm lệ, gần giọng nói tống ngâm tuyết ngươi nằm mơ. Ta tuyệt đối sẽ không làm theo ý ngươi. Đồng ý hay không, ngươi không có quyền quyết định. Cười quyến rũ, dường mắt ra hiểu cho minh tĩnh, chỉ thấy trong nháy mắt tiêu kỳ nguyệt đã chạy ra thật xa lập tức bị bắt trở về. Đồ chân chó thả ta ra, trợn mắt giống về hướng minh tĩnh tiêu kỳ nguyệt dẫy dụa chính là với sức lực của hắn làm sao có thể thoát khỏi tay minh tĩnh. Chỉ có thể thở hồn hền oán hận đầy bụng. Nguyệt nguyệt a nguyệt nguyệt ta khuyên chàng cũng đừng uổng phí sức lực nữa, đã bị ta nhìn chúng, vậy thì hãy ngoan ngoãn ở lại trong phù hầu hạ ta đi. Chàng phải biết rằng con người ta tính tình không tốt nếu chàng còn định trốn chạy. Tuy ta không nỡ động tới chàng, nhưng những người khác. Ta không chắc là mình biết khách khí đâu. Ví dụ như cả nhà chàng. Uy hiếp xong, tống ngâm tuyết hơi tiến lên. Lúc này tiêu kỳ nguyệt phun một ngụm nước bọt lên trên mặt tống ngâm tuyết, hung ác rùa xả, hèn hạ. Vô xỉ, tống ngâm tuyết, ngươi nhớ kỹ cho ta, kiếp này nếu không giết được ngươi thì không thể giải mối hận trong lòng ta. Ta không quản chàng có hận hay không chỉ cần ta vui vẻ là được rồi. Nhớ kỹ từ nay về sau không cho phép chàng bước ra khỏi vương phủ nửa bước nếu không. Ta giết sạch cả nhà chàng. Ta nói được làm được không tin chàng có thể thử xem. Cười cười lau nước miếng trên mặt tống ngâm tuyết phất tay ra hiểu cho hạ nhân dẫn tiêu kỳ nguyệt đi. Mà mình thì nũng nịu nói mệt mỏi cần trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Trong nháy mắt xoay người đi kia, nụ cười trên môi nàng nhạt dần, trong lòng ngơ ngẩn suy tư, nhủ thầm tiêu kỳ nguyệt tuy ta giam cầm ngươi, nhưng cũng còn tốt hơn để ngươi bị tống vũ kiệt làm nhục Sau này ta sẽ tìm thời điểm thích hợp trả lại tự do cho ngươi, trong thời gian này, nếu như ngươi muốn thì cứ hận đi Bất kể thế nào, đối với mộ dung thanh ta vẫn thật sự có lỗi Chậm rãi nhắm mắt lại, đi xa dần, không có ai để ý đến nỗi đau thương nhàn nhạt mà nữ dương quận chúa biểu hiện trên mặt giờ phút này, chỉ lo mắng to nàng hoang dâm phóng đáng trong lòng. Thế nào, thế nào, rốt cuộc mọi chuyện diễn biến thế nào rồi? Trong phù lục hoàng tử đại tụng tống vũ kiệt vẻ mặt sữ tợn vội vàng hỏi thị vệ được phái đi tìm hiểu. Hồi bầm điện hạ thuộc hà cha được sau khi đưa mộ dung thanh trở về, nàng không cam lòng chịu nhục nên đã một thước lụa trắng treo cổ tự từ trong phòng. Cái gì, mộ dung thanh chết rồi. Vừa nghe thấy tin tức này, toàn thân tống vũ kiệt khẽ chấn động tự hồ là không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Bất quả hắn đã bị sắc đẹp bưng mắt mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó đã lập tức phút việc này ra sau đầu, niềm nở hỏi sang chuyện khác kỳ nguyệt công từ đâu rồi, hắn phản ứng như thế nào. Hồi bầm điện hạ kỳ nguyệt công từ nghe thấy tin tức này thì vô cùng kinh ngạc, phẫn hận trào dâng, nói muốn báo mối thù này. Thị vệ trả lời, vậy tại sao hắn còn chưa tới à? Không phải nói muốn báo thù sao? Đáng lẽ hắn phải vội vàng tới tìm ta mới đúng. Chỉ cần chờ kỳ nguyệt tới đây, hắn sẽ nhốt kỳ nguyệt lại từ nay về sau không cho hắn rời đi nửa bước. Tống vũ kiệt gấp gáp trong lòng, không khỏi ồn ào lên tiếng. Vẻ mặt khó sự thị vệ cúi đầu, do dự một lát chậm rãi nói ạc khởi bầm điện hạ. Hôm qua kỳ nguyệt công tử đã đi báo thù rồi, chỉ có điều không biết vì sao, hắn lại đi tìm quận chúa, mà không phải là ngài. Cái gì? Hắn tìm ngâm tuyết làm gì? Cũng không phải ngâm tuyết cưỡng bức nữ nhân của hắn nha. Vừa nghe vậy Tống Vũ Kiệt nhảy trồm lên, bộ dạng không thể tưởng tượng nổi. Không biết kỳ nguyệt công tử đã nghe ai nói mà cho rằng sở dĩ điện hà cưỡng hiếp mộ dung cô nương, đều là vì quận chúa xúi dục cho nên trong cơn tức giận hắn đã đã. Ngâm tuyết không làm gì hắn chứ. Thấy thì vệ ấp a ấp úng, không biết vì sao trong lòng Tống Vũ Kiệt lại có một loại bất an mơ hồ, mi mắt cũng bắt đầu giật giật. Quận chúa nàng, nàng nàng nhìn chúng sắc đẹp của kỳ nguyệt công tử đã đoạt đi làm phu quân rồi thị vệ nhỏ giọng cái gì ngâm thuyết dám đoạt người của ta không thèm nói một tiếng sao đi ta phải đi cướp kỳ nguyệt của ta về tống vũ kiệt nghe vậy giận tím mặt vỗ mạnh góc bàn một cái cũng không để ý bàn tay đang đau đớn nhấc chân cất bước tức giận bừng bừng xông ra ngoài tống ngâm thuyết tống ngâm tuyết muội đi ra cho ta đi ra Đi tới phủ nhữ dương vương, tống vũ kiệt vừa hùng hổ kêu to, vừa đi lục lọi tìm kiếm khắp nơi. Thế vậy tống ngâm tuyết ăn vẫn rực rỡ, tươi cười sáng lạng nũng nhịu đi ra, mùi son phấn nồng nạc vương vấn trong không khí. Ôi, lục ca ca, ngọn gió nào thổi huynh đến đây vậy? Phẩy khăn lụa chế nhạo nói, tống ngâm tuyết chậm rãi bước đi đến trước mặt tống vũ kiệt cười hì hì hỏi. Hừ, đừng làm bộ làm tịch nữa. Vì sao ta đến, ta không tin muội lại không biết phẫn nộ hạ dọc lúc này tống vũ kiệt vẫn còn bận tâm ánh mắt của mọi người bất mãn trợn trừng hung dữ nói với tống ngâm tuyết làm sao muội biết lục ca ca đến đây vì cái gì chứ Thiệt là muội cũng không phải là thầy bói Vất tay ra hiệu mọi người lui xuống tống ngâm tuyết hào hứng nhìn người trước mắt tống ngâm tuyết muội biết ta làm nhiều việc như vậy đều là vì kỳ nguyệt vậy mà muội còn bá đạo chiếm lấy hắn muội muốn tức chết lục ca ca à vừa thấy bốn bề vắng lặng tống vũ kiệt cũng không bận tâm nữa kêu to ra tiếng thấy vậy tống ngâm tuyết đúng lý hợp tình vô liêm sỉ nói lục ca ca muội cũng hết cách chứ bộ bộ dạng tiểu nguyệt nguyệt tuấn mỹ như vậy muội vừa nhìn thấy hắn tâm hồn thiếu nữ đã rung động cho nên vì không muốn sau này hàng đêm đều mất ngủ muội mới giữ hắn lại để hắn ngủ cùng muội mỗi ngày lục ca ca không phải có câu quân tử thành nhân chi mỹ sao Huynh cũng không muốn mỗi ngày ngâm tuyết phải chịu nỗi dày vò vì ngủ không ngon chứ cho nên thôi đi, đừng cãi lộn nữa, để cho người ta nhìn thấy cũng không tốt lắm. Dù sao nước phù sa không cũng chảy ruộng ngoài, huynh ngủ hay muội ngủ cũng giống nhau cả thôi. Tống ngâm tuyết cười quyên rũ, tống vụ kết thức giận cao mày, hắn túm lấy cổ tay của nàng thấp giọng nghiến răng nói, ngâm tuyết ngày đó rõ ràng ta đã nói rành mạch với muội rồi, ta muốn tiêu kỳ nguyệt kia cũng chỉ muốn một mình tiêu kỳ nguyệt thôi. Lục Ca ca biết muội háo sắc yêu thích Mỹ Nam, Lục Ca ca có thể đi tìm rất nhiều tới uội, tùy muội muốn ngủ với ai thì ngủ. Nhưng muội không thể ngang ngược đoạt lấy người yêu của ta như vậy, biết không? Lục Ca ca, đủ rồi, muội không cần nhiều Mỹ Nam như vậy đâu, muội thấy Nguyệt Nguyệt rất thuận mắt cảm thấy cứ để hắn và Thư Ly, hai người thay phiên hầu hạ muội cũng rất tốt." Tống Ngâm tuyết cười nói, "Ngâm Tuyết, muội thật sự không tha người sao?" Biết rõ tính tình của Tống ngâm tuyết qua lời nàng nói có thể thấy không còn đường nào để thương lượng nữa Tống Vũ Kiệt không vui sắc mặt nghiêm nghỉ, vẻ mặt cứng rắn, lạnh giọng mà nói Không thả, thật sự không thả, Lục ca ca thấy muội giống như là đang nói đùa sao Được lắm, muội chờ đó cho ta, ta đi tìm nhị ca phân xử Mạnh mẽ hất ống tay áo lên Tống Vũ Kiệt phẫn nộ bỏ đi Sau lưng người ngọc mỉm cười yêu ớt Mắt nàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt Sửa sửa y phục tự tin nhẹ giọng trực tiếp nói Đi thôi bất quá mội dám khẳng định Lần này người kia hắn sẽ đứng về phía mội Ôi lục điện hạ ngày hôm nay nguoi kia han se đung ve phia muoi oi luc đien ha ngay hom nay tai sao lại giàu dĩ không vui vậy Chẳng lẽ thúy thúy hầu hạ không tốt Khiến điện hạ không vui sao Trong túy hương lâu Hoa khôi thúy thúy nũng nịu nói Đôi mắt long lanh nhu tình như nước Đi đi đừng làm phiền ta hôm nay bổn hoàng tử không có tâm tình đẩy thúy thúy đang chui vào trong ngực mình ra tống vũ kia trầm mặc từng ngụm từng ngụm buồn bực uống rượu thật sự không nghĩ ra vì sao nhị ca lại giúp ngâm tuyết chẳng lẽ là bởi vì mấy huynh đệ bọn họ cũng chỉ có một muội muội là ngâm tuyết sao nói cái gì mà muội ấy còn nhỏ cần phải thương yêu nhường nhịn chính là hắn không thấy ngâm tuyết có điểm nào gọi là còn nhỏ yếu đuối cần che chở cả Quả thực còn hung dữ tàn nhẫn hơn cả hộ ăn thịt người, hắn lớn như vậy rồi, vẫn chưa từng thấy qua một nữ thử hùng mạnh đến thế. Ngẩn đầu, lại nốc cạn một chén rượu tống tu hung kiệt mượn rượu dài sầu, vẻ mặt buồn khổ cái gì chứ, rõ ràng là hắn vừa ý kỳ nguyệt trước dựa vào cái gì lại để cho nha đầu kia nhanh chân đến trước. Kỳ nguyệt tốt như vậy, thanh tĩnh như vậy, vừa nghĩ tới việc hiện tại có thể hắn đang bị nha đầu dâm đã ngâm tuyết kia đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp trong lòng hắn liền bứt rứt đau đớn không thôi. Làm sao vậy, điện hạ, ngài không thoải mái sao? Thúy Thúy bên cạnh trông thấy tống vũ kiệt bụng lấy ngực quan tâm hỏi liên tục chính là tống lão lục cũng không cảm kích phất tay một cái hất nàng ra cốt đi, đám nữ tử son phấn tầm thường như các ngươi. Vừa ngửi thấy tới mùi thơm trên người các ngươi, bồn điện hạ đã chán ghét đến muôn ói rồi. Trước mắt hắn không ngừng hiện lên tình cảnh tiêu kỳ Nguyệt đứng dưới tàng cây lấy con diều ngày ấy, nhò nhã như gió mắt nụ cười nhạt tuấn tú, đẹp như một bức tranh, khiến tâm linh của hắn rung động thật lâu. Nguyệt, Nguyệt, bất giác, hắn trầm giọng gọi ra tiếng. Nghe vậy Thúy Thúy khó khăn lắm mới ngồi dậy được nhạy bén giật mình kêu ra tiếng à thì ra hôm nay điện hạ muốn tìm tiểu Nguyệt sao. Nhưng mấy ngày trước tiểu Nguyệt đã hoàn lương rồi, không thể hầu hạ điện hạ nữa. Cút đi. Cảm giác như có một đám ruồi bỏ bay tới bay lui bên tai, Tống Vũ Kiệt giống to một tiếng, khiến Thúy Thúy Hoa dung thất sắc vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Đúng lúc này, thị vệ trong lục vương phủ mang theo vài nam tử bị trói tay đi vào, sau đó vẻ mặt cung kính nói, điện hạ thuộc hạ đã bắt vài nam tử có dung mạo giống kỳ nguyệt công tử kính xin điện hạ xem qua. Thật không, ta xem xem, vừa nghe lời này, tinh thần Tống Vũ Kiệt phấn chấn lại, vạn phần kích động dương mắt nhìn. Nhưng khi tầm mắt hắn đảo qua mấy nam từ kia, hắn liền mạnh mẽ ném chén rượu, phẫn nộ đứng lên, sau đó tung một cước đá vào trên người thị vệ quát lớn, mắt chó của ngươi mù rồi. Đưa cho ta mấy kẻ dưa vẹo táo nứt này còn nói có bộ dạng giống kỳ nguyệt. Ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi. Cút, cút hết cho ta, nếu không cút đi coi chừng ta chặt các ngươi ra cho chó ăn. Ngực phập phồng kịch liệt con mắt nhò nhò cũng trợn chừng. Tống Vũ Kiệt lúc này, sau khi nhìn những người kia trốn chui trốn nhủi bò chạy như chuột trong lòng căm giận nói Tống ngâm tuyết quang minh chính đại không được thì ta chơi trò mở ấm. Muội chờ đó cho ta. Màn đêm buông xuống, Tống Vũ Kiệt mặc một thân y phục dạ hành thân thể mập mập được bọn thị vệ gian nan hợp lực nâng lên, rốt cuộc cũng lung la lung lay bỏ lên trên tường vây nhữ dương vương phủ. Điện hạ hay là ngài chờ ở đây đi, mấy người chúng tôi sẽ thay ngài lén đưa kỳ nguyệt công tử ra. Bọn thị vệ nhỏ giọng nói thực chất trong lòng bọn họ cũng không phải thật sự lo cho Tống Vũ Kiệt mà là sợ cứ tiếp tục kéo dài như vậy, người còn chưa thấy thân phận của mình đã bại lộ. Không được ta nhất định phải đi, ta muốn tự mình đi đưa Nguyệt Nguyệt ra, sau đó lại tự mình ôm hắn trở về phủ. Tống Vũ Kiệt chấp nhất kiên trì, làm ấy thị vệ bên cạnh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hai mắt chớp chớp buồn bực nhìn trời. Đi thôi, ta đã thám tính qua, hiện tại Nguyệt Nguyệt đang bị ngâm tuyết an bài ở kỳ Nguyệt các tải Tây Viện bây giờ chúng ta phải đi tìm hắn. giả mệnh lệnh ban ra, bọn thị vệ ôm quyền, bắt đầu lần vào bóng đêm thong thả đi về phía trước, đương nhiên, bọn họ thong thả không phải bởi vì công phu của bọn họ không tốt mà vì phải đợi người nào đó đằng sau. Kỳ Nguyệt tim gan của ta, bảo bối của ta. Chàng đừng thẹn thùng nha, nhanh hôn ta một cái. Đến đây đến đây trong kỳ nguyệt các, giọng nói cao vút của nữ dương quận chúa vang lên, lúc này không cần dùng mắt nhìn ai cũng có thể lập tức tưởng tượng ra quang cảnh bên trong như thế nào. Ngầm tuyết này, nàng ta cũng dám trà đạp nguyệt nguyệt của ta. Trong bóng tối, Tống Vũ kiệt giận dữ, gắt gao nắm tay lại oán hận mà nói. xịt điện hạ, nói nhỏ tiếng một chút chú ý kèo kinh động đến quận chúa. Thị vệ quay đầu lại tốt bụng dặn dò nghe vậy tống vũ kiệt vung tay vỗ vào sau ót của hắn căm giận mắng "Suỵt cái đầu nhà ngươi còn không mau nghĩ cách bắt ngâm tuyết đi nếu thật sự để nàng làm nhục nguyệt nguyệt của ta ta sẽ hỏi tội mấy người các người ta ta cái gì mà a nhanh nghĩ đi vâng bọn thị vệ cúi đầu trầm mặc suy tư sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nhau chăm miệng một lời dương đông kích tây vậy còn không nhanh lên còn chờ cái gì Lại là một cái tát tống vũ kiệt ổi người một cái sau đầu, nôn nóng nói, bộ dạng rất là sốt ruột giả bọn thị vệ tuân lệnh bắt đầu lấy một cục đá nhỏ ném vào trong các muốn dẫn dụ tống ngâm tuyết rời đi Sau đó hai người khác sẽ chuồn êm vào trong các bắt người Ai, ai ở bên ngoài đó Nguyệt Nguyệt chờ ta một lát ta đi xem bên ngoài xảy ra đã chuyện gì Sau đó lại trở về triền miên cùng chàng Trong phòng truyền ra lời nói mập mờ của tống ngâm tuyết Sau đó là tiếng vang khi đối phương ném bề chén trà tống ngâm tuyết cười gian hai tiếng, buông lại một câu chàng nhất định phải chờ ta nha, thân ảnh rực rỡ chậm rãi đi ra. Kẻ nào không sợ chết đó, lại dám quay dày chuyện tốt của bàn quận chúa. Tiếng quát lớn truyền ra, hai mắt tống ngâm tuyết truyền khắp mọi nơi, mà khi ánh mắt nàng nhìn đến thân thể mập mạp ẩn núp trong đêm tối không khỏi thầm buồn cười trong lòng. Một thân ảnh phóng qua trước mắt, tiếp đó lại là một cái, bọn họ vốn tưởng rằng nha đầu tống ngâm tuyết kia sẽ hiếu kỳ đuổi theo chính là đến khi thân ảnh người thứ ba lướt qua, nàng vẫn đứng ở cửa ra vào như cũ, bộ dạng không có hứng thu nói, trời hôm nay tối đến ghê người, vẫn là đi vào tìm nguyệt nguyệt chơi vui hơn. Ừ, vừa rồi nhìn thấy vài cây bóng đen, cũng không biết là cái gì, đợi tí nữa bảo minh tịnh sang đấy xem xem. Nếu là cái gì không sạch sẽ, sáng mai mời đạo sĩ tới, nhưng nếu là có người giả thần giả quỷ ta sẽ bảo hắn gặp một người giết một người, gặp hai người giết một cặp, bất kể là ai. hung ác nói xong, tống ngâm tuyết xoay người đi vào trong phòng. sau khi thầm ý liếc qua bên cạnh cười cười hô lớn, nguyệt nguyệt ta tới rồi. khuya hôm nay ta muốn chiến đấu hăng hái với chàng suốt đêm. chiến đấu hăng hái suốt đêm. nghe xong lời này, khoe miệng tống vũ kiệt không kiềm chế được giật giật, hắn tuyệt vọng nhìn ngọn đèn dầu trong phòng. khi bước chân của minh tịnh dần dần tới gần, hắn liền bị bọn thị vệ kiên quyết lôi đi. Điện hạ chúng ta đi thôi, tối nay quận chúa sẽ không ra đâu. Ván nhất thực sự bị tiểu tử minh tĩnh kia thấy được coi chúng ta là thành thích khách đuổi giết sẽ không tốt. Trong tiếng khuyên bảo thân ảnh Tống Vũ Kiệt chậm rãi rời đi quay mắt lại luyến tiếc, hắn không ngừng hô to trong lòng, nguyệt nguyệt. Nguyệt nguyệt của ta, trời cao ở trên, hôm nay Tống Vũ Kiệt ta dùng danh nghĩa Tống ra thề, từ nay về sau, sẽ không dây dưa tiêu kỳ nguyệt nữa, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt chết không có chỗ trôn. Lời đã nói còn văng vẳng bên tai, đau đớn thấu xương tống vũ kiệt tuyệt vọng một ly tiếp một ly mảnh liệt nốc rượu đế bộ dạng như vậy khiến người ta cảm thấy hết sức bi thương. Kiệt đừng uống nữa. Không phải chàng đã thề rồi sao có cần thống khổ như vậy không? Chẳng lẽ trong lòng chàng tiêu kỳ nguyệt kia thật sự tốt như vậy ư? Tốt đến nỗi chàng có thể chết vì hắn. Bên cạnh lục vương phi minh ngọc đoạt lấy cùa chén rượu tống vũ kiệt gương mặt tràn đầy đau lòng bi phẫn nhìn hắn, bàn tay không khỏi nắm lại thật chặt. Minh Ngọc đưa cái chén cho ta. Trong nỗi đau lòng, Tống Vũ Kiệt vươn tay ra muốn đoạt, nhưng thân thể công cảnh không thể nào phối hợp linh hoạt với suy nghĩ. Tiếp không đưa, thấy tình hình này, Lục Vương Phi Dương môi cười khổ trên gương mặt xem như là xinh đẹp của nàng biểu lộ rõ sự châm chọc kiệt, chẳng lẽ trong mắt chàng tất cả mọi người đều kém hắn sao? Hắn là một người đàn ông, là nam nhân A. Minh Ngọc nàng không hiểu, nàng không hiểu đâu. Mặc dù Nguyệt Nguyệt là một người đàn ông, nhưng nàng không biết hắn có ý nghĩa với ta như thế nào đâu không có hắn ta sẽ không sống nổi cũng không muốn sống nữa cay đắng lắc đầu bưng bầu rượu lên tống vũ kiệt há miệng uống ừng ực lục vương phi tan nát cõi lòng nhẹ nhàng buông cái chén ra nàng vô lực ngẩng đầu tự diễu khổ sở nói sẽ không sống nổi cũng không muốn sống nữa hóa ra thánh mạng của chàng cũng chỉ tồn tại vì một người nam nhân ha ha ha ha ha, ha tống vũ kiệt thiếp yêu lâu chàng như vậy Đã chịu đựng tất cả những việc làm quá quát của chàng Chỉ vì hy vọng có một ngày chàng chơi chán rồi quậy đủ rồi Một đêm nào đó có thể nhớ tới thiếp Có thể hiểu bất kể thế nào trong vương phủ Vẫn luôn có một người thật tình chơi chàng Chính là chàng lại chàng lại Phó Minh Ngọc này cả đời tranh giàng háo thắng Mặc dù biết chàng cũng không phải là một phu quân Có thể mang hạnh phúc cho chang cho thiếp Nhưng chỉ cần thiếp yêu thiếp nhất định sẽ tranh thủ tới cùng Tiếp để chàng phóng túng tùy ý chàng hồ đồ thậm chí cho phép chàng lấy hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác Nhưng thiếp lại không thể chấp nhận chàng thật lòng với người khác nhất là động lòng với một người nam nhân Bởi vì thiếp có thể bắt nguyên đám tiểu thiếp kia xéo đi Nhưng trái tim một khi đã rung động có làm sao cũng không thể kéo nó trở lại được nữa Kiệt kiệt ca ca chàng yêu thiếp đi yêu thiếp đi Tuy chàng có rất nhiều tính xấu nhưng vẫn là kiệt ca ca đã xả thân cứu thiếp khi còn bé Từ lần đầu tiên Trong thấy chàng Thiếp đã thể phải gả cho chàng rồi, chính là Thiếp không ngờ người Thiếp muốn gả, trong lòng hắn chỉ chứa nổi một người nam nhân, một nam nhân mà ngay cả thua Thiếp cũng không biết là thua ở đâu. Thấp giọng lên án, Lục Vương Phi khóc nức, trong lờ mờ nàng nhớ Tống Vũ Kiệt cũng khóc, bọn họ đều tự ôm lấy mình, vệt nước mắt loang lổ chỉ là nỗi xúc động trong lòng, không hề giống nhau. Cái gì? Ngươi nói Ngâm Tuyết nhảy xuống vực rồi. Vậy có Trong thấy kỳ nguyệt không? trong lục vương phủ nghe thị vệ hồi báo toàn thân tống vũ kiệt mạnh mẽ chấn động vẻ mặt sáng tối bất định u ám giao truyền ngâm tuyết chết muội ấy cứ như vậy mà chết đi sao chẳng lẽ vừa rồi trên đại điện hắn đã đoán sai trong lòng cuộn trào mãnh liệt mênh mông phập phồng tống vũ kiệt không hề do dự khất bước phóng ra ngoài Nguyệt nguyệt khi hắn nhìn thấy kỳ nguyệt mang vẻ mặt mất hồn bộ dạng chán nản thất tha thất thểu từ trên núi đi xuống lòng của hắn đau đến gần như tan nát Nguyệt Nguyệt cưng không sao chứ. Hắn biết rõ tình cảm kỳ Nguyệt dành cho tống ngâm tuyết giống như hắn, sâu đến không cách nào tự kiềm chế. Càng không muốn đến gần lại càng không thể tự chủ tiến lại gần hơn, trong lòng rối rắm, không có cách nào bình tĩnh. Nguyệt Nguyệt thật sự không sao chứ. Muốn vươn tay ra đỡ chính là tay lại bị hất ra, ánh mắt kỳ Nguyệt trống rỗng mà mờ mịt nhìn hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho hắn kinh hãi đến độ hô hấp cũng cảm thấy đau đớn. Đó là dạng ánh mắt gì. Thù hận tự trách áy náy yêu tựa hồ như tất cả mọi thứ trên đời đều không còn tồn tại, chỉ còn lại sự phẫn nộ hủy thiên diệt địa dằn xuống đáy lòng, làm thế nào cũng không thể buông tha. Một khắc này, Tống Vũ Kiệt biết kỳ nguyệt đã chết mang theo tình yêu dành cho Tống ngâm tuyết tiêu tan cùng linh hồn. Nhìn thân ảnh kỳ nguyệt vô thức đi về phía trước dưới ánh trời chiều không còn thanh giật tuấn Mỹ như trước đây Mà nhiễm một tầng đau thương nồng đậm hai mắt tống vũ kiệt chậm rãi nhắm lại cay đắng vô lực nguyệt nguyệt chết ta cũng chết rồi Từ cái ngày thốt ra lời thề kia đã triệt để chết đi Bầm điện hạ toàn bộ lực lượng bám vệ đã giao cho tam điện hạ trong lúc truyền giao cũng không xảy ra chuyện gì khác thường Trong khu rừng tối một thị vệ vận hắc y nửa quỷ nói bộ dáng vô cùng cung kính Ừ ta biết rồi Nghe vậy, hai tay Tống Vũ Kiệt chắp sau lưng, gật nhẹ đầu ý bảo hắn lui ra. Trong khu rừng lớn như vậy, chỉ có một mình Tống Vũ Kiệt lặng lặng đứng, hắn khẽ thở dài, chậm rãi ngửa mặt lên trời thấp giọng nói, ngầm tuyết sắp trở về rồi cho nên ta phải mang Nguyệt Nguyệt đi, bằng không chậm trễ thêm một thời gian nữa, nói không chừng nhị ca sẽ. Không được ta không thể để cho nhị ca thương tồn Nguyệt Nguyệt ta muốn bảo vệ hắn, nhất định phải bảo vệ hắn. Mở cửa à, Nguyệt Nguyệt mở cửa nhanh. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rầm rầm rầm, Tống Vũ Kiệt dùng sức gõ, sau một hồi lâu không có ai trả lời, bùng một tiếng, hắn tung cước đá văng cửa, sau đó cất bước đi vào. Nguyệt Nguyệt hóa ra cưng đang ở trong thư phòng sao. Hèn gì ta gõ cửa nửa ngày mà cưng cũng không trả lời, thì ra là không nghe thấy. Vui cười xoa chân, Tống Vũ Kiệt tới gần từng bước một. thấy vậy Tiêu Kỳ Nguyệt trong trèo nhưng lạnh lùng, nhanh chóng đứng dậy cất giọng lạng nhạt ngươi tới đây làm gì. Ta tới đón cưng về phủ ta ở A. Hắc hắc nguyệt nguyệt ta là ca ca của ngâm tuyết, cưng là phu quân của ngâm tuyết, hôm nay ngâm tuyết mất rồi, về lý nên do ta thay muội ấy chiếu cố cưng. Đi nha, trong phủ ta cái gì cũng có, dù thế nào cũng tốt hơn chỗ của cưng nhiều. Ta không đi, tống vũ kiệt ta nói cho người biết, nếu người còn muốn dây dưa, đừng có trách ta trở mặt. Thân thể lui về phía sau, trong tay gắt gào nắm chặt nhiên mực kỳ nguyệt cảnh cáo, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đừng như vậy chứ, Nguyệt Nguyệt Đi theo ta bảo đảm cưng cơm áo không lo kiếp này không còn gì phải yêu sầu nữa Đi thôi đi thôi, đến xe ngựa ta cũng chuẩn bị tốt cho cưng ở bên ngoài rồi đó dứt lời muốn nhào tới Tống Vũ Kiệt cười dâm đáng thấy vậy kỳ Nguyệt sơ cao nhiên mực lên Lạnh giọng nói Tống Vũ Kiệt nếu ngươi tiến thêm một bước Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình Ha ha, Nguyệt Nguyệt thật là bướng bình, lại hù dọa ta như vậy à Ta biết cưng không nỡ ra tay, cho nên ta không sợ. Khẽ chuyển động đôi mắt Tống Vũ Kiệt đầy thâm ý nhìn nhiên mực trong tay Kỳ Nguyệt, sau đó cười hì hì tiến lên, vươn tay chụp lấy hắn. Bốp! một tiếng Kỳ Nguyệt không cần nghĩ ngợi dùng hết toàn lực hung hăng đập vào đầu Tống Vũ Kiệt làm cho hắn đau đến mắt nổ đom đóm, hai chân như nhũn ra. Kỳ Nguyệt này, ra tay thật đúng là hung ác nha. Khi một dòng máu tươi không ngừng từ trên trán chảy xuống, Tống Vũ Kiệt buồn cười nói thầm trong lòng. Bất quả hắn cũng không biểu hiện điều này ra ngoài, mà bụng lấy miệng vết thương, vẻ mặt phẫn nộ khoa chương hét lớn tiêu kỳ nguyệt ngươi dám làm tổn thương ta. Hôm nay ra ngoai ma bung lay mieng vet thuong ve mat phan no khoa truong het lon tieu ky nguyet nguoi dam lam ton thuong ta không kéo ngươi về phủ trà tra đap một phen, ngươi sẽ không biết ba chữ Tống Vũ Kiệt viết như thế nào. Làm bộ muốn bắt nhưng bởi vì máu tươi che mắt Tống Vũ Kiệt liên tục vù hụt. Kỳ Nguyệt nhìn thấy tình hình này, tự biết hôm nay không ổn rồi, lập tức quay đầu xoay người, nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó nhảy lên xe ngựa tống vũ kiệt vốn định dùng để đón hắn vào phủ, nhanh chóng dục ngựa lao đi. Tiêu Kỳ Nguyệt ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi lại. Máu tê chảy ròng ròng, Tống Vũ Kiệt cố hết sức đuổi đến cửa ra vào, nhìn bóng xe ngựa chạy xa dần, hắn chậm rãi dừng bước lại, tựa cửa nặng nề thờ hồn hền, nhưng trên mặt không khỏi nở nụ cười, chạy đi, Nguyệt Nguyệt chạy càng xa càng tốt. Ta nói rồi ta muốn bảo vệ Nguyệt Nguyệt chu Toàn, kiếp này nhất định sẽ bảo vệ hắn chu Toàn. Bảo vệ chu Toàn, ta làm được rồi, khi thanh kiếm lạnh như băng xuyên qua thân thể Tống Vũ Kiệt thì điều hắn nghĩ đến chính là một câu này. Cười cười ngã xuống, thỏa mãn nhắm mắt lại, bên môi còn đọng lại nụ cười hạnh phúc, mặc dù không nói được tiếng nào, nhưng trong lòng vui sướng than nhẹ, Nguyệt Nguyệt ta làm được làm được rồi, mặc dù phải trả một cái giá đắt trả giá bằng máu tươi và tính mạng của ta. Tống vũ Kiệt ta cả đời đần độn dại dột, chẳng biết vì sao phải sống, nhưng chỉ có chuyện này ta vĩnh viễn, không hề hối hận. Nguyệt Nguyệt ta đi đây kiếp này không thể gặp lại, chỉ có thể nhờ cậy ngâm tuyết, nhờ nàng đối xử với người thật tốt. Có câu tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu, mặc dù trong mối tình này, cho tới bây giờ chỉ có một mình hắn tự biên tự diễn, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận, vào cái ngày dưới bóng cây kia, hắn gặp được một nam tử đưa tay lấy con diều, nam tử kia, hắn trong sạch như vậy, thanh tịnh như vậy, trong nháy mắt, đã lấp đầy tâm linh của hắn. Nếu có kiếp sau, hắn vẫn sẽ không chùn bước lựa chọn được gặp gỡ hắn, sau đó thương hắn, trả bất cứ giá nào để bảo vệ hắn. Chỉ hy vọng kiếp sau, bọn họ đừng sinh ra với cùng một giới tính, dù cho có thê lương như quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân đã lão, cũng vẫn tốt hơn bị thế nhân quản thuốc trói buộc. Trong gió đêm, bên trên núi im lìm vắng vẻ thân ảnh tuấn nhã của tiêu kỳ Nguyệt đứng lẳng lặng, mặt hướng về phương xa, ánh mắt uể oải Tống vũ kiệt ta và người cả thanh nhi đã chết từng có một đoạn quan hệ dây dưa khó rớt. Tống Vũ Kiệt ta không có cách nào đáp lại tình yêu ngươi dành cho ta, nhưng sau khi ngươi đi ta vẫn muốn thật tình nói với ngươi một câu, thật xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi. Nếu như đã yêu, hãy cứ yêu. Ta nghĩ đạo lý này ta sẽ ghi tạc trong lòng cả đời cả đời. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 18 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.